Trọng sinh tiêu dao quân vương 32 chương 918 báo ứng A tần minh thật nghĩ không thông. Một cái công chúa, vậy mà như thế không biết liêm sỉ, nhất định phải xoắn suất tại hai bản không thích hợp thiếu nhi sách, còn nhất định phải nói là văn hóa tri thức. Thiếu nữ kia cũng xây dưa không bỏ đến, mặc kệ ngươi nói thế nào, ngươi hôm nay đều phải cho bản công chúa xin lỗi. Mặt khác, cho thư đạo xin lỗi. Tần Minh im lặng. Nói. Ta là thật nghĩ không thông. Ngươi phụng một bản mang nhan sắc sách vì tri thức văn hóa. Sao quý quốc phát triển kế hoạch hóa gia đình. Đem loại sách này. Đều liệt vào tri thức văn hóa loại mang nhan sắc sách An Dương công chúa xứng sở. Nói. Còn có mang nhan sắc sách nói. Nàng rất hiếu kỳ đem sách mở ra nhìn một chút. Sau một khắc. Sắc mặt bỗng nhiên ửng đỏ Quả nhiên là mang nhan sắc sách Chỉ bất quá Mang lại là khó coi nhan sắc Trong nháy mắt An dương công chúa thì kịp phản ứng Hồi tưởng lại chính mình ngay từ đầu đến bây giờ Nói chuyện cùng cử động Nhất thời thèm đến muốn chui xuống đất Hận không thể tranh thủ thời gian Tìm một cái lỗ chui xuống dưới Một bên Tần Minh hừ một tiếng Thế nào Bên trong tri thức rất nhiều à, An Dương công chúa đem sách khép lại. Khí sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn chầm chằm Tần Minh nói. Ngươi! Ngươi thế mà mua loại sách này? Tần Minh cười lạnh. Ta là mua sai. Không muốn A. Cho nên lui về. Ngươi đây nhất định để ta lấy đi A. Còn nói bao nhiêu người đối sách này cầu còn không được đây. Còn nói đây là tấn quốc tốt nhất sách đây. Hiện tại, lại trách ta An Dương công chúa tức giận a. Nàng chỗ nào biết là sách này a, cho nên phẫn nộ nàng muốn đem sách ném, có thể lại sợ ném sau bị người nhìn đến. Cái kia tất cả mọi người sẽ biết, nàng bởi vì hai bản không thích hợp thiếu nhi sách, cùng một người nam nhân dây dưa lâu như vậy, còn không phải muốn người ta nhìn, chính mình cũng nhìn. Cái này muốn là truyền đi Nàng cách này công chúa xanh tiếng Chẳng phải là toàn hủy nghĩ tới đây Nàng không dám bỏ sách Mà chính là ôm chặt trong ngực Sợ người thứ ba nhìn đến Phía trên Phủ doán nghi hoặc Công chúa A Đến tột cùng là sách gì A An Dương công chúa đỏ mặt muốn tích huyết Trong lòng có chút bất đắc dĩ Nói Sách gì mắt mớ gì tới ngươi hừ Việc này Không cần ngươi hoàn. Coi như không có phát sinh đi phủ doán im lặng. Chuyện này là sao An Dương công chúa vừa nhìn về phía tần minh. Nói. Ngươi. Ngươi quả thực cũng là người vô sỉ nói xong. Nàng hừ một tiếng. Ôm lấy sách mau chóng rời đi. Sách này. Nàng nhất định phải tìm không có người địa phương. Tranh thủ thời gian lặng lẽ thiêu. Tuyệt đối không thể để người ta biết nàng bởi vì loại sách này mà cùng một người nam tử dây dưa, càng không thể để người ta biết nàng xem qua. Tần Minh lắc đầu, quay người, cũng ra ngoài phủ nha. Nghĩ thầm thật sự là người không may a, không nghĩ tới đụng phải chuyện này. Bất đắc dĩ cùng cực hắn, đem chuyện này ném sau ấp, nghĩ đến tiếp tục điều tra sách vở sự tình. Từ trước mắt đến xem Dân gian là không có bán sở quốc in ấm sách Như vậy chỉ có một cách khả năng Nếu như tấn quốc là trộm sách tặc Như vậy những sách này Bọn họ không có vội vã tại kim quốc truyền bá Mà chính là tập trung lại Đặt ở một nơi nào đó Các loại 5 triệu quyển sách bị cướp chuyện này đi qua Lại một chút xíu lấy ra bán Cứ như vậy Giảm thiểu Sở Quốc cùng Tây Thương Quốc hoài nghi Đồng thời Một chút xíu bán Cũng sẽ không có người cảm thấy sách này cũng là bị cướp Rốt cuộc bọn họ cũng có thể tại Sở Quốc đi mua Số lượng thiếu lời nói căn bản không có gì Mà nếu như đại lượng xuất hiện cái kia ngược lại Đã nói lên nơi phát ra có vấn đề Cho nên Tần Minh cảm thấy phàm là Tấn Quốc bình thường một số Đều rất không có khả năng đem cướp sách hiện tại liền lấy ra đến mua. Nghĩ tới đây tần minh cảm thấy chính mình không có tìm được sách ngược lại bình thường. Muốn tiếp tục tra khả năng tần minh liền phải tiếp xúc tấn quốc cao tầng đi điều tra mới được. Thế nhưng là. Nói nghe thì dễ hắn một bên đi. Một bên suy tư. Giờ phút này trong lúc vô tình. Thế mà đi đến một cách đầu ngõ. Phía trước không có đường lớn. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, đang muốn quay người rời đi, lại mơ hồ nghe đến một tiếng cứu mạng. Hắn nhớ mày, hướng trong ngõ nhỏ nhìn xem, ngay sau đó đi vào. Hướng trong ngõ nhỏ xâm nhập một số, liền nghe đến mấy cái người nam tử vội vã không nhịn nổi thanh âm. Nhanh điểm, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu a, vạn nhất dẫn tới người, đánh ngất xỉu nhiều không có ý nghĩa. Chơi lên đến chẳng phải là cùng chết người một sảng ai nha bớt nói nhảm. Các ngươi trông chừng. Ta tới trước. Mấy người đại hán đều có chút không kịp chờ đợi bộ sáng. Tần Minh đi tới nhìn một chút. Tốt ra hòa. Duyên phận A. Vừa mấy cái kia an dương công chúa. Giờ phút này đang sợ hãi ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Mà mấy người đại hán thì bao quanh nàng. Muốn ý đồ bất chính. Trên mặt đất. Hai bản mở sách phía trên. Miêu tả khó coi hình ảnh. Dường như cũng biểu thị tiếp đó. Đem lên diễn một màn. Tần Minh cảm thấy buồn cười. Nhưng không được mở miệng nói. Cách này kêu cái gì báo ứng à đột nhiên nghe đến thanh âm. Mấy cái người nam tử xứng sờ. Đều nhìn về Tần Minh. Bên trong một cái nam tử nhếu mày. Tiểu tử. Thành thật một chút. Chờ chúng ta xong sự tỉnh. Ngươi còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt Như thế xinh đẹp cô nàng Ngươi có thể tính là vận khí tốt Tần Minh cười phía dưới Xác thực vận khí tốt Chẳng lẽ một màn này Hả giận a Trên mặt đất cái kia An Dương công chúa Nhìn lấy Tần Minh nói Cứu ta Mau cứu ta Tần Minh nói Vừa mới không phải thằng Thô Bảo thật xin lỗi Ta Ta hiểu lầm ngươi An Dương công chúa xin lỗi Tần Minh thở dài, tốt à, nếu là hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nói, hắn nhìn về phía mấy người đại hán, còn không mau cút đi mẹ hắn. Tiểu tử ngươi không muốn sống một đại hán giận. Đối với Tần Minh vọt tới, quyền đầu hung hăng đập tới. Tần Minh biếu môi, nhấp chân một đạp, phanh một tiếng trực tiếp đem đại hán kia đạp bay. Ngay sau đó mấy cái khác đại hán cũng đều sông lại. Tần Minh lạnh nhạt ứng đối. Ba huyền hai cước về sau. Đi đến An Dương công chúa bên người. Thân thủ đem nàng kéo lên. An Dương công chúa sững sờ, nhìn lấy ngã trên mặt đất mấy người đại hán trong lòng chấn kinh. Mà Tần Minh thì là nghi hoặc nhìn trên mặt đất hai bản mở sách. Dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy An Dương công chúa. Nói. Cái này, ngươi. Thật đem cái đồ chơi này xem như tri thức nhìn An Dương công chúa sắc mặt lần nữa đỏ. Vội vàng ngủy biện nói. Ngươi chớ nói nhàm. Ta là chuẩn bị tới nơi này thiêu cái này hai bản sách. Không nghĩ tới. Gặp phải mấy cái này thối lưu manh. Dưới ban ngày ban mặt. Bọn họ cũng không có khả năng vô duyên vô cứ ở chỗ này đối ngươi cái kia a mà lại. Sách này chỗ nào bị thiêu rõ ràng còn mở ra. Tần Minh hít mắt, An Dương công chúa tâm lý trột dạ, cúi đầu nói có chút hiếu kỳ, thì mở ra nhìn vài trang. Cái này mấy người đại hán đi ngang qua gặp ta nhìn cái này, thì động tay động chân với ta. Tần Minh mắt trợn trắng, giữa ban ngày một mỹ nữ tại không người trong ngõ nhỏ nhìn không thể miêu tả sắc. Người ta cũng là người đứng đắn, cũng khó có thể cầm giữ được a cho nên nói. Con rùi không đinh không có khe hở chứng. Lời này thật không có tật xấu. An Dương công chúa gọi là một cái bất đắc dĩ tranh thủ thời gian ngồi xuống, dùng cây châm lửa, đem hai bản sách thiêu. Lúc này mới thở phào. Nghĩ thầm chính mình nhìn loại sách này. Còn vì loại sách này cũng lạ lẫm mặt mũi dây dưa sự tỉnh. Tính toán là đi qua. Thế mà. Nàng quá ngây thơ. Việc này làm sao có thể sẽ đi qua trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 919 khí chàng so tấn hoàng mạnh an dương công chúa cùng tần minh ra ngõ nhỏ. Cách đó không xa. Nàng xe ngựa cùng mấy cái cách hạ nhân. Thì ở nơi đó. Nàng đỏ mặt đối tần minh nói cảm ơn ngươi cấu ta. Tần minh khẽ gật đầu. Cũng không có nhiều lời. An dương công chúa lại nhỏ vừa nói. Vừa mới chuyện kia cùng sách là hai chúng ta bí mật. Không thể tiết lộ tần minh gật đầu. Ta lại không phải người ngu hai người hiểu ý cười một tiếng, đang muốn mỗi người đi một ngả, lại nghe được bên người hai người đi ngang qua giao lưu lời nói. Ai? Người nghe nói sao chúng ta An Dương công chúa lần này cải trang suốt cung tại tiệm sách bên trong cùng một người nam tử tranh giành loại kia sách đây. An dương công chúa sau cùng còn nhất định phải nam tử lấy về nhìn Nói là sách hay Nam tử không muốn liền bị an dương công chúa đưa đến quan phủ Có phải là thật hay không á Ngươi thế nào biết là công chúa ai nha Nàng tại quan phủ cho thấy thân phận Vậy các ngươi thế nào biết đó là loại kia sách ngươi lời nói này Chẳng lẽ ngươi chưa có xem loại kia sách nhìn bao trăng Nghiêm mật như vậy Liền biết bên trong là cái gì à, Cái kia ngược lại là Nói như vậy An dương công chúa cũng thích xem khả năng à Lúc đó ta nhớ được nàng ôm vào trong ngực Xem như chân bảo à Chập chập chập Không nghĩ tới chúng ta tấn quốc an dương công chúa Như thế bưu hẳn Lại cùng bọn ta là cùng chung chí hướng người Muốn đến Cũng là chúng ta mẫu mực a ha ha ha Hai người càng chạy càng xa Trung quanh nghe đến bọn họ người nói chuyện cũng đều ào ào nhị luận. Tin tức này. Hiển nhiên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe. Bát quái tốc độ. Nghiêm chỉnh cho tới bây giờ đều là truyền bá cường độ lớn nhất đại. An dương công chúa mặt từ đỏ biến thành hắc mà lại vô cùng hắc. Âm trầm tựa như muốn giết người. Nàng vừa mới tốt sẵn sò tần minh chuyện này hai người kia biết quyết không có thể truyền đi. Nhưng hôm nay. Còn cần bọn họ truyền mọi người cũng không phải người ngu Đã sớm nhìn ra manh mối Đem cố sự đoán bảy tám phần Kết quả truyền bá ở giữa Lẫn nhau thêm mắm thêm mối một phen Kết quả là Thì truyền ra An Dương công chúa cùng cùng trung trí hướng nhất xuất khí nam tử đánh vào tiệm sách Mua hai bản không thích hợp thiếu nhi sách một đường nghiên cứu Cuối cùng Bởi vì đối trong sách khó coi hình ảnh có khác biệt kiến giải cùng nhận biết cho nên nháo đến nha môn. Nghe đến cách này phiên bản đừng nói An Dương công chúa cũng là tần minh đều thở ra thật dài. Còn tốt, mỗi người một cách hắn là sở quốc hoàng đế bằng không mất mặt ném đến sở quốc đi. Mà An Dương công chúa thì là triệt để tuyệt vọng. Cách này cố sự nhân vật chính hiển nhiên là nàng A. Như đổi một người. Cũng sẽ không có như thế truyền bá cường độ. Cũng bởi vì nàng công chúa cái thân phận này. Cho nên. Mới khiến cho lời đồn bay đầy trời. Cái này làm sao bây giờ bản công chúa còn không có gả người đây. Danh tiếng xấu. ôm ô ô. An dương công chúa khóc tần minh nuốt ngụm nước bọt nói cái này. Cũng mặc kể ta chuyện ta cũng là người bị hại. a đều tải ngươi thích xem vào việc của người khác ta đi. Nói. Hắn quay người, nghĩ thầm vẫn là chuồn mất đi. Sau đó trực tiếp liền chạy. An Dương công chúa khóc càng thương tâm, trở lại trên xe ngựa, thì mau chóng rời đi. Nàng rất xoắn xuýt. Những tin tức này nhất định sẽ truyền đến Hoàng cung. Bị nàng phụ hoàng mẫu hậu nghe đến nên làm cái gì kết quả là... Nàng không dám trở về. Ngay tại ngoài cung tìm khách sạn ở lại. Một bên khác tần minh chờ đợi trời tối về sau, lấy kinh công, nhập tấn quốc hoàng cung. Hắn vì ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, tiến vào hoàng cung phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Cũng là cũng không có bị cao thủ phát hiện. Cái này tấn quốc, lại ghém cũng khẳng định có lục phẩm cao thủ. Hoặc là lục phẩm tiền kỳ. Cho nên... Cũng không có phát giác được tần minh cách này cẩn thận từng ly từng tí ngũ phẩm hậu kỳ. Trong hoàng cung tìm kiếm một đoạn thời gian, bao quát hoàng cung ngữ thư phòng, tàng thư các, đều nhìn. Cũng không có phát hiện dù là một bản sở quốc im ấm sách. Sau đó tần minh chui vào hoàng cung đại điện, lại tại hoàng đế thường xuyên trên bàn làm việc, phát hiện vài cuốn sách. Tần Minh liếc mắt liền nhìn ra cái này tốt nhất trang giấy nhất định là sở quốc tạo giấy thuật làm ra. Mở ra xem xét bên trong chữ viết rõ ràng là in ấm mà không phải viết tay. Trong mắt hơi híp, nhìn lấy mấy bản này sách Tần Minh nhưng cũng biết, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Người ta hoàng đế mua mấy quyển sở quốc sách nhìn xem cũng bình thường a, Chủ yếu, muốn tìm đến lớn phê in ấm sách mới được. Sau đó Tần Minh tiếp tục tìm, tìm rất lâu không có thu hoạch, liền rời đi. Ngày thứ hai, Đô Thành lời đồn vẫn còn tiếp tục, mà lại nhiều một đầu. Bởi vì có nhân sĩ biết chuyện lộ ra. Đêm qua An Dương công chúa chưa có trở về cung. Khả năng cùng nam tử kia đi mướn phòng. Tin tức này kình bảo A, lập tức truyền ra bị chuẩn bị trở về cung An Dương công chúa nghe đến trực tiếp khí khóc. Bản thân liền là bởi vì sợ mới không dám hồi cung, tốt ra hòa. Lúc này mướn phòng tin tức đều đi ra, lúc này đi không được bị phụ hoàng mẫu hậu đánh chết a có thể không quay về cũng không có khả năng a. Sau đó, nàng kiên trì trở về. Quả nhiên, sau khi trở về liền bị tấn quốc hoàng lý cùng hoàng hậu đổ ẩm xuống một trào thóa mà. Cái gì cùng nam tử tại tiệm sách mua loại kia sách cũng bởi vì loại kia sách chảy đi nha môn, còn cả đêm không về cùng nam tử mến phòng. nói nàng đem một cái công chúa mặt mất hết, chửi mắng sau đó tùy ý công chúa giải thích thế nào không dùng. hoàng đế thậm chí còn tại muốn làm sao mới có thể vãn hồi hoàng thất thể diện. càng nghĩ công chúa danh tiếng xem như hủy chỉ có thể đâm lao phải theo lao đem nàng gả cho cái kia gia hỏa. cái kia gia hỏa tự nhiên thẳng cũng là tần minh. Rốt cuộc truyền ngôn hắn cùng An Dương công chúa phát sinh những việc này. Hoàng đế chỉ có thể nghĩ đến. Đem An Dương công chúa gả cho theo nàng làm loạn một hơi nam tử. Kết quả là quan binh bắt đầu tìm kiếm tần minh. Lúc này thời điểm tần minh. Còn tại một cái quán ăn cơm. Hắn nghĩ thầm. Chính mình mỗi lúc trời tối đi trong hoàng cung tìm. Chưa hẳn tìm được. Vẫn là đến theo đại nhân vật trong miệng biết chút ít cái gì mới được Đang nghĩ ngợi đây Bỗng nhiên có quan binh tiến đến Bên trong có một thiếu nữ Chính là An Dương công chúa bên người nhà hoàn Nàng chỉ vào tần minh nói Cũng là hắn sau đó Quan binh tiến lên chắp tay Công tử Mời ngài cùng chúng ta đi một chuyến hoàng cung tần minh xứng sờ Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó a Cách này liền có thể đi Hoàng cung mơ hồ một suy đoán. Hắn cũng biết. Khả năng cùng hắn cùng công chúa lời đồn có quan hệ. Bất quá cũng không có gì sợ. Sau đó đứng dậy tiến cung. Ngự thư phòng tấn quốc Hoàng cung một trương mặt chứ quốc âm trầm dọa người. Ngồi bên cạnh đồng dạng sắc mặt không tốt Hoàng hậu. Đứng bên cạnh đỏ mặt lại một mặt bất đắc dĩ an dương công chúa. Đối diện đứng đấy cũng là tần minh. Hắn gặp tấn quốc hoàng đế, tự nhiên không có khả năng quỷ. Tấn quốc hoàng đế cũng không dành xoắn suyết cái này, mà chính là dò xét tần minh. Sắc mặt tuy nhiên âm trầm, nhưng trong lòng thì chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện tần minh tiểu tử này, khí chàng thế mà so với hắn vì hoàng đế này lớn. Hắn tuy nhiên ngồi đấy, tần minh tuy nhiên đứng đấy, hắn tuy nhiên hoàng bào ra thân, tần minh tuy nhiên toàn thân áo trắng. Nhưng chỉnh cách phòng bên trong là thuộc tần minh khí chàng mười phần đoạt hắn vì hoàng đế này nên có bá khí A. Trấn Kinh sau khi Tâm lý thầm nghĩ Kẻ này Không có người thường A tần minh phi thường bình tĩnh Thậm chí còn là hắn chủ động mở miệng Nói Không biết hoàng đế bệ hạ tới tìm ta Cái gọi là Chuyện gì trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 920 khó bề phân biệt à, tấn quốc hoàng đế không nghĩ tới tần minh còn không biết xấu hổ mở miệng trước hỏi. Còn không biết có chuyện gì không biết có chuyện gì. Ngươi không rõ ràng sau đó. Tấn quốc hoàng đế trầm mặt nói. Hừ. Ngươi cùng an dương sự tỉnh. Ngươi giải thích thế nào không có gì tốt giải thích. Đây chẳng qua là cách hiểu lầm tần minh nhấp nhô nói. Tấn Quốc Hoàng đế hừ một tiếng. Hiểu lầm cho dù thì là cách hiểu lầm. Có thể hiện nay. Thiên hạ đều biết. Hiểu lầm cũng đã thành sự thực cho nên Tần Minh mở miệng. Cho nên chấm quyết định. Tấn Quốc Hoàng đế đang muốn nói hắn dự định. Lại không nghĩ xứng sờ. nhíu mày mắt nhìn Tần Minh. Vốn là. Hắn muốn chủ đạo Huyền nói chuyện. Muốn để Tần Minh nói ra cầu xin tha thứ lời nói loại hình. Sau đó tại hoàng ăn cuồn cuộn làm ra quyết định Nhưng hắn không nghĩ tới Hai ba câu Thế mà bị tần minh chủ đạo lời nói Kém chút trực tiếp để tấn quốc hoàng đế nói ra hắn quyết định Lấy lại tinh thần Tấn quốc hoàng đế nói Ngươi cùng chấm công chúa có không tốt truyền ngôn Theo lý thuyết Nên xếp ngươi tần minh gật đầu Tốt tấn quốc hoàng đế xứng sờ Cái dụng gì ngươi không có nghe rõ chấm nói xếp ngươi tấn quốc hoàng đế nhắc nhở. Tần Minh không quan trọng nói, ngươi là hoàng đế, ngươi tùy ý ngươi. Tấn quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nói, có điều, nệ tình ngươi khả năng xác thực chỉ là cùng An Dương là hiểu lầm. Mà lại, chấm nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Cho nên, quyết định, phong ngươi làm An Dương phỏ mã tần Minh không nhìn được cười. Phong ta làm phò mã làm sao có vấn đề gì tấn quốc hoàng đế nhíu mày. Tần Minh lắc đầu quên đi, ta không hứng thú ngươi. Đồ hốn chướng, làm công chúa phò mã, ngươi không hứng thú ngươi cho rằng ngươi là ai hoàng đế giận. Tần Minh tâm lý cười lạnh. Đang muốn nói tiếp cái gì? Bất quá lại nghĩ một chút. Chính mình không phải muốn tiếp cận những thứ này tấn quốc đại nhân vật điều tra thư tịch sau đó nói. Đây là đại sự. Có thể hay không cho ta cân nhắc tấn quốc hoàng đế sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một số. Nói. Cái này còn tạm được. Là nên suy nghĩ thật kỹ. Như vậy đi. Mấy ngày nay để ngươi lưu tại hoàng cung. Cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc. Ba ngày sau. Hoặc là. Làm phỏ mã. Hoặc là. Làm vượt. Chính ngươi tuyển lời này có tuyển đối với người khác không có. Đối tần minh có. Hắn không thèm để ý chút nào gật đầu. Không có vấn đề à tấn quốc hoàng đế lại là xứng sờ. Nghĩ thầm. Thật đúng là nhìn không thấu ra hỏa này a, An dương công chúa tuy nhiên nhìn tần minh không vừa mắt. Có thể chính mình trước đó xác thực cũng hiểu lầm tần minh. Huống chi tần minh còn cứu hắn cho nên. Đối tần minh thái độ tốt một chút. Nói. Đi theo ta đi. Tần Minh không nói chuyện theo An Dương công chúa rời đi. Hoàng đế nhìn lấy Tần Minh rời đi. Sắc mặt thu hồi âm trầm. Thay đổi một bộ kinh ngạc biểu lộ nói. Tiểu tử này. Thật mạnh khí chàng. Chấm Hoàng đế này uy nghiêm. Tại hắn nơi này. Một chút chấn nhiếp đều không có A. Đúng vậy A bệ Hạ. Nhìn hắn một mực rất bình tĩnh. Khí định thần nhàn bộ dáng. Tựa như điệu bộ so ngày còn lớn hơn. Thậm chí mơ hồ trong đó. Hắn trên thân dường như còn có một tổ cường đại khí tràng. Để cho ta đều có chút cảm thấy áp lực. Hoàng hậu nói xong, hoàng đế gật đầu. Đúng vậy a tựa hồ, không phải thường nhân. Đến người a đi thật tốt điều tra một chút tiểu tử này. Ai đúng, giống như quên hỏi hắn kêu cái gì. Tần Minh cùng An Dương công chúa đến một cái tên là An Dương Cung Cung Bọc Hậu. An Dương công chúa liền mở miệng nói. Đây chính là ta ở địa phương. Ngươi có gì cần. Có thể nói cho ta. Tần Minh gật đầu. Nói. Các ngươi trong Hoàng Cung. Có loại kia. Trang giấy phi thường tốt. Chữ viết rõ ràng tinh tế lại không sai sách sao vừa nghe đến sách. An Dương công chúa hơi đỏ mặt. Ngươi có phải hay không cố ý Tần Minh lắc đầu? Không có ta chỉ là thích đọc sách, thích loại kia phi thường tốt sách thôi. An Dương Công chúa bất đắc dĩ gặp Tần Minh cũng không phải là nói đùa nàng, thì suy nghĩ kỹ một chút, nói có là có, nhưng nào có hoàn toàn tinh tế không sai sách có a im ấm sách, không phải liền là Tần Minh nói, ngươi hiểu nói này cũng là, bất quá trang giấy tốt. Vẫn là in ấm sách. Chỉ có sở quốc có. Các nước đều chỉ là mua. Chúng ta tấn quốc cũng là có một ít thương nhân. Theo sở quốc mang về một số. Cũng không nhiều. An Dương công chúa nói ra. Không nhiều trong hoàng cung dù sao. Cũng nên có rất nhiều tần minh thăm dò. An Dương công chúa lắc đầu. Không nhiều chỉ là phụ hoàng từng khiến. Người ta đi sở quốc mua mấy chục vốn mà thôi. Nếu như ngươi muốn nhìn. Có thể chờ một đoạn thời gian. Phụ Hoàng vài ngày trước nói. Dự định đi sở quốc mua sắm một nhóm lớn sách. Cũng muốn cải biến một chút tấn quốc bố cục. Vì cái gì trong khoảng thời gian này không mua còn muốn qua một đoạn thời gian tần minh nghi hoặc. An Dương công chúa nói. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này chúng ta tấn quốc bị sở quốc hoài nghi trộm bọn họ vận chuyển về Tây Thương quốc 5 triệu quyển sách. Lúc này thời điểm sở quốc khả năng đối chúng ta tấn quốc khó chịu đây. Chúng ta tấn quốc lại xác thực có hiểm nghi. Lúc này thời điểm đi đặt trước sách. Sở quốc chắc chắn sẽ không bán. Hơn nữa còn hồi hoài nghi chúng ta là càng che càng lộ vẫy rốt cuộc có hay không cướp sách. Tần Minh hỏi. An Dương khẳng định đến lắc đầu. Tự nhiên không có. Loại chuyện ngu xuẩn này. Chúng ta tấn quốc còn làm không được. Tại cửa nhà mình ăn cướp. Ngô ngốc A Tần Minh xứng sờ Đừng nói Có đạo lý A Tấn Quốc không thể treo vào Tây Thương Quốc Không thể treo vào Sở Quốc Làm sao có thể ngốc đến tại cửa nhà mình Cướp đi Sở Quốc vẫn cho Tây Thương Quốc sách làm như thế Thanh danh không tốt Còn đắc tội hai cái đại quốc Ngốc hay không ngốc Tần Minh nhíu mày Nghĩ thông suốt điểm này Tấn Quốc hiểm nghi Lại cũng không thể thoát khỏi Ai biết có phải hay không chính là nghĩ tới chỗ này. Ngược lại mới làm cướp sách sự tình ngươi làm sao lại khẳng định không phải tấn quốc làm rốt cuộc đây chính là 5 triệu quyển sách à. Toàn bộ tấn quốc chưa hẳn có nhiều như vậy sách. Như thế quý giá đồ vật. Cướp cũng bình thường. Tần Minh nói tiếp. An Dương công chúa lắc đầu. Ngược lại phụ hoàng ta không làm được chuyện này. Qua một thời gian ngắn. Hắn cũng phải lượng lớn mua sách tiền cũng muốn hoa, sách cũng sẽ có. Trước lúc này còn làm trộm đạo sự tình. Mưu đồ gì Tần Minh không dám gật bừa, nhưng cũng không thể hoàn toàn hoài nghi tấn quốc. Cho nên, hắn vẫn là quyết định mấy ngày nay thật tốt điều tra một chút. Đồng thời, hắn nhìn lấy An Dương công chúa nói, "Ngươi cũng đừng thật sự coi ta phò mã à An Dương công chúa nhíu mày. Ngươi không làm phò mã Sẽ chết ta không sợ tần minh lắc đầu An dương công chúa giận ngươi tình nguyện chết đều không làm ta phò mã Không phải ta chỉ là Đây vốn chính là cách hiểu lầm Cũng không thể bởi vì một cách hiểu lầm liền quyết định hai người hôn nhân à tần minh giải thích An dương công chúa khí không được Tần minh lại không quan trọng một người tiếp tục đi An dương công chúa nhìn lấy tần minh bóng lưng Nói thực ra Muốn không phải tần minh dáng dấp đẹp trai. Nàng ngược lại là cảm thấy tần minh chết tính toán. Sau đó nàng đuổi theo, ta có thể là công chúa ai, ngươi chẳng lẽ không muốn cưới ta tần minh? Công chúa lại thế nào còn không phải nhìn lén không thể miêu tả sách an dương công chúa trong nháy mắt im lặng. Đây là nàng cả đời điểm đen. Xúc động đại giới trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 921 ta thật sự là hoàng đế từ hiện tại tần minh hiểu được tình huống đến xem. Hắn thật đúng là không xác định cách này 5 triệu quyển sách. Có phải hay không tấn quốc cướp? Bởi vì theo tấn quốc trong hoàng cung không có nhóm này sách. Mặt khác, công chúa An Dương lời nói, cũng để cho tần minh cảm thấy có đạo lý trước kia cảm thấy hợp lý đồ vật hiện tại ngược lại cảm thấy chưa hẳn hợp lý tỷ như sách tại Kim Quốc bị cướp cùng tấn quốc có quan hệ có thể tấn quốc não tử có bệnh a tại chính mình địa bàn làm loại chuyện này sợ không đắc tội sở quốc cùng Tây Thương quốc mặt khác tấn quốc cũng phải lượng lớn mua sách nếu như là bọn họ cướp sách kết quả chính mình còn muốn mua cái kia cướp sách có cái cái búa dùng a Nghĩ tới đây tần minh tâm lý điểm đáng ngờ càng nhiều Hiện tại rất khó đem các loại nguyên do nghĩ rõ ràng Dứt khoát tại ở mấy ngày Sau đó tần minh ngay tại cách này tấn quốc trong hoàng cung ăn uống chùa lên Ban ngày nghĩ biện pháp lời nói khách sáo Theo an dương công chúa trong miệng bộ Theo thái giám cung nữ trong miệng bộ Buổi tối hắn thì trong hoàng cung khắp nơi đi trộm nghe nói Trên cơ bản đều là nghe lén hoàng đế trong phòng cùng đại thần cùng với thái giám thậm chí hoàng hậu phi tử đối thoại. Riêng là cùng một số đại thần cùng với bên người thái giám đối thoại tần minh nhất định nghe phá lễ nghiêm túc. Nhưng cuối cùng cũng là không có nghe được cái gì. Thậm chí nhiều lần. Hoàng đế còn phát sầu cùng thuộc hạ thảo luận sở quốc cùng Tây Thương Quốc giao dịch 5 triệu quyển sách mất tích sự tình. Nói chuyện này đối Tấn Quốc tới nói là họa từ trên trời rơi xuống Không hiểu để Tấn Quốc mang tiếng oan May ra Sở Quốc cũng không có tìm Tấn Quốc phiền phức Tần Minh nghe đến đó Đột nhiên cảm giác được Cái này Tấn Quốc thật chẳng lẽ là vô tội đồng thời Hắn dường như thoáng cái nghĩ đến cái gì Sở Quốc không có tìm Tấn Quốc phiền phức Là bởi vì tần Minh cảm thấy chứng cứ không đủ Nhưng là Tây Thương Quốc Vì cái gì cũng không có tìm tấn quốc phiền phức phải biết Đối với sở quốc tới nói Chỉ là một cách mấy trăm ngàn bạc thành bản đơn đặt hàng mà thôi Nhưng đối với vội vã cùng mấy cái đại thế gia đấu tây thương quốc tới nói Là vô cùng khan hiếm một khoản tư nguyên Đối tây thương quốc hoàng đế không gì sánh được trọng yếu tư nguyên tại tấn quốc không Đối với hắn đối phó mấy cái đại thế gia tới nói Tuyệt gây bất lợi cho là Thế mà hắn lại không có làm khó dễ tấn quốc. Cái này có chút không còn gì để nói a thì vấn đề này. Tần Minh cẩn thận nghĩ thật lâu. Cuối cùng mơ hồ. Có một cái suy đoán. Có lẽ, sự kiện này bản thân thì cùng Tây Thương Quốc có một loại nào đó quan hệ. Hoặc là nói. Cái này 5 triệu quyền sách bị cướp. Khả năng. Cũng là Tây Thương Quốc tại vừa ăn cướp vừa la làng bằng không lời nói. Hắn khan hiếm sách tại tấn quốc mất tích. Vì sao tuyệt không cuống cuồng nghĩ thông suốt điểm này. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Biết trong này là. Là thật không đơn giản à. Mà thời gian cũng qua rất nhanh. Ba ngày đi qua. Ngày thứ tư. Buổi sáng. Tấn quốc hoàng đế khiến người ta đến An Dương cung tìm tần Minh cùng An Dương công chúa. Đi tấn quốc hoàng cung đại điện. Giờ phút này tảo chiều đã kết thúc. Nhưng hoàng đế không có để bách quan đi Hiển nhiên là dự định tuyên bố phò mã ra chuyện này Tần Minh cùng An Dương công chúa đến Đại Điện Bách quan ảo ảo nhị luận Hiển nhiên Những ngày này liên quan tới công chúa Điện Hạ cùng một cái nam tử thần bí ở giữa liên quan tới cái kia không thể miêu tả sách cố sự Tất cả mọi người là biết Đến Đại Điện phía trước nhất Mấy cách hoàng tử công chúa đều đối An Dương cười cười Bất quá nhìn về phía tần minh ánh mắt Hiển nhiên Cũng không phải là rất hữu hào Nguyên nhân rất đơn giản Dưới cái nhìn của bọn họ Tần minh loại này người bình thường Như cây cỏ đồng dạng Nhập không bọn họ mắt Tần minh tự nhiên cũng không có để ý những thứ này người Phía trên Tấn quốc hoàng đế nhìn thấy tần minh thời điểm Lúc này mới phát hiện liền tần minh tên Tựa hồ còn không có hỏi. Sau đó nói. Đúng. Ngươi tên là gì hoàng đế bệ hạ? Ngươi không cần phải hỏi trước ta muốn hay không làm phò mã tần minh cười một tiếng. Hoàng đế xứng sờ. Ngươi không biết coi là. Ngươi còn thật có tuyển hoặc là. Ngươi cảm thấy ngươi có tuyển theo hoàng đế. Tần minh loài cỏ này căn, Có cơ hội tiến vào hoàng tục. Không cần phải mang ơn làm sao có thể cử tuyệt hắn thấy. Cái này Tần Minh. Chỉ là có chút cố ý từ lớn một chút thôi. Không có khả năng thật cử tuyệt. Thế mà. Tần Minh lại lạnh nhạt mở miệng nói. Ta có hay không tuyển. Là chính ta nói tính toán. Trừ cái đó ra. Không có người có thể quyết định. A. chấm Không thể không thừa nhận. ngươi có một loại đặc biệt khí chất. Cũng có một loại tự tin. Để chấm có lúc cũng không thể không cảm thấy Ngươi không tầm thường Hoàng đế nói xong Chuyển qua những mày Nhưng là Những thứ này chấm đã xảy Cho nên ngươi không cần tại tiếp tục biểu hiện như thế Càng không cần cố ý tại chấm trước mặt Lộ ra ngươi không sống bình thường tần minh khẽ gật đầu Tốt a, Theo ngươi nói thế nào Cái này phò mã Ta khẳng định là sẽ không làm Ta đã có nữ nhân." Mặt khác, "Ngươi sẽ không để cho ta làm phò mã, thật vì cái gì hoàng đế nghi hoặc?" Một bên, An Dương công chúa cũng nhìn lấy Tần Minh, nàng cũng rất tò mò, Tần Minh vì cái gì nói như vậy? Tần Minh cười cười, hiện tại cái này cấp độ, hắn nhất định phải ngã bài. Sau đó khoát khoát tay tốt a, không chăng ta ngã bài, ta cũng là hoàng đế." Hỗn chứng đại nhịp bất đạo tiểu tử này không biết sống chết a, trong nháy mắt. Chung quanh các đại thần đều giận. Mấy cái hoàng tử càng là khóe mắt. Nha, mấy người bọn hắn còn không có tranh giành ra ai là thái tử đây. Tần Minh con hàng này còn không có thành phò mã, liền muốn làm hoàng đế xã tâm lớn như vậy, Tần Minh gặp mọi người phản ứng lớn như vậy, cũng là không nghĩ tới. Phía trên, hoàng đế sầm mặt lại, Tiểu tử, ngươi không muốn khiêu khích chấm, ngươi như là lại như thế nói năng lỗ mãng đại nhịp bất đảo, chấm thật sẽ giết ngươi. Mà ngươi bây giờ, chỉ cần trả lời chấm, ngươi có muốn hay không làm phò mã, nghĩ rõ ràng. Cái này, quyết định ngươi sinh tử vẫn là câu nói kia, không làm, ngươi cũng không có tư cách để cho ta làm phò mã. Tần Minh nhấp nhô mở miệng đều nói mình là hoàng đế, không ai tin, làm người tức giận a. Bề hạ giết kẻ này a, hắn quá cuồng vọng. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua như thế không sợ chết người hắn đã nhiều lần phạm thượng. Không giết, không đủ chút căm phẫn, không đủ chính hoàng uy a hoàng đế sắc mặt âm lạnh. Tốt, không làm phò mã. Còn năm lần bảy lượt bất chính, đã như vậy người tới, đem hắn đẩy đi ra, chém đầu An Dương công chúa gấp, muốn cầu tình, bị Tần Minh một thanh ngăn lại. Ngay sau đó hắn hai tay chắp sau lưng, nhấp nhô mở miệng nói: Tấn quốc thật bá đạo a, không làm phò mã, liền chặt đầu ngươi hủy ta nữ nhi danh tiếng Hoàng đế gầm thép. Luận sự thì vấn đề này Tần Minh cũng phải cùng hắn xoắn xuýt một chút. Ta nói qua, đây chẳng qua là hiểu lầm, là nàng một mực bởi vì hiểu lầm một quyển sách, mà dây dư. Ta ít nói lời vô ích, ngươi không làm phò mã chết hoàng đế gầm thép. Tần Minh hít thở sâu một hơi lười nói cách này, chỉ là theo trên thân lấy ra hành tỵ. Ngươi không phải hỏi ta tên gọi là gì ta hiện tại nói cho ngươi nói. Hắn đem thiên tử hành tỵ cầm lấy. Đem dưới đáy lộ ra đối với phía trên tấn quốc hoàng đế Nhấp nhô mở miệng Thấy rõ ràng Cũng nghe rõ ràng Chấm Vì sở quốc hoàng đế Tần Minh trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 922 giải trừ tấn quốc hoài nghi tần Minh thoải âm rơi xuống Mọi người nhìn về phía trong tay hắn hành tị Lại vừa nghĩ hắn lời nói Nhất thời Đầy triều văn võ Không ít người đều kinh ngạc đến ngây người Cái kia tấn quốc hoàng đế biến sắc Bỗng nhiên đứng lên Nhìn chằm chằm tần minh hành tỵ Nói thiên tử hành tị Cái này Ngươi nói ngươi là Sở quốc hoàng đế tần minh hừ một tiếng Không tệ Làm sao Chấm trên tay hành tỵ. Còn có thể là giả cùng vì thiên tử Hành tỵ làm sao lại không nhận ra Cái kia tấn quốc hoàng đế vội nói Tự nhiên là nhận được cái này thì Không nghĩ tới sở hoàng bệ hạ ngươi. Thế mà lại tại ta tấn quốc. Còn tới cái này hoàng cung. Không ngừng đây. Còn bị ngươi bước làm phò mã. Bằng không. Ngươi còn muốn xếp chấm tần minh ngôn ngữ. Mang theo vài phần trào phúng ý tứ. Cái kia tấn quốc hoàng đế trong lòng có chút hoàng. Sở quốc không phải hắn có thể gây. Cho nên hiện tại rất lo lắng. Sở hoàng bệ hạ. Đó là cách hiểu lầm. Không được để vào trong lòng tần minh thu hành tị. Nói. Thôi. Chấm không xoán suyết cái này một bên. An dương công chúa cái này mới hồi phục tinh thần lại. Kinh ngạc nhìn lấy tần minh. Vạn vạn không nghĩ đến. Tần minh lại là như thế thân phận. Đồng thời, nàng cũng rất thất vọng bởi vì nàng biết nàng và tần minh không có khả năng. Thế nhân đều biết tần minh đối sở quốc tiểu công chúa, mối tình thắm thiết A. Đồng thời, tần minh nhìn về phía tấn quốc hoàng đế nói. Lần này đến tấn quốc, có một chuyện. Cần tấn quốc hoàng đế ngươi nói rõ sự thật. Năm triệu quyển sách bị cướp một chuyện tấn quốc hoàng đế mở miệng. Tần minh hai tay chắp sau lưng nói. Không tệ chấm như là nói cho sở hoàng ngươi. Việc này cùng chấm không quan hệ. Ngươi có thể tin Tấn Quốc Hoàng đế nói Tần Minh lắc đầu Không tin có thể việc này Xác thực cùng chấm không có quan hệ Chấm cũng rất muốn biết là ai làm Không đến mức để Tấn Quốc có nổi Tấn Quốc Hoàng đế nói Tần Minh cười Ngươi không dùng đựng Ta đã điều tra rõ ràng Cũng là ngươi Tấn Quốc làm Mà ta sở dĩ tới nơi này ngươi cần phải minh bạch ta mục đích ngươi là tới giết chấm tấn quốc hoàng đế giật mình trên đại điện các đại thần đều ảo ảo lui lại cùng sở quốc là nước láng giềng bọn họ thật sâu minh bạch tần minh cách này người đáng sợ tần minh giết hoàng đế thì cùng giết con gà con giống như đó cũng không phải là nói đùa tấn quốc hoàng đế cũng sợ nói sở hoàng chấm thật oan uổng Kiếp này sách Đối chấm tới nói Không có chút nào chỗ tốt Làm sao lại đi làm ra loại sự tình này Tần Minh cười lạnh Sách chân quý Người nào không biết ngươi không cần lại như thế làm dáng Chấm cho ngươi hai lựa chọn Giao ra sách Hoặc là Chết tấn quốc hoàng đế xứng sờ Thật sự là thiên đạo tốt luôn hồi Trời xanh bỏ qua cho người nào trước đó Tấn quốc hoàng đế còn để tần minh lựa chọn. Hoặc là làm phỏ mã. Hoặc là chết. Tốt ra hòa. Hiện tại ngược lại mà lại. Tấn quốc hoàng đế không hoài nghi chút nào tần minh nói được thì làm được. Bởi vì tần minh thực sẽ xếp hoàng đế. Cái này đem hắn khó xử nói cái này. Chấm thật không có cướp sách à. Đi chỗ nào lấy cho ngươi ra sách. Tần minh biếu môi. Vậy liền không có cách. Chết đi nói. Tần Minh trên tay nhiều một thanh súng máy. Ngay sau đó chậm rãi đối với phía trên tấn quốc hoàng đế. Tần Minh tay phía trên cơ quan súng là nổi danh giết người vũ khí. Cho nên tấn quốc hoàng đế thật hù đến. Sắc mặt đều trắng. Giờ phút này nhìn lấy tần Minh đã đáy lòng một mảnh hoảng sợ. Nói sở hoàng thật oan uổng a. Trung quanh các đại thần đều dọa đến hung hăng lui lại. Một bên An Dương công chúa cũng mở miệng đối tần minh cầu xin tha thứ. Thế mà, tần minh hỏng súng vẫn như cú đối với tấn quốc hoàng đế. Giao không giao ra tần minh mang theo sát khí thanh âm hỏi. Cái kia tấn quốc hoàng đế lắc đầu thật không có. Tần minh không nói hai lời. Bóp cò. Một viên đạn đánh vào tấn quốc hoàng đế bên cạnh đầu rồng vàng ấm phía trên. uy lực cực lớn trực tiếp đem long đầu đánh ra một cách động. Do đến tấn quốc hoàng đế cùng tất cả mọi người sắc mặt đại biến Thậm chí tấn quốc hoàng đế sắc mặt đều trắng bệch, Còn không giao ra sao tần minh cười lạnh Tấn quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt nói Không có Làm sao giao Vậy liền đi chết đi Tần minh mở miệng Tấn quốc hoàng đế nhắm mắt lại cũng chuẩn bị chờ chết Thế mà Chờ nửa ngày Lại không có đồng tính lấy súng khí vừa mở mắt nhìn đã thấy tần minh trong tay súng đã không có mà tần minh đứng ở đằng kia nhíu mày tựa hồ tại tân nhắc cái gì sở hoàng ngươi tấn quốc hoàng đế thở phào nghi hoặc mở miệng tần minh nói thật không phải ngươi cướp không phải chấm lấy tấn quốc hoàng đế tên thề tấn quốc hoàng đế nói tần minh gật gật đầu tấn quốc hắn thế lực hẳn là cũng sẽ không như thế làm điểm ấy chấm có thể khẳng định Tuyệt đối không có cái kia cái thế lực. Hội chỗ tốt loại sự tình này. Năm triệu quyền sách. Đối một số thế lực cũng không có chút ý nghĩa nào. Tấn quốc hoàng đế trà trà mồ hôi lạnh. Tần Minh hít thở sâu một hơi như vậy. Chân tướng chỉ có một cái tấn quốc hoàng đế nhìn lấy tần Minh. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Cái kia chính là. Tây thương quốc. Vừa ăn cướp vừa la làng tấn quốc hoàng đế xứng sờ. Không biết rõ Tần Minh ý tứ Tần Minh nói Việc này không có quan hệ gì với Tấn Quốc Tốt nhất Cái kia chấm Cũng là không tại Tấn Quốc Dừng lại lâu Sở hoàng cách này là chuẩn bị Tấn Quốc Hoàng đế mở miệng Tần Minh nói Đi Tây Thương Quốc nói Tần Minh quay người bước lớn rời đi Đại Điện Tất cả mọi người nhìn lấy Tần Minh bóng lưng Từng cách tâm lý đều chỉ có xung động Nghĩ thầm Không hổ là sở quốc truyền kỳ hoàng đế, cái này khí tràng, khí thế kia. Không có ai rời đi tấn quốc hoàng cung. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Sắc mặt âm trầm xuống tới. Tây thương quốc, cùng lão tử dở trò hừ. Các ngươi xem như không may. Vậy lão tử, thì trầm rãi cùng các ngươi chơi. Sau đó tần Minh hướng về phía tây mà đi, lại cưới mô tô hai ngày tầm đó, đến tây thương quốc. Tây Thương Quốc bên trong Tần Minh rất nhanh tới Đô Thành Đô Thành vẫn là rất náo nhiệt Tần Minh cũng đi một số tiệm sách Lần lượt nhìn đến tải buôn bán sách Đại đa số là sở quốc Dựa theo thời gian đến xem Tiết Nhân Quý đưa nhóm thứ hai bổ sung cái kia 5 triệu quyển sách đã đến Tây Thương Quốc Tiết Nhân Quý bọn họ cũng cần phải tải trở về trên đường Bây giờ Tây Thương Quốc Đô Thành rất nhiều nhiều tiệm sách tải mua sách Nói thật, bốn lượng bạc theo sở quốc tiến giá tới, bán lại thêm một lượng bạc, cùng bình thường viết tay sách một dạng giá cả. Thế nhưng là mua được người, vẫn như cũ thiếu. Căn bản mà nói, sách nhiều, có thể mua người vẫn là thiếu. Không có đến những cái kia muốn người đọc sách trên tay, đọc sách vẫn như cũ thiếu. Như vậy có cái cách búa dùng A Tây Thương Quốc Hoàng đế cũng ý thức được vấn đề này. Cho nên hạ lệnh Sách vở lấy tiến giá xuất thủ chép sách tiện nghi 1 hay Một quyển sách 4 lượng bạc Thì dạng này cũng không phải bình thường người mua được Cho nên Tần Minh đến Tây Thương Quốc về sau Nơi này sách đã liên tiếp hạ giá đến 2 lượng bạc một bản Tây Thương Quốc Hoàng đế bệnh thiếu máu Hoa 40 triệu hay Mua 10 triệu vốn Kết quả thu hồi 20 triệu hay Thua thiệt 20 triệu hay Cái này giá quá lớn Đương nhiên Tây Thương Quốc thua thiệt Tần Minh là cao hứng Đồng thời Hắn bắt đầu điều tra cái này Tây Thương Quốc Các nơi buôn bán sở quốc thư tịch tổng lượng Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 923 Quả nhiên là Tây Thương Quốc đến Tây Thương Quốc Sau khi nghe ngóng mới biết được Tây Thương Quốc có 20 hiệu sách Là lần này theo sở quốc mua lại sách cửa hàng Lúc này sách giá một bản hai lượng bạc, bởi vì so bình thường giá cả tiện nghi không ít, cho nên mỗi ngày mua người cũng rất nhiều. Tần Minh muốn làm cũng là tại cái này 20 hiệu sách bên trong, đem sổ sách tìm tới, xem bọn hắn bán bao nhiêu, còn có bao nhiêu. Nếu như sổ sách thêm lên sách vượt qua 10 triệu vốn, như vậy chứng cứ thì hết sức rõ ràng, nhất định chính là Tây Thương Quốc làm. Tây Thương Quốc cướp 5 triệu vốn Vừa ăn cướp vừa la làng Để mục tiêu hoài nghi đối tượng biến thành Tấn Quốc Mà Tây Thương Quốc bản thân thì mua 10 triệu vốn Cho nên nhiều 5 triệu vốn Rất khó bị phát hiện Cho nên cũng có thể trắng trợn đi bán Cứ như vậy gần như không có khả năng có người có thể hoài nghi đến Tây Thương Quốc trên người mình Nhưng trên thực tế bọn họ lại chiếm một cách to lớn tiện nghi Tuy nhiên Tần Minh cũng không lỗ cái gì. Nhưng là. Cách này liên quan đến mặt mũi A. Dứt bỏ hệ thống nhiệm vụ không nói. Hắn Tần Minh cũng là muốn mặt người. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tây Thương Quốc như thế thiết kế chiếm tiện nghi kết quả là. Tần Minh tìm khách sạn ở lại. Chuẩn bị mỗi lúc trời tối. liền đi mấy cái này tiệm sách. Đem hạng một tình huống điều tra một chút. Đồng thời. Hắn cũng nghe đến một số tin tức, nguyên lai like cách này Tây Thương quốc hoàng đế cùng ba đại thế gia, thật sự là đánh đến hừng hực khí thế, có đại lượng thư tịch tiện nghi buôn bán, để người trong thiên hạ đều có đọc sách, mà suy yếu thế gia tại tri thức cách này một khối lũng đoạn về sau, Tây Thương quốc hoàng đế mơ hồ chiếm thượng phong, thỉnh thoảng thì lấy một số tội danh hoặc là án sát phương thức giết một số thế gia người. Đối với cái này, ngay từ đầu trong triều đại thần nhóm vô cùng phản kháng Tây Thương quốc Hoàng đế. Nhưng bây giờ, thư tịch đại lượng lưu truyền dân gian. Tại không lâu tương lai, từng đám phần tử trí thức liền sẽ quật khởi. Hoàng đế không lo lắng triều đình. Không nhân tài, cho nên cũng là không quan tâm những thứ này nguyên bản rất hy hữu rất trọng yếu các đại thần. Bởi vì một khi văn nhân nhiều, những đại thần này, Thì hoàn toàn có thể bị thay vào đó kết quả là Những đại thần này cũng minh bạch Vẫn là người người cảm thấy bất an thời điểm Đó là cách lựa chọn tiếp tục thừa thế nhà tình đối phó với hoàng đế Làm không tốt về sau quan viên đều không phải làm Cho nên Không ít đại thần dưới loại tình huống này Vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình Không còn bởi vì thế ra tồn vong Mà cùng hoàng đế làm trái lại Thậm chí không còn giúp thế gia. Không có cách. Có đại lượng thư tịch. Có đại lượng văn nhân. triều đình về sao không dựa vào thế gia. Không dựa vào thế gia. Thế gia không cho hết chứng cái kia sở quốc tứ đại thế gia. Không phải ví dụ sao cho nên. Có sở quốc tần minh ví dụ. Đại đa số người đắt là không coi trọng thế gia. Cho nên. Thế gia không có đại nhiều chống đỡ. Cũng là gia tốc suy bại Đương nhiên đây hết thảy đối Tần Minh sâu ria Đến ban đêm Tần Minh dựa theo trong trí nhớ cái kia Tám nhà triều đình tiệm sách vị trí từng nhà đi lật sổ sách Nhà thứ nhất sổ sách phía trên ghi sổ nửa tháng Phụ họa lần thứ nhất sở quốc giao hàng cho Tây Thương Quốc sau thời gian Mỗi ngày bán sách hơn 10.000 vốn Nhìn đến Tây Thương Quốc muốn đọc sách cũng nhiều đến vô cùng Hơn 10 ngày, bán sách tổng cộng 200 ngàn vốn. Tiếp lấy Tần Minh lại tìm hắn sổ sách, phát hiện tiệm này bây giờ hàng tồn còn có 300 ngàn vốn. Nói cách khác, cái tiệm này bán đi thêm hiện hữu, hết thảy 500 ngàn vốn. Tần Minh nhíu mày. Rời đi cách này hiểu sách về sau. Lập tức đi mặt khác 10 cái. Đợi đến trời sắp sáng. Hắn mới đem 20 cái tiệm sách toàn bộ đi dạo xong. Trên cơ bản cùng nhà thứ nhất tiệm sách không sai biệt lắm. Bán đi cùng hàng tồn có trinh lịch. Nhưng mỗi cái cửa hàng bán đi cùng hàng tồn thêm lên đều là 500.000 ngàn vốn. 20 cái cửa hàng cũng chính là vừa tốt 10 triệu vốn. Cách này cùng Tây Thương Quốc đơn đặt hàng đếm giống như đúc cơ hồ không nhiều không ít. Cách này khiến Tần Minh có chút hoài nghi. Chẳng lẽ Tây Thương quốc không có vừa ăn cướp vừa la làng chẳng lẽ bọn họ cũng không có cướp sách thế nhưng là. Tấn quốc hiển nhiên cũng không có A. Bằng không Tấn quốc hoàng đế đối mặt tử vong. Đều không nói ra không có khả năng. Biện pháp duy nhất. Cũng là Tần Minh tiếp tục chờ. Các loại 20 cái tiệm sách tiếp tục bán sách. Chờ bọn hắn bán xong. Nhìn xem vẫn sẽ hay không có in ấm sách xuất hiện. Nếu có. Vậy liền thực nện. Nếu như không có tần minh cũng thực sự không tìm ra được. Vậy liền thật mê măng. Trở lại khách sạn, nghỉ ngơi đến giữa trưa tần minh lần này rời giường ăn đồ ăn. Nói thực ra ở bên ngoài so trong hoàng cung muốn nhẹ nhóm quá nhiều. Ở bên ngoài không dùng mỗi ngày quan tâm quốc sự. Cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chỉ cần không nghe nói sở quốc phát sinh cái đại sự gì. Hắn thì không có gì đáng lo lắng. Có thể như bây giờ đồng dạng, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi thật tốt Sau khi ăn xong trong lúc rảnh rỗi Trên đường dạo chơi Một là bởi vì nhàm chán Hai cũng là nhìn xem Tây thương quốc có cái gì địa phương là sở quốc có thể học tập Sự thật chứng minh Cũng không có cái gì tốt đáng giá học tập địa phương Thì dân chúng chất lượng sinh hoạt tới nói Sở quốc bởi vì nông nghiệp cùng công nghiệp cùng với thương nghiệp phát triển. Chất lượng sinh hoạt đã phi thường cao. Thậm chí vượt qua Tây Thương Quốc. Mà ở sau đó gần trong nửa tháng. Tần Minh đều là như thế nhàn nhã ở lại. Tuy nhiên có khi cũng có chút nhàm chán. Nhưng thật rất buông lòng. Nửa tháng sau. Tần Minh lần nữa đi thăm dò 20 cái tiệm sách sổ sách. Phát hiện bọn họ sách trên cơ bản đều nhanh bán xong. Có thể, để tận minh trao mày là, tại hàng tồn sổ sách phía trên, 20 cái cửa hàng, cơ hộ đều nhiều khoảng 200 ngàn sách vở, cũng chính là gần 5 triệu sách vở, đã bán đi nhanh 10 triệu vốn, hiện tại lại thêm ra gần 5 triệu vốn, mà Tây Thương Quốc Tổng Cộng cũng bất quá tại Sở Quốc mua 10 triệu vốn. Nhiều như vậy đi ra 5 triệu vốn, là chỗ nào đến chân tướng rút cuộc rõ ràng a. Tần Minh ánh mắt hít lại, mắt trong mang theo sát khí. Hắn đem sổ sách thu lại, đây đều là chứng cứ, là hắn chất vấn Tây Thương Quốc Hoàng đế chứng cứ. Đem hai mươi vốn sổ sách cất kỹ, Tần Minh rời đi tiệm sách trở lại khách sạn thu thập một phen. Sáng sớm hôm sau, hắn mang theo sổ sách trực tiếp hướng về Tây Thương Quốc Hoàng cung đi. Tây Thương Quốc Hoàng cung. Tạo chiều thời điểm. Hồ bộ thượng thư cuốn cuồng bận biểu hoàng đối Tây Thương quốc hoàng đế nói. bệ hạ. Hồ bộ danh nghĩa lần này phụ trách bán in ấm sách 20 cái tiệm sách bên trong. Đều là mất đi sổ sách. Tây Thương quốc hoàng đế biến sắc. Làm sao lại như vậy bệ hạ. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Chỉ sợ. Người có quyết tâm hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Cho nên. Mới đem những này sổ sách trộm. Chúng ta in ấm thư kịch thêm ra 5 triệu vốn chuyện này. Chỉ sợ đã bị người ta biết. Hồ bộ thượng thư nói xong. Tây thương quốc hoàng đế hừ một tiếng. Chẳng lẽ là người nước sở cái này sở quốc? Quả nhiên là không dễ lừa gạt a. Cái kia bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ hồ bộ thượng thư hỏi? Tây thương quốc hoàng đế nói. Chà, nhất định muốn đem trộm sổ sách người bắt lại. Tuyệt đối không thể để những thứ này sổ sách rơi vào sở quốc hoàng đế Tần Minh trên tay. Bằng không. Thì xong. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đại điện bên ngoài. Tần Minh bị một đám cấm vệ quân bao quanh tới gần đại điện. Đồng thời hắn cao giọng mở miệng. Đáng tiếc. Lão tử đã biết trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 924 Tây Thương hoàng đế lửa giận đại điện bên ngoài. Tần Minh đứng tại cửa ra vào. Không nhìn trung quanh thị vệ. Trên tay cầm lấy sổ sách. Nhìn lấy Tây Thương Quốc Hoàng đế. Tây Thương Quốc Hoàng đế quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới. Tần Minh thế mà lại xuất hiện. Giờ phút này rất là có tật giật mình. Tần Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Minh hử một tiếng nói. Ta như là không ở nơi này. Lại làm thế nào biết ngươi làm những thứ này chuyện buồn nôn ha ha sở hoàng ngươi hiểu lầm cái gì? À, tây thương quốc hoàng đế ngoài cười nhưng trong không cười. tần minh trên tay cầm sổ sách mở ra, nói, còn muốn lão tử, một đầu một đầu cho ngươi niệm niệm tây thương quốc hoàng đế nhíu mày, trầm mặt thật lâu, nói, thôi được, đã ngươi biết, chấm đã không còn gì để nói, ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi muốn như thế nào chấm sở quốc. Cùng ngươi quy quy củ củ làm ăn. Ngươi đây chính mình trộm cắp chính mình đơn đặt hàng. Còn hố ta sở quốc 5 triệu huyền sách. Ngươi nói. Cái kia như thế nào giải quyết tần minh nhìn lấy Tây Thương quốc hoàng đế. Ngươi nói đi chấm nghe một chút Tây Thương quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi. Tần minh mở miệng. Một dạng giá cả. Đem cái này 5 triệu sách bạc. Toàn bộ bổ sung Tây Thương Quốc Hoàng đế cùng Tần Minh nhất định là 4 lượng bạc một bản. Tây Thương Quốc Hoàng đế cũng là cảm thấy không có chiếm được tiện nghi, cho nên mới hố 5 triệu vốn. Để hắn lấy 40 triệu lượng bạc, mua 15 triệu quyển sách. Vốn là hắn cảm thấy kiếm lời, nhưng mà ai biết Tần Minh phát hiện. Lúc này thời điểm xấu hổ a. Thế nhưng là để hắn cho 5 triệu quyển sách tiền, như vậy đến 20 triệu lượng bạc. Đối với Tây Thương quốc tới nói, hết thảy thì cho sở quốc 60 triệu lượng bạc, đây cũng không phải là món tiền nhỏ a Tây Thương quốc hoàng đế không quá cam tâm lấy ra nhiều tiền như vậy cho Tần Minh. Sau đó mở miệng. Nếu như chấm không cho đâu chấm đã xám đến. Thì không sợ ngươi không cho Tần Minh tử tốn nói. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy Tây Thương quốc hoàng đế nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh nói. Rất đơn giản. Hôm nay, hai lựa chọn, hoặc là, trả thù lao hoặc là, chấm bắt ngươi mệnh mệnh tây thương quốc hoàng đế trong mắt hơi hít Tần Minh giết hắn phù hoàng, giết lục phẩm cao thủ, bây giờ ở chỗ này, hắn thật đúng là sợ Tần Minh đem hắn giết. Dù là chỉ có một thành khả năng, hắn cũng không dám đánh bạc. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng trả thù lao, vẫn là cho mệnh. Ngươi cũng có thể thử đánh bạc một chút. Nhìn xem ta có thể hay không đòi mạng ngươi tần minh nói ra Tây thương quốc hoàng đế chiến tranh lạnh Chấm tin tưởng Ngươi là nhân vật nguy hiểm Nhưng là muốn giết chấm Nào dễ dàng cách này trong hoàng cung Cao thủ như mây Thậm chí Chấm có thể sẽ giết ngươi tần minh lắc đầu Nếu ngươi nghĩ như vậy Có thể thử một chút Nhìn xem ngươi những cao thủ này có thể hay không giết ta Nhưng là Ngươi nhớ kỹ Ngươi người như là giết không ta lời nói Như vậy ngươi liền chuẩn bị tốt mỗi ngày đều đề phòng ta Tốt nhất đừng đi ra ngoài Bởi vì ta súng có thể tại mấy trăm mét thậm chí ngoài ngàn mét giết ngươi Mặt khác Ngươi mỗi ngày ăn Uống Đều đến cẩn thận một chút Bởi vì ta hạ độc Không có người có thể điều tra ra nghe vậy, cái kia Tây Thương quốc hoàng đế thoáng cái sắc mặt trắng bịch. hắn tin tưởng Tần Minh súng lời hại. hắn càng tin tưởng Tần Minh độc xuất lời hại. đồng thời hắn không có nắm chắc có thể lưu lại Tần Minh. cho nên nếu như hôm nay đem Tần Minh làm phát bực lại giết không Tần Minh, như vậy sẽ đối mặt với sở quốc cùng Tần Minh lửa giận. để hắn ăn ngủ không yên sắc mặt một trận biến ả không ngừng về sau. Tây thương quốc hoàng đế vẫn là sợ. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày đề phòng tần minh giết hắn cũng không là một chuyện tốt. Hắn phụ hoàng chết như thế nào, hắn cũng sẽ không quên. Cho nên thật giải hô một hơi về sau chính muốn nói gì. Lại tại lúc này, một cách đại thần lạnh hừ một tiếng. Đứng ra nói. Sở hoàng thật đúng là cuồng vọng. Chẳng là ta Tây Thương quốc không có cao thủ hôm nay cũng là ở chỗ này giết ngươi, cũng không phải là việc khó. Ô phải không thử? Chẳng lẽ không đúng sao ngươi giết chúng ta bề hạ? Không có khả năng. Ta Tây Thương quốc giết ngươi lại là có thể đại thần kia tự tin nói đến. Thế mà, hắn tiếng nói vừa vừa hạ xuống, chỉ thấy tần Minh trong tay xuất hiện một thanh súng máy, chợt phanh một tiếng, Đại thần kia kêu thảm một tiếng Trực tiếp ngã xuống Đem trong đại điện các đại thần đều hù đến Ba quát hoàng đế Sắc mặt trắng bệch đối tần Minh trên tay súng vô cùng e ngại Tần Minh thổi một chút họng súng Nói Còn có ai muốn đồng thủ ẩn tàng lục phẩm cao thủ đâu ra đến thử xem thế mà Không có đồng tính Trong bóng tối lục phẩm cao thủ cũng rất kiên nghị tần Minh trên tay súng Cho nên không có hoàng đế mệnh lệnh là tuyệt đối không có ý định đi ra. Tây thương quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt. Nói. Sở hoàng. Không cần như thế sự kiện này. Là chấm làm không đúng. Chấm cho ngươi bổ sung bạc. Ngươi tới. Lấy 20 triệu lượng bạc đến rất nhanh. Một tên thái giám run run dày dày đem một cái dương nhỏ đưa cho Tần Minh. Tần Minh nhìn xem. Bên trong toàn bộ đều là mười ngàn lượng một tấm ngân phiếu. Không sai biệt lắm 2.000 ngàn tấm. Tần Minh khép lại cái dương. Sau khi nhận lấy. Mắt nhìn Tây Thương quốc hoàng đế. Nói. Bây giờ sở quốc. Không so Tây Thương kém. Chớ cùng ta dở trò. Bằng không ngươi hội dựng vào mệnh nói xong. Tần Minh hử một tiếng. Trực tiếp quay người rời đi. Tây thương quốc hoàng đế sắc mặt một trận biến àng không ngừng, hắn rất nổi giận, rất mất mặt thế nhưng rất bất đắc dĩ. Nhìn lấy tần minh rời đi, hắn hít thở sâu một hơi, người này giữ lấy tai họa. Nhất định phải phái người ám sát. Nhưng là hắn không biết ngốc đến bây giờ thì phái người. Mà lại tính toán đợi tần minh trở lại sở quốc. Dạng này mới phái người giết. Cái nào sợ thất bại cũng sẽ không nhận định là hắn làm bệ hạ. Người này bản thân võ công thì cao. Sở quốc hoàng cung cũng có cao thủ. Chỉ sợ. Không dễ giết có đại thần ra tới nói. Sau khi nói xong. Nhìn lấy hoàng đế. Tây thương quốc hoàng đế sắc mặt khó coi. Sở quốc phát triển quá nhanh tuyệt đối không phải chuyện tốt. Suy nghĩ một chút. Ánh mắt âm lánh lên. Nói thôi được. Vì đối phó tần minh. Không thể không như thế. Bề hạ. Ngài có tính toán gì không có người hỏi. Tây thương quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nói. Chấm. Hội chiếu cáo thiên hạ. Ta Tây thương quốc tiên đế thu hoạch đến bất tử dược. Là giả. Thật bất tử dược. Còn tại sở quốc nghe nói như thế. Các đại thần đều biểu lộ khác nhau. Có chấn kinh. Có không hiểu. Cũng có lo lắng. Tần minh. Đối với bất tử dược. Ta Tây Thương Quốc có huyền lên tiếng. Chấm nói thật tại ngươi sở quốc. Đơn giản vụn trộm trên lưng giết cha thí quân xanh tiếng. Nhưng ngươi tần minh. Đối mặt thế nhưng là khắp thiên hạ tất cả muốn trường sinh bất tử người. Ngươi. Chuẩn bị tốt tiếp nhận cách này kiếp nạn. Tây Thương Quốc Hoàng đế nói. Trên mặt âm lãnh. Càng tăng thêm. Lại nói tần minh. Rời đi Hoàng cung. Không người dám ngăn cản. Gia Hoàng Cung. Tần Minh suy nghĩ một chút. Vẫn là hồi sở quốc A. Tuy nói cách này vung tay trưởng quỹ làm dễ chịu. Có thể cũng không thể không trở về. Lần này vụ án tra rõ ràng. Hệ thống cũng đinh một tiếng. Phát ra âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được tùy cơ giúp thưởng một lần. Phải chăng giúp thưởng Tần Minh không hề nghĩ ngợi. Giúp thưởng trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 925-6 Quốc Liên Hợp Đinh. Chúc mừng ký chủ. Vũ lực giá trị tăng lên tới 63. Trở thành lục phẩm cao thủ. Tần Minh cười, lục phẩm cao thủ A, bật hát cũng là dễ chịu A. Nghĩ đến. Hắn liền cầm lấy cái xương. Rời đi Tây Thương Quốc Đô Thành. Ngay sau đó cưới lên nhỏ mô tô. Đột đột đột hướng về sở quốc đi. Lên đường 3-4 ngày Tần Minh trở lại sở quốc về sau tâm tình đừng đề cập nhiều vui vẻ. Trở lại Hoàng Cung. Tần Minh đem Tây Thương Quốc tiệm sách sổ sách lấy ra. Khiến người ta chiếu cáo thiên hạ. Nói cái kia 5 triệu quyển sách. Cũng là Tây Thương Quốc chính mình kiếp. Bây giờ. Tây Thương Quốc cũng đem sở quốc về sau phát hướng Tây Thương Quốc 5 triệu quyển sách tiền. Đưa cho sở quốc. Đồng thời Tây Thương Quốc Hoàng đế nhận lầm. Tin tức này vừa ra. Sở quốc dân chúng rất vui vẻ. Thấy không? Tổ quốc cường đại cỡ nào? Loại án này cũng có thể điều tra ra. Tây Thương Quốc cũng không thể không xin lỗi bồi thường tiền. Đồng dạng, xung quanh quốc gia cũng đều chấn kinh. Chuyện này không sai biệt lắm đến cũng là sở quốc ăn thiệt thòi mất mặt bị người chế xếu. Điều tra ra cũng là Tây Thương Quốc ăn thiệt thòi mất mặt bị người chế xéo. Hiện tại, Tây Thương Quốc lại là xin lỗi lại là bồi thường. Càng là mất mặt ném về tận nhà. Dẫn tới các quốc gia chế xéo cũng là thôi. Còn các loại hạ thấp Tây Thương Quốc. Cách này khiến Tây Thương Quốc Hoàng đế vô cùng phẫn nộ. Cùng thời khắc đó, chiếu cáo thiên hạ. Lúc trước sở quốc cho Tây Thương Quốc tiên đế bất tử dược là giả. Về sau tần minh sử dụng đương nhiệm Tây thương quốc hoàng đế xếp tiên đế. Chính là vì che dấu bất tử dược là giả sự thật. Tin tức này. Lúc trước Nam quốc hoàng đế đã chiếu cáo thiên hạ. Có thể là bởi vì không có bận tâm Tây thương quốc hoàng đế thể diện. Cùng bại lộ bên trong tân bí. Cho nên. Bị Tây thương quốc hoàng đế phủ nhận. Bây giờ. Hắn làm một cái có lỗi người trong cuộc. Không sợ bị bêu danh đem chân tướng đem ra công khai Mục đích Chính là Vì cho Tần Minh tạo thành cơ hồ hủy diệt tính tai nạn Làm chuyện này đem ra công khai một khắc này Xung quanh 50 quốc chấn kinh Lúc trước Nam Quốc có lẽ chỉ có thể ảnh hưởng xung quanh 20 quốc Có thể Tây Thương Quốc lại là có thể ảnh hưởng càng nhiều Kết quả là, xung quanh mấy cái cùng Tây Thương không trinh lệch nhiều quốc cũng đều biết tin tức này. Sau đó, đều tin bảy tám phần có chút sụp dịch. Sở quốc xung quanh mấy cái quốc gia cũng vô cùng kích động. tỷ như Kim Quốc, Nguyên Quốc, Hậu Trần Quốc, Chu Quốc, Khương Quốc. Những thứ này cùng sở quốc quan hệ cũng không tốt quốc gia, rất tình nguyện nhìn thấy sở quốc đại loạn. Trên thực tế, một mực không có gì động tính hạ quốc. Cũng thẳng vui lòng sở quốc đại loạn. Bởi vì bây giờ sở quốc. Thật quá mạnh. Áp hạ quốc thở không nổi. Cho nên. Mới có thể càng phát ra hy vọng sở quốc cái này lão đại ca biến mất. Sở quốc đế đô tần minh trong hoàng cung thanh tâm điện. Khí một bàn tay đem cái bàn đập nát. Tây thương quốc hoàng đế chấm sớm biết. Ngày đó liền nên đánh chết ngươi tần minh gầm thét. Sát khí lộ ra. Một bên. Tiểu công chúa nói Tần Minh ca ca Cái này xấu đến báo Nhưng không phải hiện tại Việc cấp bách Là ứng đối tiếp xuống tới khả năng phát sinh hết thảy loạn tưởng Tần Minh tỉnh táo lại Gật đầu nói Không thể ngay sau đó nén lửa giận xuống Đối binh Bộ Thượng Thư nói Hiện tại Các quốc gia có thể hay không có gì đồng có Nguyên Quốc Sau Trần Trung Quốc Thương quốc, thậm chí kim quốc, đều trong bóng tối cùng Tây Thương quốc liên hệ. Tựa hồ tài chứng thực tin tức có độ tin cậy. Đồng thời, thần nhận được tin tức các quốc gia đều có điều đồng binh mã đồng tính. Binh Bộ Thượng Thư nói, nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh nói, hừ, những thứ này luôn luôn điều thấp mấy cái quốc cũng bắt đầu rục xịt. Nhìn đến, thật nghĩ đến đoạt cái gọi là bất tử sự A. Cũng có thể hiểu được. Nếu thật có khiến người ta bất tử dược, ai không muốn tranh đoạt cái kia bề hạ chúng ta? Binh Bộ Thượng Thư hỏi. Tần Minh nghiêm Mặt. Truyền lệnh. Long Nguyên xoáy Tiết Đại Tướng Quân. Chu Đại Tướng Quân. Đều lính binh 500.000 ngàn. Mang lên đại pháo bom. Phân biệt đi phía Tây Phòng Ngựa Tây Thương Quốc. Đi phía Bắc Sử Phòng Kim Quốc cùng sau Trần. Đi phía Đông Phòng Ngựa Nguyên Quốc Chu Quốc Hương Quốc. Binh bộ thượng thư lính mệnh rời đi. Tiểu công chúa nói. Tần Minh ca ca. Vì được đến bất tử dược. Chưa hẳn phải bỏ ra chiến tranh đại giới. Bọn họ có thể sẽ phái càng nhiều cao thủ. Đến sở quốc Hoàng cung. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Chấm Minh Bạch. Ngươi giúp ta truyền lệnh cho Dư Trạch. Để hắn tại Hoàng cung chung quanh. Cùng Hoàng cung bên trong vài chỗ. Trên trôn bom Tần Minh ca ca làm như thế Không giống nhau tiểu công chúa nói xong Tần Minh trước tiên nói Không có cách Như là không làm như vậy Các loại một ngày nào đó Toàn bộ hoàng cung đều là các quốc gia cao thủ thời điểm Chúng ta liền đàm phán tư cách đều không có tiểu công chúa thở dài Sau đó gật gật đầu Rời đi Thực tần Minh biết Các quốc gia cũng không nhất định sẽ công kích sở quốc, nhưng nhất định sẽ phái binh, để sở quốc luống cuống tay chân. Đồng thời, lấy nhỏ nhất đại giới, phái cao thủ đến trong hoàng cung tìm bất tử dược. Cho nên tần minh nhất định phải an trí đầy đủ bom để hoàng cung biến thành một cái to lớn giết người tràng sở. Nếu quả thật đợi đến một ngày nào đó, nơi này tụ tập rất nhiều tần minh trong lúc nhất thời đều không thể làm gì người. Như vậy, tần minh hội không chút do dự, để cho cả hoàng cung trở thành những người kia đều lò sát sinh, để bọn hắn cùng cái này tòa hoàng cung cùng một chỗ, hóa thành bột mịn Nghĩ tới đây tần minh trong ánh mắt sát khí càng phát ra sát bén tới đi, không sợ chết, thì đều đến đi. Không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, thì có người tới hoàng cung. Có Tây Thương quốc sát thủ thích khách có hắn các quốc gia đến tìm kiếm bất tử dược cao thủ. Thậm chí hắn có một cái nước cường giả cũng đều không tiếc chạy tới sở quốc, muốn thu hoạch được bất tử dược. Theo một ngày này bắt đầu, sở quốc hoàng cung mỗi lúc trời tối đều vô cùng náo nhiệt. Luôn luôn có không ít người áo đen trong hoàng cung khắp nơi chợt tới chợt lui. Ngay từ đầu, thì về những cao thủ còn sẽ ra tay đuổi bắt. Trong hoàng cung lại duyệt kim cùng áo bào trắng bọn họ. Thậm chí lưu công công. Đều sẽ ra tay đối phó một số cao thủ. Thế nhưng là về sau. Mọi người thói quen. Mỗi ngày đều đến nhiều như vậy người. Lười nhắc ngăn cản. Ngược lại đều khó có khả năng tìm kiếm được cái gì đồ vật. Thì dứt khoát. Để bọn hắn dày vò. Cái này một tới hai đi nửa tháng trôi qua. Đột nhiên. Nguyên quốc tuyên bố cùng sở quốc khai chiến, nguyên nhân là sở quốc tần minh trước đó giết nguyên quốc hoàng tử, cũng coi là xuất chiến có danh tiếng, mà thật giống như thương lượng xong một dạng. Kim quốc cũng tuyên bố khai chiến, lý do là sở quốc tần minh từng tại kim quốc đại điện uy hiếp hoàng đế. Sau đó, sau trần khai chiến, sau trần hòa sở quốc không có mâu thuẫn a sau đó, biên cách mâu thuẫn. Hoàng đế ăn sở quốc Mỹ thực, tiêu chảy, muốn khai chiến. Trung Quốc lý do là sở quốc nhiễu loạn bọn họ kinh tế, muốn, đánh, thương quốc nói. Bọn họ không có lý do gì, cũng là đánh Tây thương quốc không cần phải nói. Mặc dù là cái cuối cùng khai chiến, nhưng lý do rất đầy đủ. Chính là cho tiên đế thuốc giả, còn hại chết tiên đế. Nhìn đến Tây Thương quốc Hoàng đế sử dụng thư tịch đem ba đại thế ra giải quyết. Tốt A đã từng năm quốc phạt sở hiện tại lại làm cây sáu quốc phạt sở. Nhưng là có mấy cách là thật tâm muốn đoạt địa bàn đoán chừng không có. Đoạt bất tử dược mới là trọng điểm. Địa bàn cây gì thời điểm đều có thể đoạt dọc. Sáu quốc chia đồ vật bắc ba phương hướng đối với sở quốc tới. May ra, Tần Minh sớm an bài đại quân. 1,5 triệu đại quân từ tiết nhân quý Long diệt cùng chu đại tướng quân chỉ huy Phân ba phương Các loại 500.000 đại quân Mang theo đạn pháo in lặng chờ Một trận siêu đại quy mô chiến đấu Có thể sẽ phát sinh Cũng có thể Đồng thời sẽ không phát sinh trọng sinh tiêu ra quân vương 32 chương 926 vạn sự sẵn sàng 6 quốc đều phái ra 300.000 đại quân Tổng cộng 1,8 triệu đại quân Mà sở quốc có 1,5 triệu đại quân Song phương tại biên quan trận địa sẵn sàng đón quân địch Cũng không có lập tức công kích, Cử động như vậy Nghiêm chỉnh đắt là tư mã chiêu chi tấm Người qua đường đều biết Không phải vì trường sinh bất tử dược Lại là vì cái gì thật muốn tranh đoạt địa bàn có Tây Thương quốc cùng Nguyên quốc tham gia Kim quốc cùng Khương quốc hậu Trần quốc thậm chí Trung Quốc sáng này Lại có thể phân đến cái gì địa bàn cho nên Mọi người mục đích Trên cơ bản cũng là bất tử dược Có bất tử dược, trường sinh bất tử, vĩnh ngồi hoàng vị Về sau có là thời gian đánh thiên hạ Sở quốc, đế đô Tần Minh không lo lắng biên quan Có đại lượng bom cùng sở quốc cường binh Sáu quốc muốn đột phá biên quan Trên cơ bản rất khó Hắn lo lắng là các phương cường giả cao thủ sẽ đến đế đô cái kia mới thật sự là phiền phức. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có khiến người ta tại Hoàng cung lòng đất trôn bom. Cũng trong bóng tối, đem trong Hoàng cung, một số trọng yếu đồ vật toàn bộ chuyển di ra ngoài. Vài ngày sau, toàn bộ Hoàng cung bị tần minh biến thành một cái hố bẫy. Chỉ cần có chút không biết sống chết người dám tới hắn liền sẽ để nơi này trở thành phế tích. Theo thời gian, biên quan còn chưa mở chiến, chỉ là ngẫu nhiên có quy mô nhỏ trùng phong. bất quá tại bom quy lực dưới mỗi lần trùng phong đánh bất ngờ đều không có để cho địch nhân thành công. kiến thức đến bom quy lực sáu quốc càng là không dám tùy tiện động binh. thì dạng này tại biên quan kiềm chế lẫn nhau lên như vậy đối kháng trọn vẹn kéo dài nửa tháng. Toàn bộ Sở Quốc đều rất là lo lắng. Nửa tháng sau. Tây Thương Quốc Hoàng đế phát ra một phần quốc thư cho Sở Quốc Tần Minh. Nội dung chính là. Lúc trước Sở Quốc lừa gạt Tây Thương Quốc. Hiện tại. Tây Thương Quốc Hoàng đế để Tần Minh lần nữa giao ra tránh thức bất tử dược. Bằng không đại quân đem thời gian dài đóng quân Sở Quốc biên quan một mực hao tổn đi xuống. Cùng lúc đó. Hắn các quốc gia cũng ảo ảo phát ra quốc thư. Đại khái ý tứ một dạng. Muốn. Đều là bất tử dược. Tần Minh nhìn những thứ này quốc thư. Cảm thấy rất buồn cười. Bất tử dược hắn cũng không biết ở nơi đó. Như thế nào giao ra hướng hồ. Coi như thật có. Hắn lại làm sao có thể giao ra thanh tâm điện. Tiểu công chúa rất lo lắng. Hỏi tần Minh nên làm cái gì. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Duy nhất phương pháp giải quyết. Cũng là đem những cái kia tham lam ra hỏa, Dẫn vào trong cảm bẫy. Trận chiến này tuyệt đối không thể đánh lên. Dù địch xâm nhập A thế nhưng là bọn họ làm sao lại đến tiểu công chúa hỏi. Sớm tối bọn họ cũng sẽ đích thân tìm đến bất tử dược. Cùng để bọn hắn một mực tải biên quan uy hiếp. Không bằng hiện tại thừa dịp còn không có quá lớn tổn thất. Thì sớm dẫn những tên kia tới, Tần Minh nói ra bản thân dự định, ngay sau đó viết tay quốc thư. Đại khái nội dung chính là, hắn căn bản không có tìm tới bất tử dược. Cho nên, mời các quốc gia hoàng đế đến sở quốc hoàng cung. Tần Minh nguyện ý để bọn hắn tùy ý tìm kiếm bất tử dược. Người nào tìm tới liền là ai? Tiểu công chúa nói bọn họ sẽ đến không biết gió cùng ngươi tới gần hội gặp nguy hiểm, chỉ sợ, không biết ngu như vậy. Có người lo lắng, không người nào dám tới, chỉ cần không người nào dám tới, người khác cũng không thể không mạo hiểm. Nếu không, mang nhiều cao thủ bảo hộ. Tần Minh nói ra. Nói, khiến người ta đem phần này quốc thư cho sáu quốc hoàng đế truyền đi. Vài ngày sau, Tây Thương quốc hoàng đế thu đến. Nhìn lấy sở quốc quốc thư. Hắn âm trầm mặt nhìn về phía một cái lão giả. Ngươi nói. Có thể tin A bất tử dược loại vật này. Như là sở quốc hoàng đế biết ở nơi đó đồng thời tìm tới. Như vậy chỉ có một cách khả năng. Hắn đã ăn lão giả vừa mở miệng. Tây thương quốc hoàng đế sắc mặt cũng là trầm xuống. Có khả năng? Không. Lão giả lắc đầu. Nếu như hắn ăn. Theo lúc trước ngay từ đầu nói sở quốc có bất tử dược Hắn liền có thể nói hắn đã ăn Dạng này Các quốc gia cũng không có cách Bởi vì bất tử dược đã không có Tây thương quốc hoàng đế ánh mắt sáng lên Chỉ cần nói hắn đem bất tử dược ăn Cái kia các quốc gia tự nhiên không cần thiết lại tìm cái gì bất tử dược Có thể dù là bị các quốc gia nhớ thương Hắn đều không có nói bị hắn ăn Thì khẳng định, thì thật không có ăn, nói cách khác, chỉ có một cái khả năng, hắn xác thực không có tìm được. Không tệ, sở hoàng nói là lời nói thật, đây là khẳng định, hắn tuyệt đối không có tìm tới bất tử dược. Lão già khẳng định, Tây thương quốc hoàng đế cười. Tốt, tốt, như vậy chuyển ngôn. Bất tử dược còn tại hoàng cung, như vậy chấm, thì có cơ hội tìm kiếm được. Thế nhưng là bệ hạ cái kia tần minh rất nguy hiểm. căn theo ta được biết nói, sở quốc hoàng cung ý có một cái lão thái giám là lục phẩm, cùng lão phu thực lực chinh lệch không nhiều. lão già nói, tây thương quốc hoàng đế trầm mặt một chút, nói, truyền chỉ, đem triều đình có thể sử dụng ngũ phẩm cao thủ triệu tập lại. mặt khác, ta còn có một cái lục phẩm cao thủ, hai cái lục phẩm, bốn năm cái ngũ phẩm. Ta cũng không tin. Dạng này thực lực. Còn không dám đi hắn sở quốc dù là hắn tần minh có thương. Có thể hai cái lục phẩm bốn năm cái ngũ phẩm. Cũng không phải một mình hắn tốt đối phó. Lão giả trầm tư một chút. Nói. Cũng là. huống chi. Hắn năm quốc hoàng đế tất nhiên cũng ngồi không yên. Khẳng định cũng sẽ mang theo cao thủ tiến về. Đến thời điểm. Rất nhiều cao thủ cùng một chỗ. Hắn Tần Minh Sẽ bị áp chế gắt gao tốt Thì quyết định như vậy Lập tức an bài Ngày mai xuất phát Mặt đối bất tử thuốc rủ hoạt Bọn họ dạng này Hoàng đế Là rất khó khắc chế Đồng dạng Hắn năm quốc Hoàng đế cũng đều phân tích ra Sở quốc xác thực có Tần Minh Không có tìm được bất tử dược Cho nên đều quyết định Tự mình mang theo cao thủ xuất phát Đi sở quốc Về phần tại sao đều muốn đích thân đi nguyên nhân rất đơn giản. Vạn nhất chính mình người tìm tới bất tử dược. Một mình ăn làm sao bây giờ sở quốc hoàng cung. Tần Minh nhận được tin tức. Sáu quốc hoàng đế đều phải tới. Đồng dạng. Hắn thu đến ám võng tin tức. Các quốc gia một số đỉnh cấp thế lực. Một số môn phái loại hình cao thủ. Cũng đều ngấp nghé bất tử dược. Cho nên... Cũng đều không dịp chờ đợi tới Tần Minh xoa xoa cái chán Nhấp nhô mở miệng nói Tới đi đều đến đi Đến bao nhiêu chết bao nhiêu Đột nhiên mở to mắt Tần Minh hỏi sư trạch cái này Trong hoàng cung chôn nhiều ít bom 50 khỏa sư trạch chính mình Đều nhìn thấy mà giật mình 50 khỏa bom Có thể tiêu diệt mấy ngàn người Sở quốc hoàng đế Đã đem toàn bộ hoàng cung Biến thành một cái to lớn sát khí. Tần Minh gật gật đầu. Mở miệng. Đối dư trạch làm một số an bài. Đại khái chính là. Đến thời điểm như thế nào đem cung nữ thái xám thì về cho rút lui đến hậu cung. Bởi vì bom chỉ là trôn ở đại điện cùng trước đại điện mặt như vậy đại quảng trường. Cho nên. Hậu cung cũng không có trôn bom. Mặt khác. Tần Minh lại để cho dư trạch tại hoàng cung trước đại điện mặt dưới quảng trường. Đào một số tầng hầm đi ra. Thả một ít gì đó cùng chính hắn nghiên cứu chế tạo độc dược. Dùng đến mê hoặc những người kia. Để bọn hắn coi là thật có thể đào ra đồ vật. Tóm lại, hết thảy kế hoạch tần minh an bài vô cùng thỏa đáng cái gì con đường sau này đều nghĩ kỹ, Vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ những cái kia ngấp ngẽ bất tử dược muốn trường sinh bất tử người đến. Sau đó... Đưa bọn hắn lên đường trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 927 một người đối 6 quốc hết thảy kế hoạch hoàn chỉnh về sau. Tần Minh bắt đầu an tính chờ đợi. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong sở quốc đế đô tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ. Bên trong tam phẩm tứ phẩm cao thủ liền đa rất mấy trăm. Ngũ phẩm cao thủ không dưới 340 thậm chí lục phẩm cao thủ cũng có mười mấy cái. Những thứ này đều là các quốc gia cao thủ, một phương thế lực thủ lính Bọn họ hội tụ ở chỗ này mục đích chỉ có một cái Cái kia chính là vì có thể tại các quốc gia nhập sở quốc hoàng cung tìm kiếm bất tử dược đến thời điểm Cũng có thể cùng một chỗ tiến vào Thử thời vận Có thực lực Người nào không muốn vĩnh sinh bất tử mà mấy ngày sau Lần lượt Có các quốc gia hoàng đế Mang theo mỗi người cao thủ hộ vệ Cũng đến. Tây thương quốc hoàng đế cái thứ nhất đến. Bên cạnh hắn tùy thời đều có mười mấy cường giả theo. Kém còi nhất. Cũng là tứ phẩm. Mặt khác. Năm sáu cái ngũ phẩm. Hai cái lục phẩm. Đây là hắn có thể vận dụng cao thủ mạnh nhất. Có những người này ở đây. Hắn hoàn toàn không sợ tần minh. Đón lấy. Nguyên quốc hoàng đế đến đồng dạng bên người có lục phẩm cao thủ hộ giá. Mặt khác. Chú Quốc, Khương Quốc, Hậu Trần Quốc, thậm chí Kim Quốc, đều nghĩ biện pháp. mấy tới một cách lục phẩm cao thủ hộ vệ. Ngũ phẩm cùng tứ phẩm thậm chí tam phẩm cao thủ bọn họ đều mang. Đến sở quốc đế đô. Cách này sáu vị hoàng đế ngồi tại kiên cố trong xe ngựa. Từ cao thủ che chở. Hướng về sở quốc hoàng cung đi. Giữa trưa hoàng cung tần minh ngồi tại trên đại điện uy nghiêm bá khí trong đại điện Thái giám cung nữ đều đến hậu cung Chỉ có lưu công công ở một bên Văn võ bá quan giờ phút này Cũng đều nhìn tần minh Chúng ái khanh đều lui ra đi tiếp Đó, giao cho chấm cũng là tần minh mở miệng Từ trương thừa tướng đi đầu Bách quan phong người Chúng thần Cùng mẹ hạ cùng tiến thối tần minh khuôn mặt có chút động Chợt cười một tiếng Việc này Các ngươi không tiện tham dự. Chấm có chu đáo kế hoạch. Các ngươi. Tuân theo chấm mệnh lệnh. Là được bệ hạ. Quốc chi gặp nạn. Chúng ta thân là quốc chi thần tử. Như thế nào có thể ngay tại lúc này lùi bước. Như thế nào có thể đem lớn như thế một chàng tai nạn. Sao cho bệ hạ ngày một người gánh chịu lễ bộ thượng thư mở miệng. Sau khi nói xong. Một tên đại học sinh ra khỏi hàng. Bệ hạ. Chúng ta, không phải hạng người ham sống sợ chết. Bình tĩnh cùng bệ hạ, cùng tiến thối. Bệ hạ, không muốn lại để chúng ta rời đi. Bệ hạ, sáu quốc tới đây. Nếu ta đại điện, không thần tử mà đứng. Chẳng phải là mất ta sở quốc uy phong dù là chết. Chúng thần, cũng muốn không chút do so dự đứng ở cái này trên triều đỉnh. Không sợ cái kia sáu quốc nửa phần một tên gần bảy mươi lão đại thần mở miệng. Thanh âm tuy là già nua. Có thể nhưng từng chữ có lực tần minh tâm lý đồng sung. Vô cùng cảm động. Hít thở sâu một hơi. Nói. Chư vị ái khanh. Có này tâm. Chấm tâm an ủi nhưng. Các ngươi không sợ chết. Lại không thể chết. Sở quốc cần muốn các ngươi kiên cường. Không chỉ là giờ khắc này càng cần hơn các ngươi một mực xuống Chấm biết các ngươi vì nước Vì chấm nguyện ý lưu lại Không tiếc bỏ mình cũng không e ngại Có thể Chấm vì nước Lại không có thể để các ngươi lưu lại Càng không có thể để các ngươi chết Cho nên Đều lui ra đi bể hạ Bể hạ Chúng thần Các đại thần đều không dịp chờ đợi muốn muốn lại nói cái gì Thế mà Tần Minh lại là khoát khoát tay Đều không cần nhiều lời Nếu như các ngươi còn tuân chấm là đế Liền nghe chấm mệnh lệnh Tất cả mọi người Lui ra các đại thần hai mặt nhìn nhau Đầy trên đại điện Chọn vẹn gần 300 người Lại không một người lui ra đại điện Tần Minh tâm lý trấn kinh Giờ khắc này Hắn suốt cuộc ý thức được Này một đám đại thần Tránh thức thành một đám vì nước Vì dân vì quân thần tử Không còn là lúc trước tiên đế Tại vì lúc những cái kia ngươi lừa ta gạt Vì tư lợi người Trong này Có bị tần minh đề bạt lên Có bị tần minh mới ủy nhiệm Cũng có bởi vì tần minh mà thay đổi triệt để Tóm lại Lưu lại đám người này đều đắt là trung thần Tần minh rất hài lòng Nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống Cũng không có đem chấm lời nói Để vào mắt Tần Minh xoay người Đưa lưng về phía mọi người Nhấp nhô nói Chớ có để chấm Thất vọng đau khổ bệ hạ Ngài Không cần như thế a, Trương thừa tướng bỗng nhiên quỳ xuống Bách quan cũng đều quỳ xuống Tần Minh không nói chuyện Bách quan trầm mặt nửa ngày Ngay sau đó Từng cái ảo ảo dập đầu Sau đó lên Đều túi đầu Không gì sánh được thất lạc rời đi đại điện. Đi đến trên quảng trường, bách quan đều nhìn về trương thừa tướng. Trương thừa tướng thở dài, các ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không có cách nào a bể xuống tâm ý đã quyết. Lần này, sợ không cách nào thuyết phục hắn. Tướng ra, các quốc gia mang nhiều cao thủ như vậy. Thế lực khắp nơi cũng đều cao thủ như mây. Bề hạ ứng phó như thế nào a có người mở miệng. Bề hạ. Nhất định có biện pháp, ai, hắn không để cho chúng ta tham gia cũng là vì sở quốc, lần này. Chúng ta tuy nhiên không nghĩ như thế, lại cũng không thể không như thế à. Trương Thừa Tướng nói thở dài. Bách quan bất đắc dĩ xuất cung môn. Nhìn cách đó không xa cái kia lúc trước coi là tần minh chết mà dùng vàng vì tần minh chế tạo pho tượng. Không ít quan viên đều cảm thán lên. Lúc trước, thiên tử thổ biên giới... Quân vương tử xá tắc. Tần Minh vì bảo vệ sở quốc biên quan. Không tiếc lấy một người. Đối mặt 5 vị đế vương. Không tiếc bốc lên bị tạc tử phong hiểm. Vẫn là giết 5 cái đế vương. Bảo chủ biên quan. Bảo vệ sở quốc hơn trăm triệu bách tính. Lúc này đối mặt càng cường đại sáu quốc. Lần này lại là Tần Minh chính mình tại dưới thân trôn bom. Chỉ là lần này. Hắn là không. Lại có thể còn sống sót đâu Bách quan đứng sừng sững thật lâu Từng cái Lúc này mới thở dài rời đi Nhưng Bọn họ căn bản không có trở về Mà chính là đến ngoài hoàng cung Một số trên lầu cao đứng đấy Đứng tại lớn nhất cao địa phương Mật thiết chú ý cái này trong hoàng cung Cũng chính là cái này Thời điểm từng cách long liến Tại một đám cao thủ hộ về dưới Hướng về hoàng cung đi Ngay sau đó một số các đại thế lực cao thủ cũng tiến vào hoàng cung. ngoài hoàng cung cấm vệ quân không có ngăn cản. dựa theo tần minh ý tứ, nay thiên hoàng cung, trừ bách quan cùng sở quốc phủ thông người dân, người khác ai đến cũng không có tự tuyệt. cho nên rất nhanh toàn bộ hoàng cung đại điện bên ngoài trên quảng trường liền đắc tụ tập hơn nghìn người. Tây thương quốc hoàng đế tăng thêm chính mình mang cao thủ có tầm 10 người tổng thêm mười mấy cách ba bốn phẩm hộ vệ. Hắn các quốc gia hoàng đế cũng đều mỗi người mang 40, 50 người. 6 quốc hoàng đế dẫn người thì có 3-400, còn lại 5-600 người. Trên cơ bản đều là các phương hắn thế lực. Bên trong còn ẩm giấu đi hạ quốc phái tới người. Tóm lại. Cách này hơn một ngàn người Không có một cách nào là thấp hơn nhị phẩm Tam phẩm đều thì có 5-600 người Tứ phẩm 2300 Ngũ phẩm không đến trăm người Lục phẩm trọn vẹn 30 dạng này hơn một ngàn người Quá mức đáng sợ Điều này cũng làm cho thiết lực khắp nơi cùng hoàng đế nhóm yên tâm Bọn họ nhiều cường giả như vậy Cuối cùng không phải như vậy sợ tần minh Nhưng là Nhưng cũng mặt bên nói rõ. Tần Minh dưới cái nhìn của bọn họ. Thật rất đáng sợ sáu cái hoàng đế cầm đầu. tại cao thủ hộ về dưới. Bọn họ trước tiên đi vào đại điện. Nhìn lấy trống giống trong đại điện. Ngồi đấy Tần Minh. Tần Minh đưa lưng về phía mọi người. Giờ phút này. chậm rãi chuyển đi qua. Một đôi tròng mắt mang theo một cố không cách nào nói rõ uy áp. Nhìn về phía tất cả mọi người. Sáu gốc hoàng đế trong lòng giật mình, nhìn không được đều hối hận một số, không hiểu đối tần minh cảm thấy hoàng sợ. Trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 928 loạn thành một đống tần minh giờ phút này một thân khí thế đều phóng thích. Làm lục phẩm cao thủ khí thế. Thân là đế vương khí thế. Những khí thế này nhu hòa cùng một chỗ. Đối với trong đại điện tất cả mọi người ùn ùn kéo đến mà đến. Áp không ít người tâm thần chấn động Chỉ có những cái kia lục phẩm cao thủ mới có thể mặt không đổi sắc Còn lại người đều một mặt chấn kinh Trong đại điện hơn trăm người nhìn lấy tần minh Những thứ này người đều là lục phẩm cùng một số ngũ phẩm cao thủ Còn có các đại thế lực thủ lính Cùng sáu quốc hoàng đế Vân vân Những thứ này người có tư cách tiến đến mà càng nhiều người tại đại điện bên ngoài Tần Minh một người đối mặt trong đại điện hơn trăm người cùng ngoài điện gần ngàn người, không chút nào không hoảng hốt. Thậm chí, còn có một số hăng hái khí thế. Tần Minh, giao ra bất tử dược Tây Thương Quốc Hoàng đế đi đầu mở miệng. Tần Minh cười nhạo một tiếng. Ngồi tại trên long ỉa. Nhìn lấy mọi người nói. Bất tử dược chấm chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng chính các ngươi đều đã đến làm gì còn ở nơi này giả mù xa mưa hỏi chấm muốn ngươi làm thật còn không tìm được nguyên quốc hoàng đế hỏi tần minh cười lạnh các ngươi cũng không nên ngóng trông ta tìm tới bởi vì ta tìm tới lời nói liền đáp ăn hừ tốt chúng ta tạm thời tin ngươi nhưng là tại cách này trong hoàng cung nếu là không có tìm tới bất tử dược cách kia ngươi liền đợi đến chết đi nguyên quốc hoàng đế nói Liền nhìn về phía người khác Người khác tự nhiên cũng đều là ý tứ này Tần Minh không quan trọng nói Vậy thì mời tìm đi tùy tiện tìm Nhưng là Ta Tần Minh nhắc nhở các ngươi một chút Hậu tung Không được sông loạn Ai dám sông loạn Hừ Từ gánh lấy hậu quả đến lúc nào rồi Ngươi còn đang uy hiếp chúng ta ngươi cảm thấy Chúng ta sẽ sợ kim quốc hoàng đế bỗng nhiên mở miệng hắn rất muốn đi hậu cung nguyên nhân rất đơn giản giết ở tại hậu cung an nhạc cung diệp tiểu vũ cùng cha khác mẹ muội muội tần minh nhấp nhô mở miệng ngươi có thể thử nhìn một chút nói xong không nói thêm lời ở chỗ này phần lớn người anh em không nghĩ tới đi hậu cung bất tử dược loại vật này Sẽ bị sở quốc mấy trăm năm trước khai quốc hoàng đế thả tại hậu cung loại địa phương này chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ cho nên. Hậu cung cơ bản không thể nào là thả bất tử dược địa phương. Sau đó, mọi người cùng nhìn nhau, sau đó liền bắt đầu mỗi người làm bạn tại cách này trong hoàng cung tìm kiếm. Cái gì tìm cơ quan A, tìm phòng tối A, đi tàng thư các A, tại đại điện phủ cẩn thăm dò A. Tóm lại có thể sẽ giúp đông tây địa phương tất cả mọi người đang tìm kiếm. Nơi xa. Tới gần hậu cung địa phương. Cấm vệ quân cùng ám vệ cùng với lại duyệt kim những cao thủ này đều ở nơi này trông coi. Nơi này cũng là trôn lấy bom nhiều nhất địa phương. an nhạc cung tiểu tông chúa ngồi trên ghế một mặt lo lắng. Một bên. Lạc tử y nói. Việc này. Tần Minh cần phải xin giúp đỡ thánh địa. Thánh vì hắn, khẳng định sẽ tham gia. Có thánh địa tham gia. Người nào sợ những thứ này người diệp tiểu vũ lắc đầu. Tần Minh có tự mình làm hoàng đế tôn nghiêm cùng ngạo khí. Cũng có lẽ, hắn không cảm thấy mình đến như thế cấp độ. Hắn là cái cho tới bây giờ đều sẽ không đem chính mình bước đến tuyệt lộ người. Ngoài hoàng cung, một cái trên lầu cao, mấy trăm đại thần lo lắng à sợ những thứ này người sẽ chọc cho ra đại loạn. Nhưng xa xa nhìn sang. Những thứ này các quốc gia người tới không có một cái nào hướng hậu cung đi. Tựa hồ cũng không có ở trong đại điện đối tần minh như thế nào. Này mới khiến các đại thần thở phào. Bệ hạ, không hổ là bệ hạ, vẫn thật là để những người này quy quy củ củ tìm đồ có đại thần tâm lý chấn kinh đồng thời mở miệng cảm khái hy vọng ta sở quốc có thể yên ổn vượt qua lần này kiếp nạn trong đại điện tần minh khoan thai ngồi đấy mặt không biểu tình nhìn lấy trong đại điện bên ngoài vô số người tìm kiếm lúc này mới tìm không bao lâu không ít người thì không kiên nhẫn tây thương quốc hoàng đế nhìn lấy tần minh nói bất tử dược ngay tại cái này hoàng cung không sai ngay tại cái này trong hoàng cung Trong đại điện có khả năng lớn nhất. Thế nhưng là tìm không thấy Tây Thương quốc hoàng đế gấp. Tần Minh nói. Như là tốt như vậy tìm. Còn đến phiên các ngươi Tây Thương quốc hoàng đế nhất thời im lặng. Lời này cũng không phải không có lý a Cho nên hắn bất đắc dĩ tiếp tục tìm a Hạ hạ buổi trưa thì mau qua tới. Mọi người tìm thật lâu. Một chút manh mối cũng không có. Sau đó tất cả mọi người không kiên nhẫn. Có thể cũng chính là cái này thế giới, có người kinh hô, nơi này có Mọi người tại đại điện quảng trường Thấy có người làm ra sàn nhà Bên trong lại có một cái xem ra thời gian xa xưa tầm hầm Tất cả mọi người điên cuồng Riêng là một số môn phái thế lực cao thủ Một mực tới gần Đem một vài tam phẩm tứ phẩm người trực tiếp đẩy ra Cách này cũng dẫn đến xuất hiện mâu thuẫn Một số người trực tiếp ra tay đánh nhau, đánh lên Cái này bất tử dược còn không có tìm được Chỉ là phát hiện một cái tần minh thiết lập tầng hầm Bọn họ còn như vậy Có thể tưởng tượng tránh thức bất tử dược ra đời Sẽ như thế nào thế tất Mọi người ở đây Không có mấy cái còn có thể đứng Tần minh ở trong đại điện nhìn lấy một màn này Nhìn lấy nhìn đến tóc trắng hiện một cái tầng hầm thì đánh lên Trong lòng cũng là cười lạnh Đánh đi, đánh đi, tự giết lẫn nhau, trắng bắt đầu đây Tần Minh nói thầm một câu tỏa sơn quan hổ đấu Một phen tranh đoạn Vẫn là cái kia tiến trăm cái thân phận cao nhân ở phòng hầm chung quanh Bọn họ phái chính mình người phía dưới đi tìm Cái này dưới đất phòng là Tần Minh cố ý làm thả một số xem ra kỳ quái độc dược Những thứ này độc dược là hắn căn cứ độc vương bí tịch làm Rất khó bị cha ra có độc Cho nên hắn không lo lắng nhanh như vậy bại lộ Những thứ này người đi xuống một tìm quả Không phải vậy lập tức có người tìm tới một hộp tử ngọc bình đựng độc dược Chỉ thấy cái này nhân thân tử lói lên sông ra tầng hầm Cầm trong tay bình ngọc Đối với một cái thế lực lão đại đưa đi Cái kia thế lực lão đại là cái hơn 60 tuổi lục phẩm cao thủ Hắn sắc mặt mừng rỡ Một thanh tiếp nhận bình ngọc, cười ha ha, ha ha ha, ta tìm tới, tìm tới, ta có thể vĩnh sinh bất tử. Có thể sau một khắc, hắn ý thức đến không thích hợp, vì này, vô số hỏa nhiệt ánh mắt nhìn qua. Cái kia Lục Phẩm lão giả nhướng mày, ngay sau đó mở ra bình ngọc liền chuẩn bị uống thuốc. Thế mà lúc này, mười cái Lục Phẩm cao thủ đồng thời xuất thủ, Bàn tay đồng thời đối với cái kia lục phẩm lão giả đập tới. Người cũng xứng ăn dao ra. Tự tìm cái chết. Lục phẩm lão giả không kịp uống thuốc. Hắn sợ chính mình còn không có ăn. Thì bị đánh chết. Cho nên. Lập tức đem thuốc thu lại. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Thế mà đã muộn. Hắn còn chưa kịp đem thuốc thu lại. Mười cái lục phẩm cao thủ đã đem hắn vây quanh. Người có năng lực có được. Các ngươi đây là ý gì nhìn lấy giận dữ vậy liền đều bằng bản sự đoạt có người mở miệng. Chợt mọi người cùng nhau đồng thủ. Đối mặt 10 cái lục phẩm cao thủ cây số. Tên lão giả kia mặc dù cũng là lục phẩm. Lại căn bản thì không cách nào đối kháng. Chỉ là kêu thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất. Đồng thời bình ngọc bay lên, mọi người cướp đoạt. Trong đại điện tần minh mỉm cười chết một cách lục phẩm cao thủ còn chưa đủ Còn phải tiếp tục Cách này Mới bắt đầu đâu hắn nụ cười Lộ ra một bộ gian ghế đạt được bộ ráng trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 929 ta một người đầy đủ một cách lục phẩm cao thủ chết Bay lên bình ngọc Thành tất cả mọi người tiêu điểm Gần 20 cách lục phẩm cao thủ cùng một chỗ vọt lên đến Muốn tranh đoạn Trong nháy mắt, đại chiến bào phát. Những thứ này lục phẩm cao thủ đánh nhau. Cho dù là chung quanh ngũ phẩm cao thủ. Lại đỏ mắt cũng là không dám tới gần. Chỉ có thể nhìn xa xa. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, đây đều là lục phẩm tồn tại, lại là loạn chiến đánh là khó phân thắng bại. Cái kia bình ngọc tại 20 cái cao thủ chỉ thấy bị tranh đoạt bay tới bay lui. Cuối cùng. Rơi vào một cái lục phẩm cao thủ trong tay Bị hắn bắt lấy bình ngọc quay người liền muốn chạy Nguyên quốc hoàng đế ánh mắt sáng lên Đó là hắn nguyên quốc lục phẩm cao thủ Giờ phút này đã cầm tới bất tử dược Chỉ thấy nguyên quốc hoàng đế hét lớn Đem thuốc cho chấm cái kia nguyên quốc lục phẩm cao thủ mắt nhìn nguyên quốc hoàng đế Cười lạnh một tiếng nói Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cho ngươi cho ngươi Ngươi cũng chưa chắc giữ được Còn không bằng ta ăn nói. Hắn liền muốn ăn. Nguyên quốc hoàng đế thấy thế khí khói mắt. Không nghĩ tới tài bất tử dược dụ hoạt trước mặt. Cách này nguyên quốc bị hắn cung cấp nuôi dưỡng nhiều năm như vậy lục phẩm cao thủ. Vậy mà bán hắn. Thế mà cái kia lục phẩm cao thủ liền muốn ăn trong bình ngọc thuốc. Nhưng lại bị hắn lục phẩm cao thủ bước tới. Hắn biến sắc. Trong lòng biết không tốt. Cách đồ chơi này hiện tại là khoai lang bỏng tay. Lên một cách lục phẩm cao thủ có thể vừa mới chết. Mình bây giờ cầm lấy cách đồ chơi này. Coi như ăn. Cũng phải bị giết đi nhìn lấy xong lại 10 cách lục phẩm cao thủ. Vị này nguyên quốc cao thủ vội nói. Đừng động thủ. Ta cho các ngươi. Thế mà. Đã muộn. 10 cách bàn tay đập tới. Hắn tránh cũng không thể tránh. Cứ việc toàn lực ngạnh kháng. Vẫn như cú miệng phun máu tươi Một thân xương ốm chân đứt gãy Trong tay bình ngọc ném Mọi người lần nữa tranh đoạt lên Trong đại điện tần minh hơi hơi mở miệng Hai cái lục phẩm A Ngoài điện Một cái bình ngọc Lần nữa được mọi người tranh đoạt Cuối cùng Bình ngọc bị một cái thế lực lão đại mạnh đến Chỉ thấy hắn thân thể cấp tốc hướng về nơi xa bay đi Đồng thời bóp chặt lấy bình ngọc Đem bên trong thuốc một miệng nuốt. Ha ha ha, các ngươi khinh công đuổi kịp ta, liền có thể theo trong bụng ta đem thuốc móc ra. Cái này lục phẩm cao thủ thực lực đồng dạng. Nhưng khinh công không thể chê a. Sau lưng mười cái lục phẩm. Không có một cách đuổi kịp. Hắn không cùng những thứ này người đánh. Trực tiếp chạy. Khinh công tốt. Dần dần kéo dài khoảng cách. Hắn liền có thể đào thoát. Cho nên, đây là hắn kế hoạch tốt, hiện tại cũng vô cùng thuận lợi. Sau lưng, một đám lục phẩm cao thủ khí nhiến răng, ra sức truy, nhưng cũng cảm giác rất khó đuổi hịp. Thế mà ngay lúc này, mặt trước cái kia chạy rất nhanh lục phẩm cao thủ bỗng nhiên biến sắc. Toàn thân run dậy một chút. Thân thể trực tiếp theo cao mười mấy mét hư không té sớt xuống tới. Hung hăng đập xuống đất. Nhưng còn chưa chết. Chỉ thấy hắn lấy tay bóp lấy cổ mình Ra sức muốn ớt ra cái gì Lại nhà không ra Mười cách lục phẩm cao thủ cùng một đám người chạy đi tới nhìn một chút Nhất thời quá sợ hãi Chỉ thấy cái này lục phẩm lão giả mặt phía trên Tất cả đều là màu đen Nghiêm chỉnh bên trong dịch độc Tuy nhiên ngay từ đầu Không ít người thì suy đoán cái này chưa chắc là bất tử dược Nhưng là Chỉ cần có một phần vạn khả năng Bọn họ đều tại tranh đoạn. Cho nên. Mặc dù là giả. Nhưng bọn hắn cũng không có tổn thất cái gì. Không giống ngay từ đầu lão giả. Vì chuyện này thuốc. Trực tiếp bị đánh chết. Cái thứ hai toàn thân gân cốt đều đoạn. Giờ phút này đừng đề cập nhiều hối hận. Hối hận nhất ngay tại lúc này lão giả này. Ăn một miếng dưới. Lấy vì trường sinh bất tử. Lại không nghĩ. Sớm mất mạng A Mọi người gặp hắn chết Hai mặt nhìn nhau Ngay sau đó đều nhìn về trong đại điện Chỗ nào tần minh một mặt bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy Dường như hết thảy hắn đều cũng không phải là rất để ý Nhưng trên thực tế là hết thảy đều tại hắn trong khống chế Hắn cũng không quá ngoài ý muốn thôi Tần minh đây là người bố bấy dập kim quốc hoàng đế gầm thét Tần minh mặt không biểu tình nói Có phải hay không? Đều không trọng yếu. Tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Ngược lại. Ta không biết bất tử dược ở đâu. Cũng là tự nhiên. Không cần thiết cố tình bày nghi trận. Hoàn toàn như trước đây. Hốt xu người mày cũng không nhăn một chút. Khiến người ta cảm thấy còn có đạo lý. Có thể ngay lúc này. Tầm hầm. Lục tục ngo ngoe có người tìm tới đủ loại bình ngọc hoặc là hổ lô. Bên trong đều có thuốc. Những thuốc này bị dẫn tới về sau cơ hộ tại chỗ các cái thế lực đều có Cho nên Lần này không có phát sinh người nào đoạt ngủ Nhưng Tất cả mọi người tìm tới một số viên thuốc Thế nhưng là viên thuốc nhiều như vậy Cái nào là bất tử dược trong lúc nhất thời Các đại nhân vật đều ngây người Nhìn lấy mỗi người thuộc hạ lấy ra bình thuốc cùng thuốc Các đại nhân vật trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải Nhiều như vậy thuốc cách nào là thật cách nào là giả A Tây thương quốc hoàng đế một mặt mộng bức Nguyên quốc hoàng đế nói Không bằng tìm người thí nghiệm thuốc không thể Vạn nhất thí nghiệm thuốc ăn là thật bất tử dược Thì thua thiệt Tất cả mọi người dối rắm Bởi như vậy Nên làm cái gì sau đó Bọn họ đưa ánh mắt Lần nữa nhìn về phía Tần Minh Tần Minh thờ ơ nói chấm Không biết khiến người ta đến nghiệm, nhìn xem có phải hay không độc dược Có người đề nghị Sau đó, lại dày vò rất lâu, một đám hiểu dược nhân vô cùng khó khăn phân biệt ra được một số là độc dược Mặt khác một số, bọn họ nói không xác định hẳn không phải là độc dược Sau đó, nghe xong hẳn là không độc, thì có một ít người không kịp chờ đợi ăn Có thể sau một khắc, uống thuốc mười mấy người đều chết Cái này khiến Tây thương quốc hoàng đế bọn họ không dám ăn. nha Ăn vào bất tử dược. Trường sinh bất tử. Ăn độc dược. Lập tức chết ngay. Cái này một chút phán đoán. Bọn họ vẫn là có. Dứt khoát bọn họ đem một dạng để thí nghiệm thuốc người ăn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra thí nghiệm thuốc đều chết bài trừ một dạng thuốc. Còn lại một số không giống nhau thuốc, bọn họ đồng dạng tại viên thuốc phía trên giữ lại một khối nhỏ khiến người ta ăn. Một dạng cũng chít Nói cách khác, những thuốc này đều là kịch độc. Không có cách nào a mọi người tiếp tục tìm đi. Kết quả là, một đêm này, bọn họ đều trong Hoàng cung tìm kiếm. Ngày thứ hai, hừng đông thời điểm. Những người này tìm mệt mỏi, vẫn như trước tìm không thấy. Sao? Đó mấy cái hoàng đế trước không có ý định tìm Bọn họ biết Như thế không dễ dàng tìm Như vậy thì một cách biện pháp Hoặc là tiếp tục ép hỏi Tần Minh Hoặc là Đem toàn bộ hoàng cung đào ba thước đất Đến đại điện bên trong Mấy cái hoàng đế nhìn lấy Tần Minh Vẫn là Tây Thương quốc hoàng đế có quyền lên tiếng nhất Mở miệng nói Tần Minh Người như là không sao ra bất tử dược Hôm nay, ngươi liền phải chết tần minh cười nhạt một tiếng. Thật sao hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tốt. Liền để ngươi ăn chút đau khổ. Tây thương quốc hoàng đế nói, đối những cái kia lục phẩm cao thủ nói. Các ngươi đều xuất thủ. Trước tiên đem tần minh cầm xuống, cho hắn dùng hình. Cũng không tin, hắn không biết chút gì những thứ này lục phẩm cao thủ tuy nhiên không nghe tây thương quốc hoàng đế. Nhưng cũng biết, đây là có đạo lý. Sau đó, cả đám đều đối với tần minh mà đi. Tần minh mặt không biểu tình, mà cách đó không xa, cấm vệ quân cùng ám vệ nhóm đều muốn đi qua. Lúc này tần minh mới nhấp nhô mở miệng. Cấm vệ quân, ám vệ, bao quát lưu công công ngươi đều đi hậu cung. Bảo hộ hậu cung tất cả mọi người. Bệ hạ, ngài, lưu công công gấp. Tần Minh nhấp nhô nói, nơi này, ta một người đầy đủ trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 930 tiểu công chúa thay thế Tần Minh một người đầy đủ thật là sao Lưu Công Công nhìn lấy cái kia mười cách lục phẩm cao thủ. Hắn biết, Tần Minh một người không có khả năng ứng phó, huống chi còn có nhiều như vậy ngũ phẩm cùng với tứ phẩm bệ hạ. Lưu Công Công mở miệng muốn nói dù là chết. Cũng muốn canh giữ ở tần minh bên người Nhưng tần minh mở miệng đi thôi Đây là chấm mệnh lệnh Ngươi chớ có để chấm thất vọng Lưu công công há hốc mồm Cuối cùng thở dài Nói đúng Lão ngô tuân mệnh Lưu công công bất đắc dĩ lui ra Dẫn cấm vệ quân cùng ám vệ thối Lui đến hậu cung Hậu cung Tiểu công chúa chú ý đây hết thầy Gặp đại lượng cấm vệ quân cùng ám vệ cơ hồ Đều lui ra ngoài Lưu công công cũng lui ra Tiểu công chúa gấp Vì cái gì tần minh ca ca bên người thì lưu công công một cách lục phẩm cao thủ Vì cái gì đem lưu công công đưa đi ra nàng không nghĩ ra Rất muốn hầu ở tần minh bên người Nhưng là đáng tiếc là tử y cùng diệp tiểu vũ không cho nàng ra ai nhạc cung Đợi đến cấm vệ quân cùng ám vệ thối lui đến hậu cung Cùng nguyên bản cấm vệ quân hình thành đại quy mô hơn hậu cung hộ vệ. Tiểu công chúa trong lòng biết không ổn. Những cấm vệ quân này cùng ám vệ. Ba quát lưu công công đều lui lại. Toàn bộ hoàng cung chính cung. Thì tần minh một cách chính mình người. Tiểu công chúa biết tần minh có thể muốn vận dụng sát chiêu. Nhanh như vậy ạ. Tần minh ca ca. Loại thời điểm này. Ta sao có thể không ở bên người ngươi tiểu công chúa tự lầm bẩm. Lạc tử y cùng diệp tiểu vũ đồng thời không hiểu nàng ý tứ. Đang muốn an ủi tiểu công chúa, đã thấy tiểu công chúa bỗng nhiên quay người, tay nhỏ đối với hai nữ vung lên. Hai nữ chừng mắt, liền nghe lạc tử y nói, ngươi nhà đầu này. Ngây dược, tiểu công chúa xin lỗi nói thật xin lỗi, ta nhất định phải đi giúp tần minh ca ca. Đem hai nữ viễn trên giường tiểu công chúa lúc này mới một người. Lén lúc rời đi anh nhạc cung. Nàng không có trực tiếp trắng trợn đi đại điện. Mà là tại hậu cung lượn quanh một hồi. Đi cửa sau. Đi hoàng cung đại điện. Trên đại điện. Tần Minh đối mặt mười cách lục phẩm cao thủ. Cũng là không chút nào sợ. Mang trên mặt nộ cười nhàn nhạt. Giờ phút này. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng hoàng cung lòng đất trôn giấu bom liền sẽ bị nơi xa ám về nhen nhóm kíp nổ thật dài kíp nổ sẽ ở một hai phút bên trong dẫn bảo toàn bộ đại điện cùng với bên ngoài tất cả bom để này một ngàn nhiều đối sở quốc tồn tại tự đại uy hiếp người toàn bộ táng thân nơi này cho nên những người trước mắt này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đến mức tần minh chính hắn có thể hay không đào thoát thực hắn tâm lý không có đếm Bởi vì, chỉ có hắn ở chỗ này, mấy người này mới sẽ ở chỗ này, bọn họ, mới có thể bị tạc chết. Tần Minh, ngươi nhất định phải sắp chết đến nơi, mới bằng lòng nói thật Tây Thương Quốc Hoàng đế hét lớn. Tần Minh cười một tiếng, ta liền là chết, cũng không biết bất tử sự ở đâu. Ô, nói như vậy, ngươi đúng là một chút tác dụng đều không? Mà lại, còn ngược lại là cách uy hiếp Tây Thương Quốc Hoàng đế cười lạnh. Tần Minh không thể phủ nhận nói. Ngươi có thể cho rằng như vậy tốt. Đã như vậy phía trên thoải âm rơi xuống. Mười cách lục phẩm cao thủ liền muốn công kích. Lại tại lúc này. Đại điện đằng sau. Tiểu công chúa chạy ra đến. Hét lớn một tiếng. Chờ một chút. Bất tử dược. Ta biết ở đâu tất cả mọi người xứng sờ. Tần Minh cũng sường sốt. Quay đầu nhìn lấy đã đến gần tiểu công chúa. Tần Minh giận Làm sao ngươi tới lăn đây là hắn lần thứ nhất Lần thứ nhất đối tiểu công chúa nổi giận Thế nhưng là tiểu công chúa tuyệt không thương tâm Nàng thậm chí cười Tần Minh ca ca Vì ngươi Giao ra bất tử dược cũng đáng được Tần Minh xứng sờ Bất tử dược giao ra bất tử dược Tiểu công chúa có bất tử dược ngươi Tần Minh nghi hoặc, Tiểu công chúa gật đầu nói Không tệ Ta biết bất tử dược ở đâu, ta có thể cho cho bọn hắn. Tần minh xứng sờ. Tiểu công chúa thế mà biết chính nghi hoặc thời khắc. Tiểu công chúa đối người khác nói. Ngươi có thể đem bất tử dược cho các ngươi. Nhưng là. Các ngươi nhất định phải cam đoan tần minh ca ca sẽ không nhận tổn thương chút nào tốt. Tiểu nha đầu. Ngươi nếu là có thể lấy ra bất tử dược. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tần minh. Bao quát ngươi không sai Như thế xinh đẹp tiểu cô nương Chúng ta cũng không đành lòng thương tổn Nhưng là Điều kiện tiên quyết là ngươi không biết gặp chúng ta tiểu công chúa thật sự nói Tần Minh ca ca không sợ chết Hắn cũng không biết bất tử dược ở đâu Đây là chúng ta sở quốc sở ra Mấy trăm năm bí mật Chỉ có sở ra người mới biết Cho nên Ta thật biết rõ mọi người cũng tin Một cách tiểu cô nương, nhất định là sợ chết, mà lại nàng là sở quốc hoàng tục, biết bất tử dược là bình thường. Sau đó, Tây thương quốc hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói, Tần Minh, ngươi đi đi Tần Minh nhìn lấy tiểu công chúa. Tiểu công chúa cười một tiếng, Tần Minh ca ca, ta đem thuốc cho bọn hắn. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm gì ta không sai. Tiểu nha đầu nói đúng. Tần Minh. Ngươi mau mau rời đi. Khác ảnh hưởng chúng ta cầm bất tử dược đúng đấy. Đi mau mọi người tuy nhiên thúc Tần Minh rời đi. Nhưng hôm nay. Trên thực tế cũng sẽ không nghĩ đến để Tần Minh sống sót. Bởi vì hôm nay là tuyệt tốt xếp Tần Minh cơ hội bằng không. Về sau bọn họ đem đối mặt Tần Minh trả thù. Giờ phút này. Chẳng qua là muốn hốt su tiểu công chúa sao ra bất tử sửa tần minh ca ca. Ngươi đi đi. Nhiên nhi không có việc gì. Tiểu công chúa vừa cười vừa nói. Tần minh hiện tại có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng nhìn lấy tiểu công chúa trong ánh mắt. Cố này chân thành cấp thiết nghĩ muốn tần minh rời đi tâm tình. Giật đậm. Tần minh. Ngươi lại không rời đi. Chúng ta thì động thủ. Đem tiểu nha đầu này tay chân chặt. Người tin hay không tây thương quốc hoàng đế hết lớn Tần Minh biết đem những này người bức gấp Bọn họ thật hồi thương tổn tiểu công chúa Cho nên hắn không thể không rời đi Lựa chọn tin tưởng tiểu công chúa Sau đó hắn chậm rãi quay người Hướng về đại điện phía sau cửa sau mà đi Chậm rãi đi đến đại điện phía sau Hắn bước chân chậm lại Hắn tâm lý lo lắng Có thể không phải không tiếp tục rời đi chỉ là lúc này thời điểm trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề tiên đế cũng không biết bất tử sự tin tức nhiên nhi làm sao có thể biết nàng hoàng gia gia tại nàng xuất sinh trước thì chết cũng không có khả năng nói cho nàng a không tốt bị nha đầu này lừa gạt nàng muốn thay thế ta trở thành kiềm chế lại những địch nhân này mà làm nổ buông mục tiêu tần minh sắc mặt trắng bệch ý thức được vấn đề nghiêm trọng sau đó quay người Liền hướng trong điện chạy Lúc này Tiểu công chúa nhìn phía dưới tất cả mọi người Giả vờ tại trên long y phía dưới các ngõ ngách tìm tòi một trận Ngay sau đó Lấy ra một hộp chiếc hộp màu xanh lục Đó là một hộp kẹo cao su Đó là lúc trước lần thứ nhất cùng Tần Minh gặp mặt lúc Tần Minh cho nàng chích vì không để cho nàng sợ Cho nàng kẹo cao su Nàng không có bỏ được ăn hết Một mực xem như lớn nhất vật chân quý giữ lấy. Bây giờ lấy ra. Nhìn lấy trên tay một hộp kẹo cao su nói. Đây chính là bất tử dược nói. Nàng đem hộp mở ra. Dùng lực một vẩy. Bên trong còn lại mấy khỏa kẹo cao su bay ra. Bị mấy cái lục phẩm cao thủ tiếp được. Bọn họ vừa nghe. Kinh hộp. Vật này bị cổ quái bọc giấy quấn. Phát ra mùi thơm ngát chi vị. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Quả thật là bất tử dược mọi người đều bị những thứ này kẹo cao su hấp dẫn. Tần Minh đã đến trên long ỉa. Lôi ghéo tiểu công chúa liền muốn hướng đại điện đằng sau chạy. Thế mà, bị phía dưới người phát hiện. Dưới tình thế cấp bách tiểu công chúa hét lớn, nhen nhóm bom. Trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 931 sinh mệnh ốm sắp chết tiểu công chúa hạ mệnh lệnh. Thanh âm rất lớn. Trong bóng tối phụ trách nhen nhóm bom be man. Lập tức nhen nhóm kiếp nổ. Trong đại điện, không ít người nghe đến bom, sắc mặt đều biến. Bọn họ trước kia nghe qua bom. Sáu hốc hoàng đế càng là tại trận này vây công sở quốc biên quan phía trên. Được chứng kiến bom uy lực. Sau đó đây. Lập tức có người kịp phản ứng, không tốt, cái này dưới đất khả năng chôn bom, bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ. Sau đó. Tất cả mọi người một đoàn oanh hống loạn hướng về tần minh cùng tiểu công chúa thoát được đại điện phía sau phương hướng chạy tới Tần minh ôm lấy tiểu công chúa tốc độ rất nhanh tại chạy trốn Trong lòng cũng đang âm thầm đếm ngược 30 giây 20 giây Mắt thấy còn cách một đoạn tần minh trong lòng gấp Nhưng là kết quả này đã rất tốt Nếu như tiểu công chúa không có tới Như vậy tần minh sẽ trực tiếp để bom nhen nhóm Sau đó lại chạy Bởi như vậy Nhất định sẽ bị lập tức phát giác Hắn tuy nhiên cũng là lục phẩm Có thể chưa hẳn Có thể đem hắn lục phẩm vung xa như vậy Mà bây giờ Tiểu công chúa dùng kẹo cao su dẫn tới bọn họ chú ý lực Bon nhen nhóm Vì bọn họ hai chạy trốn tranh thủ thêm một chút thời gian Mà lại hiện tại tần minh vì bảo vệ tiểu công chúa Nhất định là do so một mình hắn chạy trốn càng thêm liều mạng Cho nên 10 giây Mắt thấy cửa sau ngay tại trước mắt Sau lưng Những người kia cũng đều cùng một chỗ chạy tới Bọn họ khoảng cách tần minh có chừng 10 thước 5, 4, 3, 2 Thời khắc cuối cùng tần minh bước ra một bước cửa sau thân thể cấp tốc xông ra Cũng chính là giờ khắc này Toàn bộ hoàng cung Dường như đều run rẩy theo một chút Ngay sau đó Một cỗ to lớn lực đẩy từ phía sau xuất hiện Tần minh biến sắc Bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh chúng sau lưng Phun ra một ngụm máu tươi Sau một khắc Một tiếng ấm vang tiếng vang lúc này mới vang lên Nói cho đúng là từ vô số âm thanh nổ tung đánh chúng cùng một chỗ một tiếng vang thật lớn Giờ khắc này Toàn bộ Hoàng cung đều đang run dậy. Hơn phân nửa đế đô. Cũng nghe được cách này từ tiếng nổ lớn. Cơ hồ tất cả mọi người. Đều nhìn về Hoàng cung phương hướng. Chỗ đó, một cỗ khói đen bốc lên đến, xem ra rất đáng sợ. Ngoài Hoàng cung đối diện trên lầu cao. Văn võ bá quan sắc mặt đều trắng bịch. Bọn họ nhìn chầm chằm Hoàng cung đã bị trước mắt hết thảy chấn kinh. Thật nổ. Trương thừa tướng tay đều đang run rẩy Cách này sắp vỡ. Hoàng cung đại điện hủy. Quảng trường nổ. Tại cái góc độ này nhìn trên quảng trường những người kia tử thương vô số. Trong đại điện tình huống còn không chắc chắn lắm. Trương thừa tướng mang theo tất cả quan viên xuống lầu đến cửa cung. Bọn họ đều run rẩy thân thể nhìn một màn trước mắt. Bệ hạ. Hình bộ thượng thư quỳ trên mặt đất tiếp lấy đám quan chức từng cách liên tiếp quỳ xuống. Thế thì sập đại điện. Cái kia bị tạc lung ta lung tung quảng trường. Hết thầy hết thầy. Đều giống như tại nói cho bọn hắn. Tần Minh chết. Đằng sau. Không ít dân chúng đến. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Nhưng là bọn họ biết. Sáu quốc xâm phạm. Vô số cao thủ tiến vào hoàng cung. Bọn họ biết hôm nay Tần Minh một người muốn đối mặt hơn nhìn người. Bọn họ cũng biết. Hôm nay hết thảy đem quyết định sở quốc tồn vong Mà giờ khắc này Nhìn lấy cái kia nổ tung đại điện Nhìn lấy quỷ xuống bách quan Vô số dân chúng Tựa hồ cũng minh bạch cái gì Mấy tháng trước Tần Minh lấy một người tại biên quan Diệt năm quốc hoàng đế Giải sở quốc biên quan nguy hiểm Hôm nay Tần Minh lấy một người đối với thiên hạ Diệt tất cả kẻ xâm lấn hộ sở quốc vạn dân Cái này đáng giá tất cả mọi người quỷ. Sau đó, dân chúng ảo ảo quỷ xuống, một trăm người, một ngàn người, mười ngàn người. Hoàng cung đại điện phía sau. Trong một vùng phế tích một cái tấm ván gỗ bị căng ra. Đón lấy. Máu me khắp người tần minh. Chầm rãi tại trên mặt đất bò. Tại trong ngực hắn, là tiểu công chúa sở nghiên, giờ phút này nàng hai mắt nhắm nghiền khóe miệng có máu. Là sau cùng bị nổ tung trùng kích lực đánh chúng dẫn đến. Nàng một chút võ công đều không có. Cho nên dù là tần minh che chở, Giờ phút này cũng là trọng thương. Thậm chí. Tựa hồ không có hô hấp. Tần minh gấp nhẹ nhàng lung lay tiểu công chúa. Nhiên nhi. Nhiên nhi trong ngực cái kia nhỏ nhắn bộ dáng Lại là không có chút nào đáp lại. Một đôi mắt. Gấp nóng chặt lại. Căn vốn không có bất cứ đồng tính gì Nhiên nhi Tần minh gấp Cẩn thận từng ly từng tí xem xét tiểu công chúa thân thể Không có bất kỳ cái gì một chỗ thổ thương Nhưng đẩy ra miệng Trong miệng tất cả đều là máu Mơ hồ Còn có một chút nội tạng mảnh vỡ Nội thương nghiêm trọng tại nổ tung dưới Nàng ngũ tạng lục phủ bị chấn thương Thực không chỉ là tiểu công chúa Tần Minh ngũ tạng lục phủ của mình cũng bị chấn thương. Có điều hắn có lục phẩm thực lực cùng thể phách. Còn có thể chịu đựng được. Nhưng hắn giờ phút này chỗ nào quản phía trên chính mình chỉ là vô cùng lo lắng nhìn lấy trong ngực sai nhân. Tiểu công chúa không phải lần đầu tiên vì Tần Minh chặn tay. Lần đầu tiên là lúc trước hồi đế đô. Bị người an bài cung tiến thủ bắn xếp Tần Minh lúc. Nàng vì Tần Minh chặn cung tiến... Lần trước tốt xấu không có nguy hiểm sinh mệnh Xong lần này tiểu tông chúa vì không cho tần minh rơi vào càng đại nguy hiểm đến vì tần minh sáng tạo rời đi cơ hội Tuy nhiên tần minh sau cùng lại trở về Nhưng không thể không thừa nhận Kẹo cao su dẫn sắt rời đi mọi người chú ý Xác thực tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian Mà lại tần minh lại là chỉ là thổ thương Từ góc độ này tới nói nàng lần này xác thực Lại vì tần minh chặn một tay Thế mà, giờ phút này trong ngực hắn để ý nhất Cũng là để ý nhất hắn nữ nhân Lại không có đồng tính Tần minh vô pháp tiếp nhận Ôm lấy tiểu công chúa ra sức la lên Thế mà Đúng lúc này Sau lưng Những cái kia phế tích bên trong Lục tục ngo ngoi, Cũng có người một thân trọng thương leo ra Những thứ này người đều là cao thủ Dù là Tây Thương quốc hoàng đế. Dù là Kim quốc hoàng đế. Bọn hắn cũng đều biết võ công. Thời khắc mấu chốt cũng có thuộc hạ lại gần bảo hộ. Cho nên bọn họ tuy nhiên trên cơ bản đều trọng thương. Nhưng cũng còn có một hơi tải. Toàn bộ quảng trường thêm trong đại điện. Bị tạc chết, đập chết, chí ít hơn phân nửa. Chỉ có khoảng 300 người. Bởi vì làm thực lực cao hoặc là địa vị cao có người bảo hộ. Không bị chết. Nhưng... Không chết cũng trên cơ bản phế Dù là cái kia 10 cái lục phẩm cao thủ Cùng mười mấy cái ngũ phẩm cao thủ Cũng đều chết không ít Sống sót Giờ phút này đều là đủ loại thương tổn Đứng lên đều khó khăn Tương đối mà nói Đã cách phạm vi nổ xa một chút tần minh Ngược lại thủ thương không nặng Nhưng hắn phấn nổ A Tâm lý khó chịu A Nhiên nhi Hắn hơi giật mình hô hoán Tâm dường như đều chết Thế mà đúng lúc này ánh mắt hắn chợt thấy cách đó không xa một cái chiếc hộp màu vàng ứng Cái hộp kia có điểm giống hình tròn Phía trên điêu khắc nhất long nhất phượng Còn có các loại cổ quái khắc văn Khiến người ta vừa nhìn thấy Đã cảm thấy không tầm thường Thậm chí Tại tần minh trong đầu Hệ thống âm thanh vang lên Định Ký chủ, Bản hệ thống trước kia cũng đã nói Ngươi hội cần bất tử dược Ngay tại lúc này Tần Minh xứng sờ Hắn nhớ tới tới làm ban đầu lần đầu tiên nghe được bất tử dược tin tức lúc Hệ thống xác định vật này tồn tại Đồng thời nói cho Tần Minh Hắn không cần bất tử dược Nhưng Tần Minh chưa chắc sẽ cho mình ăn Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên Tần Minh hỏi hệ thống Có thể cho Nhiên Nhi ăn có thể làm cho nàng khởi tử hồi sinh đinh Nàng còn có một hơi đây Tranh thủ thời gian A Chết lại ăn liền không có dùng trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 932 Bất tử dược tần minh bị hệ thống nhắc nhở Lập tức xác định Cái kia cái hộp nhỏ bên trong chứa đồ vật Nhất định chính là bất tử dược Lúc này tần minh cũng mới hiểu được Vừa mới cử đại bảo tạc Khả năng đem cái hộp này theo đại điện một nơi nào đó cho nổ ra tới Bất quá Nhưng cũng vĩnh viễn cũng không biết cái này bất tử dược, ngay từ đầu đến tột cùng là thả ở nơi nào. Tần Minh nhẹ nhàng để xuống tiểu tông chúa che ngực đi đến cái hộp nhỏ bên cạnh đem cái hộp nhỏ nhặt lên. Lúc này cái kia mười mấy cái tới gần trọng thương không có cách nào sung động lòng người nhóm đều nhìn chằm chằm Tần Minh. Bọn họ tựa hồ cũng minh bạch cái gì đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh tay trên có khắc long phượng chiếc hộp màu vàng ứng. Tây thương quốc hoàng đế thậm chí nỗ lực mở miệng, nói Tần Minh. Cho ta. Cho ta. Ta đem Tây thương quốc cho ngươi. Không. Cho ta. Ta là một cái thương ưng tông tông chủ. Thế lực ta trải rộng mấy cái quốc. Ta đem tông chủ chi vị cho ngươi. Tần Minh, ngươi đem bất tử dược cho ta. Ta. Ta. Một tên lục phẩm cao thủ nói, lại căn bản không biết, chính mình có thể cho Tần Minh cái gì. Tần Minh cười lạnh, nhìn trên mặt đất nằm thẳng những người kia. Nói ra, hôm nay, các ngươi có thể hay không sống sót, mới là các ngươi hiện tại cần phải cân nhắc vấn đề nói. Hắn đi nhanh lên đến tiểu công chúa bên cạnh. Lúc này, bách quan đều đã chạy tới, nơi xa các cấm vệ quân. Hậu cung tiên đế Tần Phi, Thái Hậu, cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều đến. Thái giám cung nữ đều tranh thủ thời gian tới. Bên trong. sư trạch cùng lưu công công bọn họ đều đối với tần minh mà đến. Một đám cấm vệ quân cùng ám vệ lập tức tiến lên. Dùng đao không tại những cái kia còn chưa chết người trên cổ. Bao quát. Các quốc gia hoàng đế cùng những cái kia năm sáu phẩm cao thủ. Bọn họ giờ phút này. Không có lực phản kháng chút nào. Trương thừa tướng bọn họ đến. Gặp tần minh vậy mà không chết cả đám đều lộ ra nụ cười thở phào Ngay sau đó trương thừa tướng hét lớn Thái Y Hắn quan viên đều cũng điên cuồng hô to Thái Y Thái Y không vào chiều sớm Cho nên lập tức có người đi mời Vừa ra cửa cung Một số biết y thuật đại phu cũng liền trực tiếp tiến đến Quan dân tin lẫn nhau Nhưng cũng không có người ngăn cản một đám đại phu xông tới cuống cuồng bận biểu hoảng cho tần minh nhìn. tần minh lại không vội, mà chính là tranh thủ thời gian mở ra long phượng kim hộp, phát hiện bên trong có một đen một trắng, hai viên thuốc. màu đen viên thuốc tại khắc lấy long vị đưa, màu trắng tại khắc lấy phong vị trí. hai khỏa tần minh nghi hoặc, vì bảo hiểm một số, hắn lấy ra tại phượng hoàng vị trí màu trắng viên thuốc. Hít thở sâu một hơi. Cho tiểu công chúa ăn vào. Người chung quanh đều nhìn một màn này. Thái hậu cùng thái hoàng thái hậu giờ phút này cũng đều vô cùng cuống cuồng. Thái hậu nhìn lấy chính mình nữ nhi nằm ở chỗ này. Nước mắt chảy ròng Thái hoàng thái hậu nhìn lấy cháu gái của mình như thế bộ sáng Thân thể đều đang run dậy. Tỉnh lại lạc tử y cùng diệp tiểu vũ cũng đều khóc. Ba quát nhị công chúa sở sương. Nàng tuy nhiên lần trước bị tiểu công chúa giam cầm anh nhà cung Cùng tiểu công chúa ở cùng một chỗ Cũng là minh bạc cô muội muội này Là vì bảo vệ nàng một mạng Trong khoảng thời gian này cô muội muội này đối nàng Cái này tại sở quốc cùng tần minh nhìn đến có tội tỉ tỉ Cũng không tệ lắm Cho nên nhìn lấy tiểu công chúa không biết sống chết Nàng cũng rất lo lắng Nhưng là Không có người tới gần. Tất cả mọi người bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vì bọn hắn đi lên giúp không cái gì. Hoặc là nói bọn họ tin tưởng Tần Minh. Tin tưởng Tần Minh sẽ không để cho hắn lớn nhất thích nữ nhân chết đi. Tất cả mọi người an tính như vậy nhìn lấy. Trung quanh không ít đại phu cũng đều an tính nhìn lấy. Tần Minh đem màu trắng viên thuốc cho tiểu công chúa cho ăn. Sau đó quay đầu nói đại phu cho nàng bắt mạch. Bên trong. Một cái y thuật tinh xảo lão đại phu tiến lên cho tiểu công chúa bắt mạch. Sắc mặt rất khó coi. Nói. Hơi thở mong manh. Mạch đập yếu ớt đến không thể nhận ra cảm giác a. Tần Minh hô hấp vồn dập. Chuẩn bị đem còn lại cái kia khỏa màu đen cũng cho tiểu công chúa cho ăn dưới. Vừa muốn cầm đi ra. Đã thấy lão đại phu sắc mặt lại là biến đổi. Chờ chút. Có khôi phục dấu hiệu không không là bình thường xấu hiểu mạch đập bỗng nhiên có lực lại quy luật vững vàng tần minh vui vẻ chung quanh tất cả mọi người cũng đều kinh hỉ lên cái kia lão đại phu trên mặt chấn kinh không giảm cái này quá thần kỳ trước một khắc mạch đập cơ hồ không phát hiện được trong nháy mắt bỗng nhiên khôi phục tần minh cũng rất kích động đồng thời hắn cũng nhìn thấy tiểu công chúa lồng ngực bắt đầu chập trùng lên hiện nhiên hô hấp rất rõ ràng. Mà lại, tiểu nha đầu còn đập đi đập đi miệng, bỗng nhiên mở miệng, "A. Tốt ngay ngáy." Tần Minh bị nàng tức giận cười, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Nhiên Nhi, cảm giác thế nào nhận thức muộn tiểu công chúa?" Cái này mới từ từ mở mắt, mắt nhìn Tần Minh, ngay sau đó nước mắt rơi dưới, trầm rãi nói, "Tần Minh ca ca, ngươi lần thứ nhất cho ta kẹo cao su." "Không có." Trong nháy mắt, Tần Minh nổi tâm dường như bị cái gì đồ vật đâm một chút Hắn đem tiểu công chúa ôm lấy Nói Ngốc nha đầu Ai biết ngươi một mực giữ lại lâu như vậy Không phải liền là kẻo cao su ta chỗ này nhiều chút đây Nói tần Minh trên tay xuất hiện một hộp kẻo cao su đưa cho tiểu công chúa Tiểu công chúa tiếp nhận cười Cách này đơn thuần tiểu nha đầu quá nhận người ta thích Sau đó lại hỏi Cảm giác chỗ nào không thoải mái không tiểu công chúa làm ra một cách ủy khuất biểu lộ nói. Trên thân đau. Có điều. Dần dần chẳng phải đau. Đây là thế nào? Ai đúng? Bom tần minh ca ca ngươi không sao chứ tần minh cái này mới chính thức thở vào. Đem tiểu công chúa ôm nói. Ta không sao. Ta có thể có chuyện gì à? Ngươi không có việc gì trọng yếu nhất. Ngốc nha đầu, ngươi hôm nay thật đúng là làm chuyện điên sổ. Tiểu công chúa đần độn cười một tiếng, ta hôm nay không đến, ta sợ không gặp được ngươi. Có thể ngươi cứu ta, chính mình chết, còn không phải không gặp được ta tần minh bất đắc sĩ. Tiểu công chúa biếu môi, ngươi không có việc gì liền tốt, ta không gặp được ngươi cũng không quan hệ. Tần minh tâm lý cảm động, bất kể nói như thế nào, tiểu công chúa xuất hiện, xác thực cái biến tình huống xấu nhất. Chí íp hiện tại Hai người cũng chưa chết sau khi đứng dậy Tần Minh mở miệng đối Lão Đại Phu nói Phiền phức Lão tiên sinh Nhìn lại một chút nàng tình huống thân thể bệ hạ không cần phải lo lắng Lão Phu vừa mới nhìn mạch tượng Công chúa Điện Hạ thân thể đang nhanh chóng khôi phục Tu dưỡng mấy ngày chính là Không có trở ngại Đại Phu mỉm cười, nói Tần Minh nghi hoặc Thế nhưng là Nàng bị tạc đánh chấn thương ngũ tạng lục phủ a làm sao lại không có việc gì lão phu cũng rất kỳ quái Nhưng nàng ngũ tạng lục phủ đúng là nhanh chóng sửa chữa phục hồi Có lẽ Cũng là bệ hạ ngài cho nàng ăn cái kia viên thuốc công hiệu Tần minh chấn kinh cái này bất tử dược thần kỳ như vậy so hắn tưởng tượng bên trong có thể thần kỳ quá nhiều Bất tử dược ta ăn bất tử dược tiểu công chúa kinh ngạc Tần Minh cười phía dưới, ngươi cái tiểu nha đầu trước đó còn gạt ta, nói ngươi biết bất tử sượt ở nơi đó. Tiểu công chúa xấu hổ, một bên xoa ở ngực. Tần Minh đem kẹo cao su mở ra cho tiểu công chúa cho ăn một mảnh, nói ăn thì không đau. Tiểu công chúa gật gật đầu, vui vẻ bắt đầu ăn. Lúc này Thái Hậu Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhị công chúa lạc tử y các nàng đều tới. Tần Minh đứng dậy đối với các nàng nói. Chiếu cố tốt nhiên nhi nói. Hắn cầm lấy còn lại một khỏa bất tử dược. trầm rãi đứng dậy. Bên cạnh. Không ít đại phu mở miệng muốn cho Tần Minh kiểm tra một chút thương thí. Tần Minh cười một tiếng. Không vội. Chấm. Còn có càng trọng yếu sự tình phải xử lý. Nói, nhìn xem trong tay bất tử dược. Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 933 không thế nào ăn ngon oanh đồng thiên hạ. Dẫn tới thế lực khắp nơi các nước tới đây bất tử dược. Lại có hai khỏa. Nhất long nhất phượng cái này thật đúng là phụ cùng hoàng thất tác phong. Nhìn trong tay trong hộp cái kia còn lại một khỏa màu đen viên thuốc tần minh cười. Hắn cầm lấy viên thuốc. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Từng bước một. Đi đến những cái kia đứng lên cũng không nổi các quốc gia hoàng đế cùng các đại thế lực cao thủ trước mặt Bọn họ đều dùng cầu khẩn Dùng khẩn cầu thậm chí vô cùng hèn mọn thái độ Nhìn lấy Tần Minh Dường như chỉ cần Tần Minh đem cái này bất tử dược cho bọn hắn Để bọn hắn làm cái gì, làm gì đều có thể Tần Minh nở nụ cười Theo trong hộp lấy ra bất tử dược Dùng hai ngón tay nắm bắt Nâng cao Đối với bầu trời Nhìn kỹ, cứ như vậy một khỏa, nho nhỏ, nho nhỏ, nhỏ viên thuốc thì dẫn được các ngươi, không tiếc vận dụng mấy trăm hơn một triệu đại quân. Như thế sóng chống khô chiêng đến ta sở quốc, thì vì cái này một khỏa có thể cho các ngươi bất tử dược. Các ngươi không tiếc hại chết một bên nhốt bao nhiêu người không tiếc lấy chính mình binh lính mệnh, đem đổi lấy cái gọi là không chết tần minh nhấp nhô mở miệng. Thanh âm không lớn. Lại rơi tại mỗi người bên tai. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tây thương quốc hoàng đế nói. Tần Minh ta đem hoàng vị cho ngươi. Hết thảy đều cho ngươi. Ngươi đem khỏa này thuốc cho ta đi. Không cho ta cho ta. Ta về sau làm châu ngựa cho ngươi. Ta muốn. Bọn họ lần nữa sáy lên. Tần Minh lắc đầu. Hắn cảm thấy có chút bi ai quá bi ai. Cách này nho nhỏ viên thuốc. Đã để mọi người mất đi bản tính. Đã để bọn họ biến đến. Tựa hồ đều không biết chính mình có phải hay không người. Đều đến cái này thời điểm các ngươi còn lại như thế chấp mê bất ngộ đáng tiếc. Thì cái đồ chơi này. Các ngươi thì thật. Như vậy hiếm có cứ như vậy muốn cái này không phải liền là một khỏa bất tử dược nhi tử có cái gì cứ như vậy muốn ăn không nói thật ra. Ta thì một chút hứng thú đều không có cần minh nói. Bỗng nhiên. Thì chẳng biết xấu hổ làm lấy tất cả mọi người mặt. Đem màu đen bất tử dược ném vào trong miệng ăn. Còn chẹp chẹp miệng. Nói câu. Ta cũng không phải là muốn trường sinh bất tử. Ta chỉ là nếm thử vị đảo. Nói. Còn một mặt rét bỏ. Cao mày nói. Nói thực ra. Cách đồ chơi này không thế nào ăn ngon. Quá khó ăn mọi người cách này mới phản ứng được. Hắn thế mà đem bất tử dược. Ăn một miếng cái này cũng chưa tính. Hắn ăn cũng coi như. Hắn còn nói ăn không ngon. Trực tiếp đem tất cả khí muốn chết. Muốn không phải bản thân bị trọng thương tất cả mọi người muốn đứng lên đem tần minh bóp chết quá thật đáng giận. Đừng nói bọn họ cũng là những đại thần kia, mặt đều đen, bất quá, đây mới là bọn họ hoàng đế a. Tần minh ăn bất tử dược về sau. Cảm giác thân thể một trận nhiệt lưu nước vọt khắp toàn thân. Ngay sau đó cảm giác không gì sánh được thư sướng. Nhìn không được phát ra một tiếng dễ chịu thanh âm, nói thoải mái a, Trên thân thương tổn tựa hồ đều tốt một chút. Sau một lúc lâu, tần minh lúc này mới miệt thị nhìn lấy những cái kia đến muốn bất tử dược mọi người. Nói, làm sao bây giờ hiện tại bất tử dược không Tây thương quốc hoàng đế bọn người. Trong nháy mắt lòng như cho nguội bất tử dược không. Bọn họ vất vả kế hoạch. hủy Mà bây giờ. Lấy lại tinh thần. Mọi người dần dần ý thức được. Trường sinh mộng sụp đổ. Bọn họ hiện tại muốn cân nhắc. Là như thế nào có thể sống sót. Tần Minh không chết. Bọn họ trọng thương. chung quanh đều là cấm vệ quân. Đau không tải bọn họ trên cổ. Bọn họ còn có thể sống sao Tần Minh nhìn lấy những thứ này người. Cười. Hiện tại. Có phải hay không mới ý thức tới tử vong khủng bố tất cả mọi người sợ Không có người nói chuyện Tần Minh biếu môi Quay người Đi đến tiểu công chúa bên người Lấy tay lôi kéo tiểu công chúa Hướng về hậu cung đi Vừa đi vừa hét lớn Người tới dư trạch ôm quyền Thần tại trước tiên đem tại chỗ những cái kia lục phẩm cao thủ Chặt đầu tần Minh hạ lệnh Dư trạch không nói hai lời Vung tay lên. Những cái kia dùng đao gác ở mười cách lục phẩm cao thủ trên cổ cấm vệ quân cùng ám vệ. Không chút do dự một đao vung xuống. Những thứ này thực lực cao cường lục phẩm cao thủ giờ phút này so như phế nhân. Không có chút nào sức phản kháng. Chỉ là kêu thảm một tiếng. Trung quanh những người kia hoảng sợ ngốc đều vô cùng sợ hãi. Tần Minh một bên đi. Một bên nói. Ngũ phẩm tứ phẩm cũng đều giết người khác nhốt lại đến mức 6 quốc hoàng đế trọng điểm giam giữ nói người đã đi rất xa một ngày này Hoàng cung đại điện hủy nhưng 6 Quốc cùng các đại thế lực âm mưu cũng hủy bọn họ rất hối hận đáng tiếc không có có hối hận thuốc thậm chí 6 quốc hoàng đế đều biết bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ để bọn hắn còn sống Đơn giản, là bởi vì bọn hắn binh mã, còn tại biên quan a đến an nhà cung. Tiểu công chúa hỏi tần minh tình huống thân thể. Tần minh trong cảm giác thương tồn đều tốt. Thân thể trước đó chưa từng có dễ chịu. Tiểu công chúa cũng đã nhảy nhót tưng bừng. Nơi này đều là trở về từ cõi chết. Cho nên hiện tại, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ăn bất tử dược có phải hay không mang ý nghĩa? Hai chúng ta về sau thì đều chết Tiểu công chúa hỏi Tần Minh suy nghĩ một chút Đến tổt cùng phải chăng khiến người ta trường sinh Người nào Lại nói đến chính xác nha Tiểu công chúa nghĩ cũng phải Sau đó cùng tần Minh trò chuyện lên khác Đồng thời Công bộ thưởng thư Đã hạ lệnh Trọng kiến Hoàng cung Kim Loan Điện Lần này Kim Loan Điện thiết kế Do so, nguyên bản đại điện càng thêm hùng vĩ Càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi Đã từng đại điện hiện thì rõ 20 quốc lão đại khí phái Nhưng hôm nay sở quốc Đã mạnh lớn quá nhiều Mà công bộ thượng thư cũng minh bạch Tương lai sở quốc Hoàn toàn không chỉ như thế Hắn hướng hổ bộ muốn kích xù bạc Chuẩn bị lấy hắn năng lực Tạo ra hắn có khả năng tưởng tượng lớn nhất lớn nhất bá khí đại điện Hắn cảm thấy, dạng này lớn điện, mới xứng với tần minh vị hoàng đế này vĩ đại, mới xứng với về sau cường đại sở quốc. Dùng công bộ thượng thư thương lượng với mọi người lúc lại nói, bề hạ vì sở quốc, vì thiên hạ. Lấy một ngôi đại điện, chôn xuống tất cả địch nhân. Chúng ta phải trả hắn một tóa càng lớn, xứng với hắn đại điện. Bách quan đều rất kích động. Không ít người còn tự nguyện chủ khoản Bao quát không ít bách tính Đều tự phát trù khoản Đồng thời quan dân cùng một chỗ Vận dụng hết thảy lực lượng Trên dưới một lòng Trung xây đại điện Thật giống như trung xây thiên hạ đồng dạng Tần Minh hiểu được tin tức này về sau Cũng rất cảm động Không phụ tiên đế Cách này sở quốc Tránh thức làm đến bách tính Cùng triều đình một lòng Quan dân cùng hoàng đế một lòng Một nước như thế Lo gì không mạnh cách này Cũng cho tần minh cực lớn tự tin Nửa tháng sau Một tòa nguy nga khí phái đại điện Bình đi lên Đại điện cao lớn bá khí sừng xứng tại hoàng cung quảng trường trước Phủ thông một cách to lớn Quái vật khổng lồ ngạo nghễ mà đứng Tần minh lần thứ nhất tiến đại điện này Vừa tiến vào Dường như chính hắn đều miêu nhỏ rất nhiều Trong đại điện Vàng son lộng lẫy, khắp nơi chạm chỗ long phượng. Từng cây cử cây cột lớn ở trung quanh chống đỡ lấy gần hai mươi mấy mét cao lớn điện. Sàn nhà bóng loáng như gương. Long ỉa vị trí cao hơn một chút, từ phía dưới đến long ỉa, hết thảy hai mươi mấy cách bậc thang. Tần Minh ngồi lên long ỉa, dường như đã ngồi tại toàn thế giới tối cao vị trí. Dù cho là Tây Nam Đại Quốc Hán Quốc Đại Điện đều còn kém rất rất xa tỏa đại điện này. Trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 934 quà vặt con đường vấn đề ngồi tại uy vũ to lớn đại điện trên long ỉ ở. Mấy trăm quan viên. Chỉnh chỉnh tề tề tiến vào trong đại điện. Phân loại đứng vững. Chọn vẹn gần 400 quan viên. Cùng nhau quỷ xuống hô to. Ngô hoàng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Tần Minh hít thở sâu một hơi chúng Ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Bách quan đứng dậy từng cái mặt mỉm cười đều rất vui vẻ Tần Minh cười phía dưới trong khoảng thời gian này Vất vả chư vị chúng thần phải làm chương thừa tướng nói ra Đúng những cái kia lúc trước đến tranh đoạt bất tử dược Xử lý như thế nào Tần Minh hỏi Bẩm bệ hạ trừ sáu quốc hoàng đế Người khác đi qua chúng ta đại thần thương nhị đều Chém đầu chương thừa tướng mở miệng Tần Minh gật gật đầu Biên quan tình huống như thế nào sáu quốc hoàng đế bị bắt. Cao thủ bị giết. Sáu quốc đại quân lòng người bàng hoàng. Sĩ khí đại rơi. Mà lại công lâu không tiến biên quan. Cho nên. Đã không đủ gây sợ. Đều thành một đám không có uy hiếp người. Lần này nói chuyện là binh bộ thượng thư. Tần Minh nói. Đem sáu quốc hoàng đế đưa đến biên quan. Ngay trước bọn họ mỗi người quân đổi mặt. Giết bọn hắn hoàng đế đi Trương thừa tướng xứng sờ Bệ hạ Có thể hay không chọc sẵn những quân địch này Tần Minh cười một tiếng Không biết Bọn họ hoàng đế vì bất tử dược mà phát động chiến tranh Bản thân thì không hợp lý Bọn họ lại quân tâm tan rã, Húng hồ trải qua thời gian dài như vậy Đều chưa từng lấy được bất luận cái gì tiến triển Đã sớm không có tác chiến tâm Bọn họ hoàng đế vừa chết Bọn họ không chỉ có sẽ không lại chiến Thậm chí Sẽ còn để cho cả quân đội sụp đổ Thậm chí sụp đổ Tất cả mọi người gật gật đầu Sau đó liền chuẩn bị làm như vậy Bề hạ như Kim Quốc Hậu Trần Quốc những thứ này Muốn hay không Hình bộ thượng thư mở miệng Tần Minh cười một tiếng Tự nhiên là muốn Các loại sáu quốc nhưng cái kia không có ý chí chiến đấu đại quân vừa rút lui lui Thì lập tức phát động công kích Lần lượt đem kim quốc Nguyên quốc Cho chấm cầm xuống đến mức tây thương quốc Sau cùng lại nói Bách quan đều phấn chấn tần minh đang nói đánh Như vậy thì mang ý nghĩa sở quốc bản đồ lại muốn gia tăng Trương thừa tướng nói Bề hạ Thần cảm thấy Đánh trước nguyên quốc Lần trước chúng ta nhất thống năm quốc Là theo nước yếu bắt đầu Hiện tại hiện tại thay cách thói quen Theo trừ tây thương quốc bên ngoài nguyên quốc bắt đầu Dạng này Kim quốc hậu trần quốc những thứ này liền cho rằng chúng ta đối bọn hắn không hứng thú Đến thời điểm chờ bọn hắn kịp phản ứng Hắc hắc Đã muộn đây chính là thói quen Tần Minh cười ha ha Bách quan cũng đều cười Cách này trương thừa tướng luôn luôn nghiêm túc Tuổi tác lớn như vậy, bây giờ, cũng ra một thanh, cũng là làm cho người phát vui. Đã như vậy thừa tướng đi an bài chính là, chỉ là vài quốc gia, ta sở quốc vẫn là rất nhẹ nhàng cầm xuống. trương thừa tướng bọn họ lại cười. Tại triều đình phía trên đàm luận một số quốc sự về sau tần minh thì trở lại thanh tâm điện. Thanh tâm điện tiểu công chúa đang giúp đỡ xử lý triều chính, cái này khiến tần minh nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là có chút vấn đề tiểu công chúa cần thương lượng với Tần Minh. Tỉ như. Mùa hè đến. Các nơi. Riêng là chiếm đoạt ban đầu lệ quốc Nam quốc này địa phương. Lúc thường xuất hiện hồng thủy. Những việc này. Tiểu công chúa rất đau đầu. Tần Minh không có cách. Chỉ có thể hạ lệnh. Địa phương quan viên mang theo đóng quân quân đội. Cùng một chỗ đại lực chống lũ Tránh cho đám dân chúng xuất hiện nhân viên thương vong May ra Các nơi quan viên cũng đều không dám chống lại triều đình mệnh lệnh Đều so sánh tích cực công tác Làm đến vài chỗ thiên tai đối mọi người tạo thành thương tổn Không lớn bao nhiêu có nhiều chỗ hồng thủy tràn lan Có nhiều chỗ một hai tháng vô hạn Mặc dù tần minh muốn nam nước bắt điều Có thể cách này cử đại công trình Theo lãnh thổ tặng ra Cũng không phải tốt như vậy áp dụng. Cho nên, dạng này thì dẫn đến vài chỗ, gặp tai họa vẫn tương đối nghiêm trọng. Biên quan tại tác chiến trong nước có quy mô nhỏ hạn hán cùng nạn ốn, tần minh cũng rất đau đầu. Cho nên trong khoảng thời gian này, tần minh lần nữa công việc lưu bù lên. Mỗi ngày nghe các nơi truyền đến tình huống, hạ đạt các loại mệnh lệnh. Rút cục, một tháng sau, các nơi hạn hán làm dịu. Lũ lụt cũng giảm bớt, mà biên quan, tiết nhân quý truyền đến tin tức, đại quân một lần hành động công phá nguyên quốc biên quan, chính ở một tòa thành một tòa thành tiến công. Nguyên quốc không là tiểu quốc, đánh lên cũng không dễ dàng, nhưng có thể tưởng tượng đến, qua một tháng nữa, nguyên quốc sẽ thành sở quốc một bộ phận, tần minh mệt mỏi một tháng cũng coi như áp lực giảm nhỏ một chút. Nguyên bản Coi là cách này an ổn hoàng đế Có thể thật tốt làm một đoạn thời gian Có thể không nghĩ đến Quà vặt con đường Xảy ra chuyện Từ khi quà vặt con đường xuất hiện Từ sở quốc Tây Nam Xuyên qua hơn 1000 dặm Đến Hán Quốc Con đường này Thành một cách to lớn mẫu dịch con đường Mỗi ngày lui tới sở quốc thương nhân chỗ mang theo hàng hóa giá trị Không thua kém ngàn vạn lượng, đầu này thương mậu con đường, một đường lên mang theo động kinh tế, là không thể tưởng tượng, mỗi ngày mấy chục ngàn người lui tới ở trên con đường này, trực tiếp thành sở quốc một cái kinh tế phát ra dòng nước lũ, cũng là hán quốc cùng với ven đường các quốc gia nhập khẩu sở quốc các loại hiếm lạ vật tư trọng yếu nơi phát ra. Bên trọng, các loại quà vặt, còn có than đá, Cùng với sách vở Cùng quần áo cùng với xe đạp Là tứ đại trọng yếu sản nghiệp Cũng cũng là bởi vì đầu này mậu dịch con đường mỗi ngày quá khứ thương mậu giá trị quá khổng lồ Gây nên một số tham lam người chú ý Gần nhất Có thương nhân báo cáo triều đình Có không ít thương nhân đi ngang qua quà vặt con đường một ít địa phương lúc Thường xuyên lúc Sẽ bị các quốc gia tồn tại một số thổ phỉ ăn cướp Loại sự tình này Sớm thì nằm trong dữ liệu Loại này kiếm tiền thương mẫu con đường Nếu là không xuất hiện một số đảo tặc cái kia chính là kỳ quái Cho nên Tần Minh nhận được tin tức Lập tức khiến người ta điều tra Sau cùng xác định Trên cơ bản xuất hiện đảo tặc giặc cỏ địa phương Đều là tại thương mẫu con đường chỗ phải đi qua quốc gia khác khu vực Sở quốc cảnh nổi Không có loại sự tình này Hán Quốc cũng rất ít Sau đó Tần Minh viết tay Quốc thư Khiến người ta chuyển đến thương mẫu con đường Chỗ phải đi qua mấy cái Quốc xa Đại khái ý tứ chính là Thương mẫu con đường Cũng là đối bọn hắn vài Quốc gia Có rất lớn lợi ích Cho nên Hy vọng bọn họ cũng có thể hết sức Bảo trì tốt sáng này một đầu Để tất cả mọi người kiếm tiền phát triển Qua vặt con đường Tổng kết Cũng là để bọn hắn đem mỗi người trong nước tại thương mẫu con đường hung hăng ngang ngược đảo tặc sạc cỏ xử lý. Vốn là. Đây là chuyện tốt. Như Hán Quốc một dạng. Ven đường quốc gia cũng là được lợi. Cần phải tránh cho đảo tặc sạc cỏ. Thế mà. Vài quốc gia thu đến quốc thư. Lại thở ơ. Đối với tần minh quốc trên sách nói sự tình. Hoàn toàn không có để ý. Không có để ở trong lòng. Ở sau đó trong một tuần quà vặt con đường đảo cặc sặc cỏ vẫn như cú hung hăng ngang ngược. Lại có người tới cho sở quốc triều đình báo cáo Tần Minh sau khi nghe được, vô cùng phấn nộ. Lập tức lại lần nữa viết quốc thư. Đại khái nội dung chính là Vài quốc gia như là không giải quyết đảo cặc sạc cỏ vấn đề. Tần Minh thì phái binh giải quyết. Ý tứ này rất rõ ràng. Nếu như trên con đường này còn có đảo cặc sạc cỏ, Cái kia tần minh thì phái binh đi thu thập những thứ này đảo tặc sạc cỏ. Chỉ khi nào tần minh đại quân đi cách này vài quốc gia trong nước. Há không phải tương đương thả hổ nhập môn đây là một loại uy hiếp. Có thể đối mặt tần minh uy hiếp. Trên đường mấy cái quốc vẫn như cũ. Khịt mũi coi thường trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 935 không cần để ý tới lợi ích từ trước đến nay là cùng đi thu hoạt được. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Đến cùng đi nỗ lực. Sở quốc cùng Hán quốc ở giữa đà thông qua vặt con đường. Không thể phủ nhận là sở quốc kiếm tiền. Nhưng đủ loại đồ vật cũng đúng là Hán quốc cần thiết. Cho nên song phương đến lợi là cùng có lợi. Mà tại hai nước thương mậu hợp tác trên đường. Chỗ phải đi qua mấy cái quốc cũng tuyệt đối là người được lợi. Bởi vì sở quốc thương nhân mang theo hàng hóa đi Hán quốc. Có lúc trên đường. Cũng sẽ bị trên đường vài quốc gia người mua một số cần muốn đồ. vật, Cách này cũng hình thành một loại thương mậu hiện tượng. Đồng dạng. Lui tới sở quốc thương nhân bởi vì một đường lên lặn lội đường xa. Đi ngang qua cách này vài quốc gia. liền muốn muốn ăn cơm. Cư chú. Chỉ tiêu. Cách này cũng biến tướng kéo theo cách này vài quốc gia kinh tế. Có thể nói. Qua vặt một đường. Để sở quốc cùng Hán quốc cùng với trên đường chỗ qua mấy cái quốc gia, đều phải đến chỗ tốt. Thế mà, đối mặt được lợi tình huống, cái này vài quốc gia thế mà làm càn đảo tặc sạc cỏ tại quà vặt trên đường hoành hành bá đảo. Tổn hại thương nhân lợi ích, mà không đem tần minh nhắc nhở để vào mắt. Điều này hiển nhiên là không cần phải. Điển hình quốc gia được lợi, lại không nguyện ý nỗ lực, ngược lại tổn hại người khác lợi ích nhưng là tần minh thực sự không nghĩ ra để quan phủ đả kích đạo tặc sặc cỏ rất khó a cách này cũng sẽ không có quá lớn tổn thất không đến mức cách này một chút nỗ lực cũng không nguyện ý a không nói cách khác thì sở quốc quà vật con đường đi ngang qua vài quốc gia cho bọn hắn vài quốc gia mang đến những cái kia sở quốc sản phẩm cũng lớn đại cải thiện không ít bọn họ vài quốc gia máy tính sinh hoạt a cho nên Vài quốc gia thu đến Tần Minh hai lần quốc thư. Còn không có động tính về sau. Tần Minh giận. Lúc này thời điểm. Tiết nhân quý đánh nguyên quốc. Cũng chuẩn bị kết thúc. Đằng sau chiến đấu. Trên cơ bản cũng là kết thúc công việc công tác. Tần Minh hạ lệnh. Để Tiết nhân quý mang theo hắn cái kia vừa bắt đầu giao cho hắn tiên phong doanh 10.000 người. Một đường lên theo hòa vặt chi đường đi xuống. Dựa theo các thương nhân kể ra Đem cái kia vài quốc gia tồn tại đảo tặc sạc cỏ Toàn bộ đánh Dùng tận minh lại nói Cái này vài quốc gia hoàng đế mặc kệ Hắn hoàn Nhưng là hắn quản, Thì nhìn cái này vài quốc gia hoàng đế Có thể hay không ngồi ở Tiết nhân quý dưới tay cái này Mười ngàn người tiên phong doanh binh lính Bị tiết nhân quý thời gian dài huấn luyện vô luận là kinh nghiệm tác chiến vẫn là đoàn thể phối hợp đều vô cùng lợi hại lại thêm tiết nhân quý dạng này thống soái tại một đường mà đi tần minh vẫn là rất yên tâm tiết nhân quý thu đến thánh chỉ lập tức xuất phát từ sở quốc tây nam phương hướng một đường thì dọc theo quả vặt con đường đi thanh tâm điện tiểu công chúa nói qua vặt con đường muốn đi ngang qua ba quốc gia Theo thứ tự là về quốc, Tây quốc, cùng chiều quốc. Thực lực bọn hắn đồng dạng. Nhưng là, chúng ta tùy tiện phái binh tiến vào bọn họ khu vực, có thể hay không? Gây nên chiến tranh a vậy liền xem bọn hắn. Bọn họ trong mắt không có chấm. Chấm sẽ không ngại. Để bọn hắn biết chấm lời hại. Tần Minh nói ra. Nói thực ra, từ khi ăn trường sinh bất tử dược, hắn tâm thái phát sinh một số biến hóa. Lúc trước không có làm hoàng đế thời điểm, hắn hăng hái, lời nói hùng hồn, muốn cùng ông trời so độ cao. Lúc đó, hắn dám nói phía dưới thống trị toàn thế giới, đem địa cầu đổi thành sở cầu lời nói. Thế mà làm hoàng đế, mới biết thiên hạ chi lớn, không phải hắn ngắn ngủi mấy chục năm ăn được. Quang một cách Đông Châu, thì nếu không được. Mà bây giờ sở quốc còn tại Đông Châu một cách Tây Nam chi địa được cho 50 vị trí đầu quốc mà thôi. Cho nên, lúc trước tần minh thật sâu minh bạch, thế giới lớn như vậy thống trị toàn thế giới, gì khó khăn. Thế mà, hiện tại, hắn tâm thái lại biến. Bây giờ, đặc biệt ăn trường sinh bất tử dược. Thỏ mệnh không còn chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm, mà có thể là mấy trăm năm. Khả năng càng nhiều. Tại dạng này dài rằng dặn năm tháng bên trong, hắn tuyệt đối có tự tin có thể hoàn thành thống nhất đại nghiệp. Cho nên, bây giờ hắn tựa hồ so trước kia càng thêm tự tin và càn rỡ. Không sai, chỉ cần có thể đánh thì đánh xuống, chỉ là về quốc, Tây quốc, Chiếu quốc, lại tính được cái gì lại nói tiết nhân quý. Mang theo 10.000 ngàn người theo sở quốc Tây Nam cửa khẩu ra sở quốc, thì hướng về Tây Nam về quốc đi. Về quốc biên cảnh chỗ cũng có một cái cửa khẩu thương nhân đều là từ nơi này cửa khẩu tiến vào hoặc trở về. Giờ phút này. Đại quân tới gần cửa khẩu. Cái kia cửa ải cửa thủ đem giật mình. Vội vàng quát lớn. Nhốt tại là cùng người tiết nhân quý bá khí hét lớn. Sở quốc đại tướng quân. Tiết nhân quý trung quanh cửa khẩu chỗ. Không ít sở quốc thương nhân không hiểu. Cái kia cửa ải cửa thủ đem lại hỏi. Sở quốc đại quân dùng cái gì lớn như thế quy mô muốn nhập ta về quốc biên quan tiết nhân quý nói Nhà ta bệ hạ từng viết quốc thư cho về quốc Để tiếu trừ quà vặt trên đường về quốc cảnh nội đảo tặc sạc cỏ Như là không tiêu diệt Ta sở quốc thì phải người đến tự mình xử lý về quốc hoàng đế không để trong lòng Đành phải ta sở quốc đại quân Tự mình đến Không ít sở quốc thương nhân rất kích động Rốt cuộc đây là tại cam đoan bọn họ an toàn Hốn trướng nào có đại quân nhập nước khác diệt phỉ các ngươi mau chóng rời đi, nơi này sẽ không để các ngươi tiến đến Cái kia tướng lánh hét lớn tuyệt không có khả năng để sở quốc quân đội tiến vào vệ quốc Hắn lại không phải người ngô Vạn nhất là đến tấn công vệ quốc đâu Tiếp nhân quý hử một tiếng nói ngươi quốc hoàng đế không nguyện ý giải quyết quà vặt con đường vấn đề Tùy ý nước ta thương nhân tại ngươi biên giới bên trong quà vặt con đường bị đảo cặt sạc cỏ cướp bóc chém giết Các ngươi mặc kệ. Ta sở quốc để ý tới. Ấm bề hạ ý tứ. Bản đại tướng quân có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội. Cấp tốc quét dọn về quốc cảnh nổi quà vặt con đường hết thảy đảo cặt sạc cỏ. Bằng không lời nói. Bản đại tướng quân cũng là cường tông ngươi quan khẩu này. Cũng phải tiến vào về quốc cái kia cửa ải cửa thủ đem nhíu mày nhìn xem tiết nhân quý những đại quân kia chỉ thấy những đại quân này từng cách đứng thẳng chỉnh tề ngẩng đầu sấn ngực tựa hồ lặn lội đường xa cũng không có để bọn hắn có chút mỏi mệt mà lại chi này vạn người quân đội sát khí ngút trời tuyệt đối cường đại một cái cửa khẩu bất quá mấy trăm hơn ngàn người lân cận đóng quân đại quân chạy tới cũng phải thời gian nhất định Chi này vạn người quân đội thật muốn cường công, còn thật không khó khăn. Mà lại, một khi cường công thì mang ý nghĩa, hai nước có thể muốn đánh lên. Cho nên cách này thủ tướng không dám thất lễ, thì tranh thủ thời gian phái người. 500 dặm khẩn cấp, cho về quốc Hoàng đế báo cáo. Ban đêm hôm ấy, về quốc thâm cung, hơn 40 tuổi về quốc Hoàng đế thu đến biên quan tin tức về sau sắc mặt hơi hơi biến hóa. "Cái này Sở Quốc, không phải thật sự có mấy cái thương nhân thì cùng ta về quốc đánh lên a bên cạnh." Hoàng dậu nói, "Sở Quốc không phải tại đánh nguyên quốc, hắn thù quốc còn mấy cái, bao quát tây thương quốc tại loại, chí ít còn có 5 cái a vậy mà còn có tâm tư cùng chúng ta về quốc đối nghịch. Vị này tuổi trẻ hoàng đế không khỏi tâm quá lớn." Hừ, chấm nhìn Không phải hắn tâm quá lớn, là hắn lá gan quá lớn hoàng đế cười lạnh. Hoàng hậu nói bệ hạ cái kia xử lý như thế nào không cần để ý tới hoàng đế nói. Hoàng hậu ngươi cũng đã biết. Vì cái gì ba chúng ta quốc cũng không để ý sở hoàng quốc thư muốn lúc trước. Chúng ta làm sao lại không để ý tới hoàng hậu nói. Bởi vì hiện tại sở quốc thù quốc nhiều. Trong lúc nhất thời chơi không lại đến. Bình thường tới nói không có khả năng trả ngốc đến làm chúng ta về quốc Hoàng đế cười, không tệ Hắn tần minh hiện tại làm sao có thời giờ làm chúng ta có điều Chấm hiện tại có thời gian làm ngươi Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 936 Không còn gì khác về quốc hoàng đế cảm thấy Tần minh hiện tại gây thù hằn vô số Căn bản không có khả năng thật vì một ít thương nhân Mà đến cùng về quốc là định Thế mà, hắn từ nơi nào biết, sở quốc bây giờ đi chỉ quốc lộ tuyến, cũng là giảm thuế, nặng thương. Có thể nói, nông nghiệp là quốc an gốc xế, thương nghiệp là quốc phú chi pháp. Bây giờ sở quốc nông nghiệp đã chưa từng có tốt, nặng thương cũng là bây giờ phát triển xu thí. Nặng nông, để quốc gia bách tính đều ăn đủ no, ăn ngon, để quốc gia có cường đại lương thực sự chứ. Mà nặng thương, chính là muốn dân chúng qua được tốt. Có tiền xài để sở quốc giàu có, nặng thương trong khoảng thời gian này đến nay, cũng tránh thức bắt đầu, để dân chúng giàu lên, thông qua thương nghiệp thuế thu thuế liền có thể nhìn ra được, liên tục không ngừng bạc, lấy sở quốc dân chúng lao động, thông qua thương nhân mậu dịch, theo nước ngoài bị kiếm về, lấy nông cùng thương cường quốc là được đến thông. Cho nên tần minh cực kỳ trọng thì thương mậu càng tăng thêm xem thương nhân tại nước khác bị đánh cướp giết hại sự tình. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, sở quốc dù là có không ít địch nhân, nhưng cũng tuyệt đối có năng lực ứng đối. Mà không biết, đem về quốc để vào mắt. Cái kia mười ngàn tiên phong doanh đại quân cũng không phải tới hồ dọa người nào. Ngày thứ hai, giữa trưa. Cửa khẩu thủ tướng thu đến hoàng đế mệnh lệnh. Tại cửa khẩu phía trên đối với phía dưới tiết nhân quý hét lớn. Sở quốc người tướng quân này ngươi nghe lấy. Ta bệ hạ có lệnh. Các ngươi. Chỉ là rời đi ta về quốc biên quan. Bằng không. Ta về quốc chỉ sở cũng phải đứng tại sở quốc mặt đối lập. Đem bọn ngươi cử động lần này coi là tiến công phía dưới. Tiết nhân quý cười lạnh một tiếng. Nói đắc như vậy Vậy chúng ta thì tiến công đi ha ha ha Vị tướng quân này thật sự là sẽ nói cười Ngươi chỉ là vạn người liền muốn công ta đóng miệng ta quan khẩu này Tuy nói chỉ có mấy trăm hơn ngàn người Nhưng địa thế hiểm trở Ở trên cao nhìn xuống Dế Thủ khó công Các ngươi không có một ngày thời gian Căn bản công không được Mà không cần đến nửa ngày Chúng ta biên quan mấy chục ngàn chú quân liền có thể chạy tới. Đến thời điểm. Các ngươi không phải một con đường chết cho nên. Bản tướng quân khuyên các ngươi. Ngươi tới chuẩn bị bom nổ phá quan miệng tiết nhân quý hạ lệnh. Sau một khắc mấy người lính lấy ra mấy cái bom nhen nhóm. Không nói hai lời đối với cửa khẩu cửa lớn ném qua đi. Cái kia thủ tướng còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào đây. Mấy cái tiếng nổ cửa khẩu phá vỡ. Thủ tướng ngây người, nha, vừa mới còn tải liếu lo không ngừng nói đến đây cửa khẩu nhiều sao khó xông phá. Bên này châu phê còn không có thổi xong. Bên kia, người ta lại đem cửa khẩu cho phá trong nháy mắt. Sắc mặt hắn đều đêm đen đến. Đồng thời, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cái này có tính hay không sở quốc tuyên chiến, cái này có tính hay không sở quân đánh bất ngờ, cái này có tính hay không. Đến, nghĩ những thứ này còn có cái gì dùng cửa khẩu đều phá. Chính mình mấy trăm hơn ngàn người trực tiếp bại lộ tại đối phương trên mười ngàn người trước mặt. Không cửa ải. Đánh như thế nào cửa khẩu nơi xa. Không ít sở quốc thương nhân tụ tập càng ngày càng nhiều. Bởi vì sở quân tới. Trước đó cửa khẩu đóng lại. Cách này thương mẫu con đường lộ tuyến bị đóng lại. Không ít thương nhân chỉ có thể an tính chờ đợi. Nhưng là cũng đều hiểu, sở quốc làm như thế, cũng là vì đạo cặc giặc cỏ sự tình. Lúc này, gặp sở quốc đại quân trực tiếp nhẹ nhóm phá quan miệng, không ít sở quốc thương nhân ghi động không được a Thậm chí có người quát lớn. Cái kia về quốc thủ tướng, vừa mới không phải không còn uy hiếp chúng ta sở quốc. Cho là chúng ta sở quốc không dám đem các ngươi thế nào sao bây giờ thấy không có công ngươi về quốc phòng tuyến. Cùng thả cây rắm một dạng đơn giản đúng đấy. thương mẫu con đường cho các ngươi về quốc mang đến bao nhiêu chỗ tốt chúng ta sở hoàng bề hạ để cho các ngươi xử lý đảo tặc sạc cỏ. các ngươi còn chú trọng bề ngoài hiện tại tiếp tục chú trọng bề ngoài a. thật cho là chúng ta sở quốc dễ khi dễ cách này về quốc. thật sự là tìm đường chết a. chúng ta sở quốc như mặt trời giữa chưa. bọn họ còn nhất định phải cùng sở quốc tranh cãi. hiện tại tốt a. Lúc túng khó xử không xấu hổ đợi đại quân ta như là giết đi vào. Bọn họ liền biết lời hại. Ha ha ha. Nghe đến mấy câu này. Cái kia thủ tướng thực tình thì sợ. Sở quốc đại quân kiêu dũng thiện chiến. Bọn họ là biết nha. Cho nên liền muốn chạy. Thế mà. Đã thấy tiết nhân quý cũng không có hạ lệnh đại quân trùng sát tiến đến. Nhìn kỹ sở quốc đại quân không có một cách nào xông vào cửa khẩu. Tiết nhân quý hừ một tiếng, đối quan nội về quốc binh lính cùng thủ tướng nói. Các ngươi nghe kỹ, lần này tới mục đích, không phải muốn tấn công về quốc, phá quan chỉ vì nhập quan. Bản đại tướng quân hàng đầu mục đích cũng là một đường theo quà vặt con đường tiêu diệt đảo tặc sạc cỏ. Nhưng là, các ngươi về quốc như là dám can đảm có binh lính đi ra ngăn cản hoặc là là địch, lại hoặc là có hắn mấn cảm động tác. Như vậy bản đại tướng quân không ngại tải ngươi về quốc quốc giới Quấy cách long trời lỡ đất Đem bản tướng quân lời nói yêu nguyên truyền đạt các ngươi hoàng đế Cái kia thủ tướng nuốt ngụm nước bọt nói Ngươi chuyện này là thật bản tướng quân nói chuyện Tự nhiên coi là thật Mục đích tại trừ đạo tặng Chỉ cần về quốc quy cổ điểm Bản tướng quân sẽ không làm khó các ngươi Tiết nhân quý không hổ là danh tướng Kết quả là Lại là buổi tối Về quốc hoàng cung Không ít đại thần đều tại Giờ phút này Đều nhìn biên quan cái kia cửa ải cửa thủ tướng Thủ tướng đối diện hoàng đế thuật lại tiết nhân quý lời nói Chỉ thấy hắn một mặt nghiêm túc Ngầm đầu lớn ngực uy nghiêm bá khí Nỗ lực học lấy tiết nhân quý bộ sáng Một chữ không kém nói Các ngươi nghe kỹ Lần này tới mục đích Không phải muốn tấn công về quốc Nhưng là Như vậy bản đại tướng quân không ngại tải ngươi về quốc quốc giới quấy cách long trời lỡ đất Đem bản tướng quân lời nói yêu nguyên truyền đạt các ngươi hoàng đế Nói xong Thủ tướng lập tức thu bộ kia tư thái Tranh thủ thời gian khom người nói Bề hạ Lúc đó cái kia sở quốc tướng quân Cũng là nói như vậy Một lần không kém Về quốc hoàng đế nuốt ngụm nước bọt nói Cái này sở quốc Hưng sư động chúng như vậy còn thật tình như thế Chẳng lẽ chỉ là vì thanh trừ đạo tặc sạc cỏ không đến mức a bệ hạ Cái này sở quốc Hiển nhiên phi thường trọng thì quà vặt con đường Mà lại Không cho phép sở quốc thương nhân tại quà vặt con đường Có chút ngoài ý muốn cùng tổn thất Một cách đại thần phân tích Hoàng đế gật đầu Nói Chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá cái này quà vặt con đường. Cho sở quốc mang đến lợi ích. Chỉ sợ thật rất kinh người. Để chấm đỏ mắt a Không bằng. Chấm cũng cổ vũ chúng ta về quốc thương nhân. Cũng tại đầu này quà vặt trên đường làm ăn bể hạ. Chúng ta về quốc. Không có đồ vật bán a Có đại thần nói ra. Hoàng đế nói. Tại sao không có lương thực chúng ta bách tính đều chưa hẳn từng cái ăn đủ no? Bán thế nào lương thực có đại thần im lặng? Hoàng đế nói. muối quốc xa nào không có mối hoàng đế còn nói. Vài dệt vài kỹ thuật không bằng sở quốc. Người ta phải lại tốt lại tiện nghi. Chúng ta bán không được. Hoàng đế nói. Sắt bề hạ. Sắt cũng không thể bán. Dân gian sắt đều không cho phép bán thế nào ngay còn muốn xuất khẩu bán cho nước khác tốt để bọn hắn chế tạo binh khí đánh chúng ta à. Đại thần vô tình đà kích. Hoàng đế xứng sờ. Chúng ta về quốc. Cứ như vậy chẳng làm nên trò chống gì cái gì cũng không thể bán các đại thần lắc đầu. Bên trong có người mở miệng. Chúng ta không có gì có khác quốc rất cần đặc sản. Chúng ta có người ta đều có. Chúng ta lại không bằng người ta tốt. Thật không có cái gì bán. Hoàng đế nói Quốc gia chúng ta trong thanh lâu ký nữ nhiều Làm cho các nàng đi nước khác bán a. Một vốn bốn lời phía dưới đại thần triệt để im lặng Bề hạ ngài cảm thấy ngài rất hài hước đúng không Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 937 quy thuận sở quốc đối mặt Về quốc hoàng đế muốn phát triển kinh tế mậu dịch mà lại không có tốt biện pháp tình huống này Về quốc các đại thần đều rất bất đắc dĩ mấu chốt là lúc này Sở quốc một vạn đại quân thiết thực tiến vào về quốc cảnh nội về quốc hoàng đế còn có tâm tư nói đùa đối với cách này về quốc hoàng đế hiển nhiên rất không để trong lòng chỉ là mười ngàn người mà thôi khiến người ta mật thiết chú ý như là cũng không có làm loạn cũng chính là một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay thì vận dụng xung quanh đại quân. Đem cách này mời ngàn người tiêu diệt Đương nhiên Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Cách không thể như này Rốt cuộc Sở quốc quá điên cuồng Chấm chi về quốc Còn không muốn cùng sở quốc là địch Các đại thần suy nghĩ một chút Tựa hồ lúc này cũng chỉ có thể như thế Lại nói tiếc nhân quý Dọc theo hòa vặt con đường Một mực hướng về Tây Nam mà đi Trên đường Không ít sở quốc thương đội Đều đi theo tiết nhân quý đại quân cùng một chỗ An toàn Mà đi ngang qua vài chỗ Quả thật là nhìn đến không ít đảo tặc sạc cỏ Tại đánh cướp xếp người Tiết nhân quý không nói hai lời Hạ lệnh dưới tay tiên phong doanh binh lính Đem ven đường tất cả địa phương Phàm là có sạc cỏ đảo tặc Vô luận như thế nào Cũng nghĩ biện pháp Toàn bộ tiêu diệt Thì dạng này Hai ngày thời gian Tại quà vặt con đường vệ quốc trên đoạn đường này. giết trọn vẹn trên trăm đạo tặc sạc cỏ. Ngày thứ ba trên cơ bản liền muốn rời khỏi vệ quốc biên cảnh, muốn đi vào tế quốc biên cảnh. Đồng dạng, tế quốc biên cảnh chỗ cũng là không nguyện ý sở quốc một vạn người quân đội tiến vào. Tuy nhiên có vệ quốc cách này viết xe đổ, nhưng vẫn là không muốn phóng đại quân tiến vào. tiết nhân quý cũng không nói nhảm, sở quốc luôn luôn không sợ tác chiến. Hắn tiết nhân quý càng thêm không sợ Để xuống mấy khỏa bom ném qua đi Thì nghênh ngang tiến vào tế quốc tây quốc hoàng đế tức giận Thế nhưng là có thể làm sao hắn cùng vệ quốc một dạng Không thể trêu vào sở quốc Cho nên Chỉ có thể nhấn nhất thời chi khí Yên lặng nhìn biến Nhìn xem cách này vạn người đội ngũ có thể làm ra hay không cách sự tình Sự thật chứng minh cũng không có Đại quân chỉ là xếp quà vặt trên đường đảo tặc sạc cỏ, không có muốn xâm chiếm tây quốc ý tứ. Lại là 2-3 ngày, đến cái cuối cùng triệu quốc. Triệu quốc lần này có phía trước hai nước vết xe đổ. Học thông minh. Trực tiếp mở ra cửa khẩu. Để tiết nhân quý tiến vào. Tiết nhân quý đại quân tiến vào, một đường lên lại là xếp sạc cỏ đảo tặc, 2 ngày toàn bộ giải quyết. Đến tận đây, 10.000 người, không có một cách nào tổn thất. Nhưng một đường lên nguy hại thương nhân ảnh hưởng thương mậu đạo tặc sạc cỏ cơ hồ toàn bộ chết mất Nhiệm vụ đến nơi đây Coi như hoàn thành Tiết nhân quý thì đường cũ trở về Một đường lên lại thanh lý một số tặc tử Sở quốc đế đô tần minh thu đến tiết nhân quý trở về tin tức chỉ là mặt không biểu tình gật gật đầu Cách này vài quốc gia coi như đàng hoàng Không đúng ta cách này một vạn đại quân động thủ bằng không lời nói Ha ha! Hắn cười lạnh một tiếng. Đối diện binh bộ thượng thư mở miệng bể hạ Nguyên Quốc đã diệt hiện nay. Đối hậu Trần Quốc đồng thủ đi. Tần Minh mở miệng. Đem Nguyên Quốc chiếm đoạt Lại đem hậu Trần Quốc, Kim Quốc, Chu Quốc, thương Quốc chiếm đoạn. Đến thời điểm sở quốc. Tuyệt đối cũng là Tây Nam Chi địa đưa thân 20 vị trí đầu đại quốc tồn tại. Lại đem Tây Thương Quốc cầm xuống. Khổng lồ như vậy nhân khẩu cùng địa lý diện tích Cùng với sở quốc cường đại Cũng đủ để cho sở quốc Trở thành tây nam chi địa thập đại cường giả quốc một trong Đến thời điểm tại toàn bộ Đông Châu Cũng coi là là trước 50 mảnh quốc Binh bộ thượng thư minh bạch tần minh ý tứ Lui ra liền đi bố trí lên Binh bộ thượng thư vừa đi Sư trạch tiến đến bể hạ Ô lan quốc quốc vương tới Tần Minh xứng sở, Âu Lan Quốc cái này tại sở quốc Tây Bắc biên sinh tồn tiểu quốc, là Tần Minh lúc trước. Tiếp xúc tương đối sớm, đã từng giúp Âu Lan Quốc vương tử ngồi lên quốc vương vị trí. Lúc đó, Âu Lan Quốc vương tử thể vĩnh viễn làm sở quốc tiểu đệ. Hôm nay, làm sao lại đột nhiên liền đến tuyên tuyên, Âu Lan Quốc quốc vương yết kiến. Thái giám một tiếng giọng Không bao lâu. Nguyên lai like Âu Lan Quốc vương tử. Giờ phút này ô lan quốc quốc vương Cung cung chính chính đi tới Trực tiếp quỳ xuống Tiểu vương Bái kiến sở hoàng bệ hạ Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế Ra hỏa này Đến một lần được lớn như vậy lễ Chỗ nào như cái quốc vương tần minh nói Ô lan quốc vương Không cần lớn như thế lễ Bình thân ô lan quốc quốc vương không có lên đến Quỳ nói Sở hoàng bệ hạ uy vũ bá khí Sở quốc vương chiều đời đời bất hủ Tiểu vương bị sở quốc đại quốc vương chiều chỗ tin phục Lần này đến Cố ý quy thuận sở quốc Nguyện đem ta ô lan quốc 200 dặm phương viên khu vực Hiến cho sở quốc Tiểu vương Nguyện ý làm sở quốc sở thuộc nho nhỏ phiên vương Tần minh minh bạch đây là tới quy thuận A Cũng không khó lý giải Bây giờ sở quốc Bốn phía chinh chiến Đánh các quốc gia ảo ảo bị đánh bại Cơ hồ chưa từng bại Xung quanh nguyên bản lệ quốc Mông quốc, Thanh quốc, Ngạo Lai quốc Nguyên quốc, Bạch quốc, Nam quốc Bao quát tiếp xuống tới Hậu Trần quốc Kim quốc thương quốc Chu quốc Thậm chí Tây Thương quốc Đều có thể bị sở quốc chiếm đoạt Một cái duy nhất bị sở quốc phá tan Cũng không có chiếm đoạt Cũng là ở nước ngoài đảo quốc Nhưng là bây giờ đảo quốc hỗn loạn một mảnh Hoàng tục cơ hồ đều chết Toàn bộ đảo quốc quốc lực lui lại mấy trăm năm Bây giờ chỉ sợ còn không có tân hoàng quyền bị thành lập đây Mà tại trở lên đã bị thôn tính cùng sắp bị thôn tính xung quanh các quốc gia bên trong Chỉ có như vậy một số không có có đắc tội sở quốc Khả năng tạm thời không lo lắng Tỷ như Hà Quốc tỷ như Viêm Quốc Nhưng hai cách này quốc thực lực Vẫn là có thể. Nhưng hắn cách này U Lan Quốc. Tiểu tiểu địa phương. Tại trong khe hẹp sinh tồn. Bên phải là Lệ Quốc. Đã sớm thành sở quốc vùng phía tây. Bên trái là Kim Quốc cũng sắp trở thành sở quốc. Phía sau ven biển một số là Diệt Đảo Quốc. Hắn có thể làm sao cho nên. Rất tự giác. Chạy tới Quy Thuận. Dù sao cũng so về sau sở quốc đem hắn kẹp ở giữa thuận tay đem hắn ưu lan quốc cho chiếm đoạt thời điểm lại đầu hàng muốn tốt nhiều lúc này thời điểm chủ động xâm lên bản đồ còn có thể phong vương tốt bao nhiêu tần minh minh bại ưu lan quốc quốc vương ý tứ sau đó suy nghĩ một chút nói cách kia chấm thì nhận lấy ưu lan quốc phong ngươi làm chú ưu lan khu phiên vương phong hào nhất phẩm ưu lan vương ưu lan quốc quốc vương dập đầu tạ chủ long ăn Tần Minh cười dưới. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Cuộc chiến này đều không dùng đánh. Người ta quốc thổ đưa tới cho ngươi. Không muốn đều không được a. Nhận lấy Âu Lan quốc. Tần Minh tổng tổng một chút. Bây giờ cái này sở quốc xung quanh. Trừ Hạ quốc cùng Viêm quốc. Thật đúng là trên cơ bản. Đều muốn bị hắn thống trị. Viêm quốc Tần Minh là không biết động. Nhưng Hạ quốc khó mà nói. Ngay từ đầu, Hạ Quốc thì đã từng có đối sở quốc đồng thủ ý nghĩ Tại mỗi lần sở quốc gặp phải nguy cơ thời điểm Hạ Quốc mặc dù không có làm khó dễ Nhưng, cũng là thở ơ Hiển nhiên là cỏ đầu tường loài hình, rốt cuộc sở quốc ra chuyện Bọn họ Hạ Quốc cũng vui vẻ nhìn đến Nghĩ tới đây tần minh dựa vào ghế ngửa đầu thở dài Nếu là có thể, hắn muốn đem sở quốc xung quanh tất cả quốc gia toàn bộ thống nhất. Sau đó, ở sau đó một hai tháng bên trong, sở quốc một mực tại trinh chiến. Hai tháng sau Kim quốc không? Hậu Trần quốc không? Thương quốc không? chu quốc? Cũng không trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 938 làm kem cây năm quốc bị diệt. Tây thương quốc run lầy bảy Bây giờ sở quốc đã so Tây thương quốc cường đại. Tây thương quốc đã không cách nào cùng sở quốc so Riêng là Tây thương quốc hoàng đế tại sở quốc đế đô vì trường sinh thuốc bị tần minh giết về sau Vốn là Tây thương quốc thì bảo phát nội loạn Hiện tại tốt, lại đối mặt sở quốc cái này đại địch quả nhiên là để Tây thương quốc đau đầu Mà kim Tây thương quốc Mới hoàng đế còn chưa có xác định Đối mặt sở quốc công kích Trong nước thế lực khắp nơi ý kiến không thống nhất Dẫn đến không cách nào trên dưới một lòng đối kháng sở quốc Cho nên Sở quốc công kích Tây Thương Quốc Trên cơ bản Không có bất ngờ Thành phán đã đóng thuyền Tất thua sự tình Lại thêm Sở quốc lãnh binh là tiết nhân quý cái này hãn tướng Chỉ huy mấy chục vạn đại quân Mang theo bom Một đường lên gặp phải tổng thành thì nổ Phá thành cùng đùa dẫn giống như Trên cơ bản một đường thế như trẻ tre cơ hồ mỗi ngày công tỏa thành tiếp theo. Đại quân lấy nhanh chóng tốc độ hướng về Tây Thương quốc đế đô mà đi. Một khi chiếm lính đế đô Tây Thương quốc trên cơ bản thì tuyên cáo bị diệt quốc trận chiến đấu này. Tại trói trang trong ngày mùa hè không nhanh không chậm tiến hành. Mà khí trời cũng càng ngày càng nóng May ra Tần Minh cung điện rất lớn Bên trong cũng là lạnh mau một chút Nhưng cũng không thể thỏa mãn Tần Minh Hắn bắt đầu vơ vét trong đầu của chính mình tri thức Nghĩ đến đá lạnh chế Pháp Đương nhiên Hắn cũng chỉ là nghe nói qua Nghe nói Tiêu thạch thả trong nước Có thể hút nóng làm lạnh Để nước kết băng Tiêu thạch Tần Minh phần lớn là Chế tác bom tài liệu một trong. Cho nên hắn trực tiếp để người đi lấy một số đá mài thành phấn tiêu thạch. Hắn trước thí nghiệm một chút. Đem tiêu thạch phấn đổ vào một chậu nước bên trong. Quấy quấy. Quả nhiên. Không bao lâu. Mặt nước bốc lên hàn khí. chậm rãi có vùng băng xuất hiện. Đồng thời. Theo thời gian. Dần dần thành băng khối. Nhìn thấy một màn này. Tần Minh Đại Hỷ. Thế nhưng là, cái này hỗn hợp tiêu thạch phấn đá lạnh, sao có thể ăn nhiều lắm là cũng chính là hạ nhiệt một chút, sờ ở trong tay mát mẻ. Sau đó tần minh nghĩ biện pháp, có thể làm ra sạc xe đá lạnh. Sau đó, để người đánh một cái bồn lớn nước trong nước thả một cái nhỏ một chút cái chậu cũng để lên nước. Dạng này, tại chậu lớn bên trong rót tiêu thạch phấn, đem chậu lớn bên trong nước biến thành đá lạnh. Mượn nhờ chậu lớn nhiệt độ thấp Cũng là đem chậu nhỏ nước Biến thành đá lạnh Thực nguyên lý rất đơn giản Cũng là tiêu thạc tan trong nước Hội hấp thu lớn lượng nhiệt Làm nước hạ nhiệt độ đến kết băng Cái này kỹ thuật Hoa hạ cổ đại tống chiều lúc thì có Bây giờ bị tần minh sử dụng Tại cái này trói trang ngày mùa hè Tất nhiên là một cái giải nóng thần khí Mà lại Đem kỹ thuật này trưởng không tại có thể tin nhân thủ phía trên, liền có thể đại lượng sinh sản ra đá lạnh đến bán, thậm chí có thể trong nước thêm đủ loại vị đạo, làm thành kem cây. Chẳng phải là một cái kiếm tiền hào phóng pháp nghĩ tới đây. Tần Minh cũng rất kích động. Sau đó, theo hệ thống trong phòng bếp. lấy ra một bát lớn đường, đặt ở đang muốn kết băng chậu nhỏ bên trong. Quấy quấy Rất nhanh. Chậu nhỏ nước kết băng Các loại măng kết thực. Tần Minh làm ra đến. Dùng đao mổ thành khối nhỏ. Với bên ngoài thái giám nói. Đem tiểu công chúa. Lạc tử y. Diệp tiểu vũ. Còn có nhị công chúa. Đều gọi tới đi bên ngoài thái giám rời đi. Tần Minh ngồi trên ghế Cười lấy cầm lấy một khối nhỏ đá lạnh. Để vào trong miệng. Ăn rất ngọt. Rất sét có A mùi vị Dường như trở lại khi còn bé ăn liếm kem que cảm giác Lại làm chút hoa quả nước thêm vào Đoán chừng thì càng có cái kia mùi vị Không bao lâu tiểu công chúa các nàng đến Không hiểu tần minh tìm các nàng làm cái gì Tần minh làm cho các nàng tất cả ngồi xuống Ngay sau đó để nha hoàn bưng một mâm lớn kem cây cho các nàng ăn Chúng nữ nhìn đến băng khối Từng cái trong nháy mắt trợn mắt hốt mồm Cái này Đá lạnh tần minh ca ca Ngươi lại có đá lạnh chỗ nào đến A trời nóng như vậy Tại sao có thể có đá lạnh tiểu công chúa chấn kinh Lạc tử y cũng nói Chúng ta thánh địa cửu trọng thiên Bởi vì rất cao Chỗ lấy tối cao bát trọng thiên Cùng cửu trọng thiên vị trí Nhiệt độ tại mùa hè cũng rất thấp Mỗi năm mùa đông liền Có thể tại hầm băng lưu giữ một số đá lạnh Mùa hè thời điểm Trưởng lão đường chủ môn. Cùng một số nhỏ đệ tử ngẫu nhiên có thể dùng. Nhưng số lượng rất ít. Đến loại này trời rất nóng. Trên cơ bản cũng đều hóa. Cho nên. Tần Minh. Ngươi cái này đá lạnh. Không thể nào là hầm băng a tần minh cười một tiếng. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Cái này đá lạnh. Là chính ta làm giáp diệp tiểu vũ một mặt cổ quái. Đá lạnh. Còn có thể làm Tần Minh Ngươi cho rằng ngươi thật sự là thần tiên a cái này gọi tri thức Cái gì thần tiên không thần tiên không học thức a Tần Minh mắt trợn trắng Đừng lo lắng ăn a Giải nóng mà lại ăn thật ngon Tần Minh mở miệng Sau đó chúng nữ ào ào cầm một khỏa Bỏ vào trong miệng Là tử y làm mỗi năm mùa hè Vừa tới lúc ngẫu nhiên có thể kịp sờ Ăn băng nhân Tự nhiên là đồng thời không cảm thấy mùa hè này Ăn đá lạnh Có nhiều hiếm lạ. Cho nên mở miệng. Không phải liền là đá lạnh. Có thể tốt bao nhiêu ăn. Nhiều lắm là cũng là giải nó tán nóng. Nói. Nàng chép miệng một cái. Đá lạnh ở trong miệng hóa một chút. Đá lạnh ngọt đá lạnh vị ngọt nhi trong nháy mắt ở trong miệng khuyết tán. Kết quả là. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn ngon thật. Rất ngọt. Tần Minh, ngươi này làm sao làm a lại là vị ngọt nhi đá lạnh hắn chúng nữ cũng đều ngây người. Từ khi bị cấm hoàng cung vấn đối Tần Minh tương đối nhạt mạc nhị công chúa. Giờ phút này cũng một kiện giật mình. Liên tiếp ăn xong mấy khối đá lạnh. Tần Minh cười dưới. Nói, phương pháp rất đơn giản. Bất quá đây là bí mật. Không thể lộ ra. Các ngươi muốn ăn. Về sau phần lớn là. Các loại khẩu vị đều sẽ ra. Tỉ như táo vị, quả nho vị, quả dứa vị, ô oh mai vị. Tần Minh nói mấy cách này nữ nhân cả đám đều nhìn không được chảy nước miếng. Rất nhanh, một mâm đá lạnh thì được mọi người ăn hết từng cái cầu Tần Minh lại làm một chút. Sau đó, Tần Minh trước mặt mọi người lại tải chậu lớn bên trong đường nước. Ngược lại tiêu thạch phấn, lại thả một cái đường bồn nước tải trên nước. Lấy ra đường ngược lại trong nước Lại khiến người ta cầm một số sữa bò Ngược lại trong nước Sau Nó dùng tay quấy quấy chậu lớn bên trong nước Một bên quấy chậu lớn nước sần sần kết băng. À, tần Minh ca ca ngươi còn nói ngươi không biết pháp thuật tần Minh xứng sờ Ngẩng đầu nhìn lên Chúng nữ đều cổ quái nhìn lấy tần Minh Hiển nhiên Tay này trong nước quấy liền đem thủy biến thành đá lạnh một màn để tất cả mọi người cảm thấy, trừ là pháp thuật không còn giải thích, tần minh im lặng cũng không có cách nào giải thích. Lúc này chậu nhỏ bên trong đá lạnh cũng tốt, mọi người tiếp tục ăn lên. Ngày thứ hai trong đại điện mấy cái khối lớn đá lạnh bị đặt tại đại điện các cách địa phương. đây là có tiêu thạch nước xa tông đá lạnh không có cách nào ăn dùng đến giải nóng. tại trong đại điện ở giữa mười mấy cái trong mâm thả rất nhiều ngọt kem que. Là cho các đại thần ăn Những đại thần này Cũng đều như hôm qua tiểu công chúa các nàng một sảng Nhìn đến đá lạnh Vẫn là nhiều như vậy đá lạnh Đều kinh ngạc đến ngây người Ăn còn ăn ngon như vậy càng là chấn kinh Nghe nói đây là bệ hạ trong nước quấy a quấy a liền thành đá lạnh Mọi người quỳ xuống sơn hô Bệ hạ vạn vạn tuế Bệ hạ thật là thần người cũng. Theo bể hạ còn có thể tại mùa hè ăn đá lạnh thật tốt. Đúng vậy a chỗ khác nóng muốn chết, bên trong tòa đại điện này có bể hạ đá lạnh thật mát nhanh. Lý Đại Nhân, ngươi làm sao một lần cầm hai cái kem cây a Bản quan miệng lớn, hai cách ăn được. Thì dạng này, mọi người một bên ăn kem que một bên tảo chiều. Qua nửa ngày, muốn lui hướng bọn họ còn không nguyện ý. bể hạ. Chúng ta lại thảo luận điểm khác sự tình A. Sớm như vậy bãi chiều. Không có chuyện cũng là A bệ hả Còn có chuyện gì? Không ngại cùng một chỗ giải quyết. Tần Minh giờ khóc giờ cười. Nói ra. Các vị đại thần. Là sự định buổi tối cũng ngủ ở trong đại điện có đại thần hỏi. Có thể chứ nơi này mát mẻ A. Trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 939 10 quốc đại hội có kem. Các đại thần cái này tạo chiều. Quả thực là theo trời sáng lên trời tối. Từng cái kem ăn không tiểu thập mấy cây. Nhưng cái này chơi ăn nhiều, dễ dàng tiêu chảy lui lưa thưa A. Kết quả là đến đằng sau các đại thần từng cái kéo quần lên kẹp lấy háng ship hàng hướng nhà sĩ chạy. Một màn này nhìn tần minh là đã im lặng, vừa bất đắc sĩ. Kem que rất nhanh tại hậu cung cũng truyền ra, hậu cung mọi người cũng đều ăn được. Tiếp lấy tần minh đem biện pháp nói cho hộ bộ thượng thư Để hắn đại lượng sinh sản kem Sau đó nhận người đi bán Đây tuyệt đối Là quốc hố nhất đại thu nhập Sau đó ở sau đó trong một đoạn thời gian kem Thì thành đế đô người người yêu thích đồ vật Mà lại thứ này Tất cả mọi người nghe nói là hoàng đế phát minh phương pháp làm ra đến Sau đó dân chúng đối tần minh vì hoàng đế này Càng được tôn sùng, Thậm chí, rất nhiều người đã đem Tần Minh coi như thần một sản nam nhân. Bây giờ sở quốc rất mạnh. Xung quanh một số tiểu quốc gia thường xuyên đến cống lên cùng bái kiến Tần Minh. Tần Minh đã tập mãi thành thói quen. Thế mà ngay tại loại này dần dần bình tĩnh trở lại thời kỳ Tần Minh thu đến một phong thư. Là một phong Tây Nam khu vực 10 quốc sao lưu hội thư mời. Tần Minh nhìn nội dung. Đại khái ý tứ là Mỗi năm Tây Nam khu vực Đều sẽ cử hành một lần 10 quốc hội đàm Đại khái nói nội dung cũng là hoàng đế ở giữa giao lưu Cùng lẫn nhau ở giữa hợp tác Vân vân Đây là đại quốc ở giữa giao lưu hội Bởi vì đại quốc ở giữa gần như không có khả năng có chiến đấu phát sinh Tất cả mọi người tại cố gắng phát triển kinh tế cùng quốc lực Nhiều khi Đã không phải là dựa vào tác chiến đến để cho mình mạnh lên. Mà chính là từ mọi phương diện đến để thăng chính mình siêu việt nước khác. Mà mười quốc hội đàm cũng là lẫn nhau ở giữa hợp tác giao lưu tất cả mọi người được lợi cùng một chỗ cường đại. Không thể không nói. Đại quốc bố cục là không giống nhau. Càng nhỏ quốc, càng là ra thích dựa vào cướp bóc đến lớn mạnh chính mình. Nói trắng ra, loại này giã man hành động. Đã đỉnh trước tiểu quốc thì là tiểu quốc. Một vị cướp bóc. Cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình trở thành bị lược đoạt đối tượng. Mà tần minh thì là khác biệt. Tại nhất quán chiến đấu dưới. Hắn luôn luôn thường điệu. Muốn dân phú quốc mạnh. Lại tác chiến. Cũng chính là vô luận như thế nào. Sở quốc dân chúng có ăn. Có tiền. Có thể nhẹ nhóm trèo chống sở quốc tác chiến. Cho nên... Sở quốc càng ngày càng mạnh Mà không phải một vị dựa vào cướp bóc Đồng thời Trên cơ bản sở quốc chiến đấu Đều là chắc thắng Đều là tại bảo đảm thực lực xa mạnh nước khác Lại đánh Trả về Tây Nam khu vực 10 quốc Thực lực bọn hắn đều không thể coi thường được Như là một khi tác chiến Coi như một nước thắng Cái kia trả giá đắt cùng tổn thất kinh tế Cũng đủ làm cho cái này quốc không bằng trước kia Thậm chí bị đá xa 10 quốc Ngược lại Tần Minh phát triển kinh tế Dân phú quốc cường tông chỉ tiếp theo đường tác chiến Hoàn toàn có điều kiện kinh tế đem đánh hạ đất đai quản lý tốt Cho nên Không để cho quốc lực tổn thất Sẽ chỉ càng mạnh Đây cũng là vì cái gì Hắn sợ quốc có lớn như vậy khu vực diện tích về sau Liền có thể lập tức được xếp vào Tây Nam mạnh nhất 10 quốc nguyên nhân Không nghĩ tới ta sở quốc thực lực Lại bị Tây Nam 10 quốc đều tán thành Tần minh tâm lý rất cảm thán Tại hắn giải bên trong Tây Nam chi địa tối cường quốc Hán quốc tính toán một cái Thế nhưng là sở quốc cùng Hán quốc Tuy nhiên diện tích không sai biệt nhiều Có thể chỉnh thể thực lực Khẳng định có trinh lịch Nhưng bất kể nói thế nào Người ta đều tán thành sở quốc thực lực. Cũng mời Tần Minh. Cách này mời quốc hội nghị. Tần Minh còn thật không rất tham gia. Mà lại, hội nghị này là tại Hán Quốc cử hành. Tần Minh đã đi qua Hán Quốc cũng không có gì tốt không dám đi. Ngược lại, sở quốc cùng Hán Quốc thương mẫu con đường. Để hai nước đều vô cùng thu lợi. Hai nước quan hệ cũng được. Đi cũng không có gì. Làm quyết định. Tần Minh nhìn. Thời gian còn có 10 ngày. Sau đó thì làm một số an bài. liền do tiết nhân quý đảm nhiệm hộ vệ. Mang theo một số đi theo nhân viên. Lấy hoàng đế đi tuần quy cách. Xuất phát. Hướng về Hán Quốc đi. Hiện tại sở quốc dù sao cũng là đại quốc. Hoàng đế đi ra ngoài bên ngoài. Phô trương vẫn không thể tiểu. Cho nên những nơi đi qua đều biết sở quốc đây là sở quốc muốn đi tham gia 10 quốc đại hội. Tại sở quốc, dân chúng nhìn đến tần minh, xa xa thì tự phát quỳ xuống, khô to hoàng đế bể hạ vạn vạn tuế Tần minh vẫn tương đối cao hứng. Dân chúng như thế kính yêu hắn. Nói rõ hắn nỗ lực hết thảy Đều là đáng giá. Đều là trợ giúp cho mọi người. Dạng này tại sở quốc cảnh nổi trọn vẹn được ba ngày lúc này mới đến biên giới Tây Nam Quan, nhập về quốc. Đi Hán Quốc liền phải từ nhỏ ăn con đường đi đi qua về quốc tây quốc triều quốc đến biên quan về quốc cửa khẩu nơi này lúc trước bị tạc cửa khẩu còn tại khởi tung bất quá vô số ngày sở quốc thương nhân tới tới lui lui cũng đều còn tại thông hành tần minh long liễn đến nơi đây về sau sở quốc các thương nhân cùng hán quốc đến sở quốc làm ăn các thương nhân ảo ảo quỳ xuống hô to sở hoàng bệ hạ vạn vạn tuế Bao quát về quốc cửa khẩu tướng sĩ cùng binh lính. Cũng đều ào ào quỳ xuống hô to. Sở quốc hoàng đế bề hạ vạn vạn tối. Tần Minh gật gật đầu. Nhìn lấy tại chỗ hơn ngàn thông hành thương nhân. Nói ra. Các vị sở quốc cùng với hắn các quốc gia các thương nhân. Đầu này quà vặt con đường. Là phú quốc. Phú thương. Làm dân giàu trọng yếu thương mẫu con đường. Chấm hy vọng. Các ngươi thông qua nơi này tiến vào sở quốc cùng ra ngoài sở quốc đồng thời. Đều phải hiểu. Các ngươi không vẻn vẹn chỉ là tại làm ăn. Càng là tại truyền bá giữa các nước hữu hảo cùng văn hóa. Các đồng chí, con đường này, rất trọng yếu a Tất cả mọi người gật gật đầu. nghiêm túc nhìn lấy tần minh. Tần minh đứng tại long liễn phía trên. Nói tiếp. Chính là bởi vì. Không gì sánh được trọng yếu. Cho nên, chấm một chương, hy vọng, mọi người muốn coi trọng, xúc tiến giữa các nước thương mậu giao dịch, thuận tiện người khác, thuận tiện chính mình, lấy thương hội bản, lấy thương làm dân giàu, lấy thương cường quốc, được, không ít thương nhân kích động lớn tiếng khen hay vỗ tay, không khí hiện trường vô cùng sôi động. Mọi người đem tần minh lời nói ghi nhớ. Mà lại Tần Minh còn nghiêm túc đối mọi người giảng Những lời này Không phải nói nói Để mọi người Cũng không muốn chỉ là nghe một chút Nên lắng tai nghe lấy sở quốc triều đình phương châm Chứng thực thông suốt sở hoàng Tần Minh nói chuyện Kiên trì quà vặt con đường phát triển cường quốc xem Lấy quà vặt con đường văn hóa phát ra cùng với cùng các quốc gia thương mậu Là chủ yếu chiến lược hợp tác Những thứ này trọng yếu sảng thoại đều bị các thương nhân nghiêm túc ghi nhớ Sau cùng đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay tần minh long liến tiến vào vệ quốc cảnh nội Vệ quốc hoàng cung Vệ quốc hoàng đế nghe đến báo cáo Nói sở quốc tần minh hoàng đế long liến đã tiến vào vệ quốc Vệ quốc hoàng đế lập tức hạ lệnh Phân phó Sở hoàng chỗ qua địa Địa phương quan phủ nhanh đón mở đường Hiện lên các nơi tốt nhất thực vật chiêu đãi Tuyệt đối không thể lãnh đảm Người cũng là như thế hiện thực Đoạn thời gian trước Sở quốc bề bộn nhiều việc ứng đối các quốc gia lúc chiến đấu Về quốc cuồng cực kỳ Cho rằng sở quốc phân thân pháp thuật Chính mình sự tình một đống lớn Không có khả năng đem về quốc như thế nào Cho nên đối với đạo tặc sặc cỏ một chuyện Không để ý chút nào Hiện tại không giống nhau, nghe nói Tần Minh đến, nha còn kém chính mình đi tự mình mở đường. Trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 940 mười quốc âm mưu một đường lên. Đi qua quà vặt con đường. Tần Minh cách này mới xem như tránh thức giải quà vặt con đường hiện trạng. Tổng thể tới nói. Vượt quá hắn dự liệu tốt. Đi qua tiết nhân quý mang vạn người quét dọn quà vặt con đường nguy hiểm chuyện này về sau. Một đường lên những nơi đi qua nha môn cũng đều quy quy cổ cổ phái người tại một số trên đường điểm thiết lập dò xét người đến cam đoan mỗi ngày quá thứ thương nhân an toàn mà tần minh lần này đi ngang qua về quốc địa phương nha môn càng là cẩn thận từng ly từng tí điểm hầu hạ không dám thất lễ trải qua hai ngày nữa ra về quốc đi tế quốc Đề quốc một sảng không dám thất lễ, thậm chí còn đánh ra quan viên trước tới đón đưa Tần Minh. Hai ngày sau tiến vào Triều Quốc, lại là hơn một ngày, rốt cuộc tiến vào Hán Quốc cảnh nội. Hán Quốc ven đường Quan Phủ cũng bị Triều Đình phân phó, các nơi đều vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Tần Minh. Lên đường một ngày, cách này mới tính tới Hán Quốc hoàn thành bên ngoài. Lần này đi theo Tần Minh đến Đại Thần Cơ Hồ không có. Thì Tiết Nhân Quý cùng Dư Trạch còn dựa vào Duyệt Kim theo. Trừ cái đó ra cũng là cấm vệ quân cùng ám vệ. Nhìn lấy to lớn hoàng thành Tiết Nhân Quý bọn người có chút giật mình, không nghĩ tới cái này hoàng thành lớn như vậy. Cái này Hán Quốc không hổ là Tây Nam chi địa số một số hai đại quốc, thật sự là phồn hoa đại thành A. Tiết Nhân Quý cảm thán. Tần Minh cười một tiếng, cho nên nói, chúng ta cùng người ta, vẫn là có không nhỏ trinh lịch. Tất cả mọi người gật gật đầu, ngay sau đó, có Hán Quốc Đại Thần theo Hoàng Thành bên trong đi ra. Tần Minh xem xét, lúc trước gặp qua, là Hán Quốc một tên thừa tướng. Hán Quốc hữu thừa tướng, gặp qua sở Hoàng Bệ Hạ. Lão giả kia khom người. Tần Minh nói, không cần đa lễ sở Hoàng Bệ Hạ. Hán Hoàng khiến Lão Thần tự mình đến đón ngài. Xin theo ta đi thành thừa tướng mở miệng. Tần Minh gật đầu, Long Liến hướng về Hoàng Thành mà đi. Đi vào Hoàng Thành, không ít dân chúng đều hiếu kỳ nhìn qua. Long Liến đi chậm rãi. Vượt qua to như vậy một tòa thành trì. Đến trong Hoàng Thành ở giữa. Một tòa cung điện khổng lồ trước. Long Liến trực tiếp tiến vào Hoàng Cung. Không có bị ngăn cản. Đến trong Hoàng Cung một tòa tên là Thư Hoa Điện Địa mới dừng lại. Sở Hoàng Bệ hạ Hán hoàng bệ hạ ở bên trong đời ngày một cái cung nữ tới mở miệng. Tần Minh gật đầu đứng dậy hạ long liễn hướng về thư hoa điện mà đi. Vừa vào thư hoa điện tần Minh liền thấy bên trong hán quốc hoàng đế. Cách này hán quốc hoàng đế một thân long bào. Tuy nhiên cũng quỷ nghiêm bá khí. Nhưng tại tần Minh trong mắt. Càng lộ ra có mấy phần kiểu khác vì đạo Hán quốc hoàng đế xoay người. Gặp tần Minh đến. Nhất thời lộ ra nụ cười. Nói. Sở hoàng một đường vất vả tần minh biếu môi. Khách khí như vậy ngạch. Hán Quốc hoàng đế mặt đỏ lên. Nhớ tới lúc trước để tần minh lưu lại theo nàng thành thân. Sau đó tại Hán Quốc làm hoàng đế sự tình. Tần minh cười cười. Nói. Gần nhất như thế nào còn tốt. Ngươi giúp ta giải quyết tính vương. Hiện tại. Quyền lực trên cơ bản bị ta trưởng khống tiểu nữ nói, nhìn xem Tần Minh, vẫn là ngươi lợi hại. Phía trên lần gặp gỡ, Sở Quốc vẫn là một cách bình thường quốc gia. Lần này không đến mấy tháng, đã bị ngươi làm có thể tiến chúng ta Tây Nam khu vực 10 quốc. Lợi hại Tần Minh nói, còn không phải dựa vào đánh. Bất quá người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cũng không muốn đánh. Không có cách nào a. Bọn họ có vài quốc gia Chính là muốn cho ta tặng đất đồ. Ai? Thiếu nữ phúc phúc cười. Không có người nghĩ đến. Cái này Tây Nam khu vực số một số hai đại quốc hoàng đế. Tại tần minh trước mặt. Lại là tiểu nữ nhân tư thái. Đúng, lần này mười quốc đại hội. Làm sao bỗng nhiên vang lên đem ta sở quốc thêm vào tần minh hiếu kỳ. Thiếu nữ hoàng đế nâng lên cái này. Sắc mặt nghiêm túc một số. Nói, mặc dù là chuyện tốt. Có thể cũng chưa chắc. Ô tần minh nghi hoặc. Thiếu nữ hoàng đế nói. Bình thường. Mười quốc cũng là Tây Nam Chi địa Công nhận mạnh nhất mười quốc. Mỗi năm mười quốc sẽ đối với liên quan tới các quốc gia hợp tác các loại vấn đề đến tiến hành thương nghị Mà trở thành mười quốc. Không chỉ có mang ý nghĩa quốc lực cường đại. Cũng mang ý nghĩa. Về sau tại Tây Nam Chi lời nói quyền rất nặng. Lại cùng hắn đại quốc hợp tác. Hội thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Cho nên một số quốc gia cường đại. Đều muốn đưa thân mười quốc hàng ngũ. Mà lần này. Ngươi sở quốc cấp tốt cường đại. Quật khởi tốc độ quá nhanh. Để mười quốc bên trong một ít người kiên kỷ. Cho nên. Lúc này mới đề nghị để ngươi thêm vào mười quốc. Tần minh mộng. Kiên kỷ chấm. Còn để chấm thêm vào đây chính là bọn họ xấu địa phương. Bởi vì mười quốc. Chỉ có thể là 10 cái quốc Mà bây giờ đã có 10 quốc Đem ngươi làm lên Cũng là 11 quốc Mà ngươi vì tiến vào 10 quốc liền phải đem 10 quốc bên trong đập vào đời thứ 10 quốc ra đá ra ngoài Dạng này mới có thể chứng minh ngươi sở quốc có tư cách tiến vào 10 quốc Thiếu nữ hoàng đế giải thích Tần minh cũng đại khái hiểu Nói Nói cách khác Bọn họ những thứ này người Kiên dị chấm thực lực, kéo chấm nhập bọn cũng không phải là hảo tâm, mà chính là muốn nhìn chấm cùng thứ mười đại quốc đấu một trận. Đến thời điểm mặc kệ chấm có thể hay không tiến vào mười quốc hàng ngũ, cũng sẽ cùng thứ mười đại quốc đánh đến lướng bãi câu thương. Thực lực giảm đi nhiều. Cứ như vậy, mười quốc hắn các quốc gia, thì không lo lắng ta lớn mạnh quá nhanh. Thiếu nữ hoàng đế gật đầu, chính là cái này ý tứ. Cho nên, mỗi một lần có đại quốc quật khởi, vì đưa thân mười quốc hàng ngũ, đều cùng thứ mười đại quốc đấu đầu rơi máu chảy. Cuối cùng hai cái đại quốc đều bị suy hiếu. Cái này cũng dẫn đến mười quốc bên trong. Thủ thương luôn luôn thứ mười đại quốc. Mà thứ mười đại quốc cái xanh xưng này, cũng thường xuyên đổi quốc ra. Mặc kệ là thứ mười đại quốc thắng, vẫn là quật khởi đại quốc thắng. Thứ mười đại quốc cái danh sưng này nắm giữ quốc. Một mực cũng không sánh nổi phía trước cửa quốc. Không thể không nói chiêu này quá áp. Cái này thứ mười đại quốc rõ ràng cũng là cái không may sưng hào a Cùng quật khởi đại quốc làm. Làm thắng vẫn là làm thua. đều sẽ tồn thất. Trước mặt cửa quốc thì vĩnh viễn bị bảo trì địa vị. Chấm liền biết. Không có vô duyên vô cứ chuyện tốt. Cái này cái gọi là mười quốc. Tồn tại lớn nhất mục đích. Căn bản cũng không phải là hợp tác lẫn nhau đoán chừng hỗ trợ. Mà chính là vì cam đoan bọn họ địa vị đi. Tần Minh nói ra. Thiếu nữ hoàng đế cười phía dưới. Chính là cái này ý tứ. Cho nên. Bọn họ để ngươi thêm vào mười quốc. Mục đích. Căn bản chính là muốn lợi dụng thứ mười quốc cùng ngươi tranh đấu. Đến suy yếu ngươi Tần Minh minh bạch. Nói. Ha <cười> ha. Loại sự tình này Chấm không trộn rộn chính là Nếu không lần này Một chuyến tay không Không tham dự Hán Quốc Hoàng đế xứng sờ Ngươi không muốn gia nhập mười quốc không muốn Lại không có gì tốt chỗ Tần Minh nói Có thể đôi bên cùng có lợi, Có thể bảo trì địa vị A Hán Quốc Hoàng đế nói Từ thân cường đại Liền có thể bảo trì cường đại mà vị Không cần phải mượn loại này cái gọi là tên tuổi Tần Minh nói, thiếu nữ hoàng đế á khẩu không trả lời được. Như là người khác nói như vậy, nàng sẽ cảm thấy buồn cười. Tại tây nam chi địa, không gia nhập mười quốc, ngươi muốn bay một mình quân không thấy sở quốc cường đại, bọn họ thì nhất định phải kéo sở quốc thêm vào, để sở quốc cùng thứ mười đại quốc đấu sao ngươi không đấu không gia nhập chẳng phải là không có cách nào suy yếu ngươi bất an bọn họ thói quen chơi. Cái kia đắc như vậy, thì hợp nhau tấn công. Nhưng là, tần minh không sợ, thiếu nữ hoàng đế cũng tin tưởng. Tần minh thật không sợ trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 941 khiêu khích tần minh hậu quả cùng thiếu nữ hoàng đế trò chuyện thật lâu. Có một số việc giải sau đó, liền đến thời gian ăn cơm, hai người cùng nhau ăn cơm. Tần Minh lần này đã không có ý định thêm vào cái gì mười quốc quyền coi nơi này đến dô ngoạn. Sau đó ăn cơm xong, ngay tại Hán Quốc Hoàng Cung cùng Hán Quốc Hoàng đế du chơi lên đến. Ngày thứ hai, Hán Quốc Hoàng đế nói cho Tần Minh. Hán Tám Quốc Hoàng đế cũng đều đến. Mười quốc đại hội. Ngay tại sau một ngày, hỏi Tần Minh tham gia không? Tần Minh nói có thể tham gia một chút. Nhưng nếu như bọn gia hỏa này Muốn cho hắn sở quốc cùng thứ 10 quốc đánh nhau mà ngồi thô ngư ông chi lợi Là không thể nào Hán quốc hoàng đế minh bạch tần minh ý tứ Cũng chính là đi xem cái náo nhiệt Xem hắn vài quốc gia Là như thế nào một bộ sắc mặt Sau đó lại qua một ngày Hán quốc hoàng cung Tứ phương điện Hán quốc hoàng đế thân thể là chủ nhân Hán Quốc lại là số một số hai đại quốc, cho nên nàng vị trí, tại ở giữa nhất, mà hướng phía dưới, cái thứ nhất hào hoa vị trí, cũng là Tần Minh. Tần Minh đối diện, mới là một cái khác số một số hai đại quốc hoàng đế vị trí. Thì dạng này, hai bên hai hàng vị trí, hết thảy mười một cái hoàng vị. Mười một cái hoàng đế, đủ ngồi một đường, cả đám đều uy nghiêm bá khí, khí chất bất phàm. Cái này thật là coi là cảnh tượng hoành tráng. Tây Nam Chi Địa mạnh nhất 11 quốc hoàng đế đều ở nơi này. Bọn họ dầm chân một cái. Toàn bộ Tây Nam Chi Địa. Đều phải chấn động một cái. Nói cách khác Tần Minh muốn là ở chỗ này vứt xuống một cái bom. Vậy thì thật là suy nghĩ một chút đều kích thích. Giờ phút này các quốc gia hoàng đế đều nhìn về Tần Minh. Rốt cuộc tại những hoàng đế này bên trong. Hắn đều là người quen tần minh ngược lại là nhân tài mới xuất hiện. Mà mọi người cũng đều hiếu kỳ Cái này sở quốc hoàng đế. Đến tột cùng là một cái thế nào nhân tài mới xuất hiện. Rốt cuộc tần minh trong khoảng thời gian này nghe đồn không ít. Lại sở quốc quật khởi. Rõ như ban ngày. Vị này chắc hẳn cũng là sở quốc hoàng đế. Tần minh một cách lớn tuổi hoàng đế mở miệng. Tần minh khẽ gật đầu. Không tệ. Là chấm quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Vốn cho rằng Hán quốc hoàng đế bệ hạ đã là trẻ tuổi nhất không nghĩ tới. Còn có một vị sở quốc hoàng đế. Cái kia lão hoàng đế cười một tiếng. Tần Minh cũng mỉm cười, không nói thêm gì. Một bên khác. Một cái mặt lạnh lấy 40-50 tuổi hoàng đế nói. Nghe nói. Sở quốc hoàng đế ăn bất tử dược chấm rất hiếu kỳ. Cái này bất tử dược. Thật tồn tại vẫn là nói. Chỉ là sở quốc hoàng đế từ này tần minh mặt không đổi sắc. Nhấp nhô mở miệng. Có phải hay không bất tử dược. Có thể hay không trường sinh. Chấm cũng cũng còn chưa biết. Nhưng ta nghĩ ngươi là không nhìn thấy ta có thể hay không trường sinh cái kia hoàng đế biến sắc. Tần minh câu nói này rất rõ ràng. Ý tứ chính là. Hắn có thể hay không trường sinh. Đều so cái này nói chuyện. Hoàng đế sống được lâu a. Trước đó lão hoàng đế cười ha ha. Nghe đồn Sở quốc hoàng đế, Năng ngôn thiện biện văn võ xong toàn, hôm nay gặp mặt. Quả thật, quả thật a mặt lạnh lấy vị hoàng đế kia hừ một tiếng. Năng ngôn thiện biện ngược lại là kiến thức đến, cũng là cái này văn võ xong toàn, không thấy đến a không bằng. Để chấm cận vệ Cùng sở hoàng tỉ thí một chút vũ lực thoại âm rơi xuống. Phía sau hắn. Một cách 50 tuổi lão giả đi tới. Nhìn lấy tần minh. Buồn cười, ngươi hộ vệ tính là thứ gì cũng xứng cùng chấm động thủ tần minh cười lạnh một tiếng. Cái kia mặt lạnh hoàng đế nhướng mày. Sở hoàng tên tuổi. Nhìn đến cũng không gì hơn cách này. Sở à, tần minh cười. Sở ha ha. Ngươi hộ vệ. Không xứng chấm đồng thủ. Tiết nhân quý tần minh sau lưng. Tiết nhân quý đứng ra. Bệ hạ đã vì hoàng đế này như vậy ra thích để hắn hộ vệ ra đến cho hắn tăng thể diện. Cái kia không ngại. Ngươi thì cho hắn hộ vệ chơi đùa tần minh mở miệng. Đục tiết nhân quý ngay sau đó, nhìn về phía lão giả kia. Mặt lạnh hoàng đế cười ha ha. Buồn cười. Buồn cười cùng cực. Ngươi cũng biết chấm cận về thế nhưng là lục phẩm cao thủ Ngươi để một cái trẻ tuổi như vậy tiểu hộ vệ đi ra Chỉ sợ chỉ có tam phẩm tứ phẩm đến thực lực Muốn chết sao hắn hoàng đế cũng đều cảm thấy tần minh khinh thường Có chút càn dỡ cùng không biết sống chết Mà tần minh lại rất bình tĩnh Nói Vậy liền để ta cách này tiểu hộ vệ Thật tốt thu thập một chút ngươi thiếp thân cao thủ hộ vệ Hán quốc hoàng đế nhíu mày. Muốn nhắc nhở tần minh không nên khinh thường. Mặc dù chỉ là hộ về tỉ thí một chút. Nhưng nếu như thua. Cũng rất mất mặt a. Thế mà. Nhìn đến tần minh tự tin mặt. Nàng vẫn là không nói. Không hiểu. Vẫn tin tưởng tần minh. Mà người khác. Thì là đều đối tần minh. Cái tin đồn này vô cùng có thủ đoạn hoàng đế. Có chút thất vọng. Thậm chí khinh miệt lên. Mười quốc bên trong Xếp tại thứ mười đại quốc hoàng đế thấy thế thở phào Sở quốc nhìn đến không gì hơn cái này Hắn cái này thứ mười đại quốc vị trí Đoán chừng vẫn là rất vững vàng Cũng là đánh chỉ sợ cũng cũng sẽ không suy hiếu thực lực Mà lúc này Tiết nhân quý đi lên trước Đối cái kia mặt lạnh hộ vệ lão giả nói Tới đi lão giả kia khinh thường mở miệng Ngươi không xứng cùng lão phu đồng thủ. Để ngươi hoàng đế chính mình lên đi. Nghe nói hắn là ngũ phẩm. Còn có thể tải lão phu trên tay đi mấy chiêu. Tiết nhân quý sắc mặt lạnh lẽo. Dám đối với ta bệ hạ bất kính. Ngươi tự tìm cái chết lão giả kia hừ một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Đã ngươi muốn theo ta đánh. Hừ. Ta thành toàn ngươi thoại âm rơi xuống Lão giả một bước tiến lên Trong tay móng vuốt thành ưng trào thức Đối với tiết nhân quý cổ họng nắm tới Muốn nhất kích mất mạng Xét tiết nhân quý Tiết nhân quý sắc mặt bất động Đợi lão giả kia tay tới gần về sau Hắn bỗng nhiên một trường vỗ ra Phanh một tiếng Tiết nhân quý tại chỗ bất động Xem xét lại lão giả kia Trực tiếp bay rước ra ngoài cung hăng ngã trên mặt đất, trong miệng trực tiếp phun ra mảng lớn máu tươi, ngã trên mặt đất lấy tay che ở ngực, sắc mặt trắng bệch, mà lại trong mắt của hắn tất cả đều là không dám tin, tựa hồ phu luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị một cách không đến 30 phía sau lưng đánh thành trọng thương, phải biết, hắn thân là lục phẩm, cơ hồ không gặp được đối thủ a, không chỉ là hắn Hắn hoàng đế cùng hộ vệ đều chấn kinh Một cái lục phẩm cao thủ bị một trưởng vỗ bay Điều này nói rõ cái gì không ít người nhìn về phía tiết nhân quý Đều hít sâu một hơi tần minh rất bình tĩnh mở miệng Đối cái kia mặt lạnh hoàng đế nói Nhìn đến Ngươi hộ vệ Cũng không gì hơn cái này Cũng không thể hổ ngươi chu toàn A cái kia mặt lạnh hoàng đế mặt Lạnh hơn Còn có chút đỏ Trên mặt đất, lão già kia đứng lên, che ngực, e ngại mắt nhìn tiết nhân quý. Ngay sau đó đối tần minh nói, ta bệ hạ để ta và ngươi đánh. Ngươi lại làm cho ngươi hộ vệ theo ta đánh. Cái này tính là gì tần minh trong mắt hơi hiếp. Chấm, dựa vào cái gì đánh với ngươi ngươi cho rằng. Ngươi là cái thứ gì ngươi có tư cách gì. Ở chỗ này để chấm đồng thủ hừ. Ngươi chính là sợ. Sợ quốc hoàng đế. Không gì hơn cái này lão giả kia thua không nổi. Không dám cùng Tiết Nhân Quý ngang. Ở chỗ này cùng Tần Minh dây dưa. Tiết Nhân Quý thấy thế giận ta giết ngươi. Nói thì muốn đồng thủ. Tần Minh lại nói. Lui ra đi. Hắn không là muốn cho chấm đồng thủ sao. Chấm thỏa mãn ngươi nói. Hắn lấy ra súng máy. Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 942 trò chơi này ta sở quốc không tham gia làm tần minh lấy ra súng máy một khắc này. Thì đã đỉnh trước lão giả kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà lão giả kia lại còn chưa ý thức được đồng thời còn dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn lấy tần minh. Trong mắt hắn tần minh là một cái ngũ phẩm cường giả cùng hắn dạng này lục phẩm so sánh trinh lệch rất xa. Mà hắn hôm nay là cố ý thủ cái kia mặt lạnh hoàng đế ý tứ. Muốn cho sở quốc cái này quật khởi rất nhanh quốc gia hoàng đế. Một hạ mã uy Cho nên mới sẽ chủ động khiêu khích tần minh đồng thời muốn cùng tần minh đánh một trận. Thế mà lại không nghĩ rằng tần minh sau lưng tiết nhân quý thế mà cường đại như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục khiêu khích tần minh. Mà giờ khắc này. Tần Minh lấy ra súng máy trong nháy mắt đó. Lão giả còn chưa kịp nói cái gì. Chỉ nghe được một chuỗi tộc tộc tộc âm thanh vang lên. Theo súng máy trong nòng súng trong nháy mắt phun ra từng viên viên đạn. Tại khoảng cách gần như vậy dưới. Lão giả kia căn bản đến không kịp né tránh. Liền bị viên đạn từng viên đánh chúng. Đánh hắn thân thể dường như đều đang khiêu vũ đồng giảng. Dừng lại bóp cò về sau. Lão giả kia mới dùng hoàng sợ ánh mắt. Nhìn xem tần minh. Sau đó. Thật không thể tin ngã trên mặt đất. Tần minh biếu môi. Nói. Cần gì chứ cần gì phải tự tìm cái chết đâu hắn hoàng đế. Trợn mắt hốt mồm nhìn lấy một màn này. Trong ánh mắt đều là chấn kinh cùng hoàng sợ. Thật đáng sợ. Cái kia cục sách. Lại có thật lớn như thế uy lực. Để một cái lục phẩm cao thủ trong nháy mắt chết Cái này như là tần minh nghĩ Như vậy tại chỗ các vị Chẳng phải là đều rất dễ dàng Xong đời tần minh không nói thêm gì nữa Mà chính là đem súng máy để lên bàn Phối hợp ngồi đấy Trong đại điện bầu không khí không gì sánh được áp lực Hán quốc nữ hoàng đế cười cười Ngay sau đó mở miệng nói Các vị Sở quốc hoàng đế thực lực Mọi người đều rõ như ban ngày a không có người nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn lấy Hán quốc nữ hoàng đế. Nữ hoàng đế nói tiếp: "Cho nên, các ngươi tán thành sở quốc thêm vào 10 quốc, đồng thời muốn kéo sở quốc tiến vào 10 quốc nghe nói như thế." Cuối cùng một cách hoàng đế sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn cũng là thứ 10 đại quốc hoàng đế. Mọi người đồng ý sở quốc nhập 10 quốc như vậy hắn vì ôm lấy người thứ mười đưa không bị đá ra đi liền phải cùng sở quốc làm đây chính là vô cùng nguy hiểm cắt không chiếm tiện nghi sự tình nhưng hắn không nghĩ cũng không được giờ phút này hồ vệ kia bị đánh chết mặt lạnh hoàng đế hừ một tiếng muốn gia nhập mười quốc liền phải đem mười quốc bên trong thoáng qua một cách đá ra ngoài không tệ sở hoàng ngươi nếu là muốn thêm vào liền muốn dựa theo uy cổ tới một cách khác hoàng đế cũng nói tần minh biếu môi ta không muốn gia nhập trừ nữ hoàng đế người khác lần nữa chấn kinh không nghĩ tới tần minh thế mà nói như vậy ngươi không gia nhập mười quốc sản này cơ hội ngươi không muốn đúng đấy thêm vào mười quốc là bao nhiêu thủ đô không đợi cách này hoàng đế từng chuyện mà nói xong tần minh liền định bọn họ được chính các ngươi mười quốc chậm rãi chơi a chấm cùng chấm sở quốc Thực sự không hứng thú thêm vào Cũng không cầu các ngươi mang theo ta sở quốc chơi Tần Minh nói rất tùy ý Dường như căn bản Liền không có đem cái gọi là mười quốc để vào mắt Tin tức này đối với thứ mười đại quốc tới nói Quả thực cũng là vô cùng lớn tin tức tốt Nguyên nhân rất đơn giản Tần Minh không gia nhập mười quốc Hắn cái này lão thật vị trí Liền không có người đi dung chuyển Hắn cũng không cần lo lắng đối phó với sở quốc Thế mà trừ thứ 10 đại quốc cùng hán quốc nữ hoàng đế Hắn 8 quốc hoàng đế lại đều khó chịu Bọn họ nghĩ thành lập 10 quốc cách bài danh này Đơn giản cũng là phòng ngừa có quốc nhà đột nhiên biến mạnh hơn bọn họ Cho nên 10 quốc đã là một cách ngưỡng cửa Cũng là một cách thăng bằng Chỉ là ngưỡng cửa này và cân bằng đều là lão thập tại thổ thương Nói một cách khác Ngươi thêm vào mười quốc Cùng lão thập đấu một trận Thắng thua đều sẽ suy hiếu ngươi thực lực Không biết uy hiếp được hắn cửa quốc Nhưng ngươi không gia nhập mười quốc Cái kia ngươi chính là không muốn cùng thứ mười đại quốc đấu Vậy ngươi liền sẽ không suy hiếu Liền có khả năng siêu việt mười quốc quốc gia khác Đây là bọn họ chỗ không cho phép nhìn đến Cho nên mới có thể đối tần minh không gia nhập mười quốc Như thế chống cự Thậm chí, bên trong một cái gần phía trước đại quốc hoàng đế nói Không gia nhập ha ha Ngươi đây là Muốn cùng chúng ta mười quốc là địch tần minh rất tự nhiên đem trên mặt bàn súng máy họng súng rời xuống Không nhiên không lệch nhắm ngay cái kia nói chuyện hoàng đế Ngay sau đó tần minh nhấp nhô nói U Vinh quy quy Mơ Ngươi nói cái gì cái kia hoàng đế biến sắc Há hốc mồm Muốn nói cái gì Lại nghĩ tới vừa mới cái kia bị đánh chết lão giả Tâm lý sợ hãi hít thở sâu một hơi Chỉ được nói Chấm ý tứ là Cái này chấm không phát biểu ý kiến Một cách khác hoàng đế nhếu mày Nhìn lấy tần minh nói Ngươi cảm thấy Ngươi uy hiếp như vậy thật hữu dụng tần minh đem miệng súng nhắm ngay hắn hỏi Vậy ngươi nói Có dùng hay không dùng cái kia hoàng đế ra mặt run run. Một mặt nghiêm túc nói. Không hề nghi ngờ. Hấu dùng tần minh hừ một tiếng. Ta tần minh. Không sẽ chủ động gây chuyện. Các vị lần thi này lo đến ta sở quốc nhập mười quốc. Ta nói thật. Vốn là có điểm vui vẻ. Nhưng là. Các ngươi mục đích. Chính các ngươi rõ ràng. Không cần thiết các vị cho ta đào hố. Ta liền muốn hướng bên trong nhảy đi đều. Đến vị trí này. Ai cũng khác coi người nào là ngô ngốc. Được chứ hắn hoàng đế hai mặt nhìn nhau. Chỉ có thứ mười đại quốc hoàng đế nói. Chấm. Cảm thấy ngươi nói có đạo lý, ngươi có thể không gia nhập mười quốc. Hắn hoàng đế mắt trợn trắng, nghĩ thầm ngươi đương nhiên không hy vọng sở quốc tiến đến. Như vậy các vị ý tứ đâu tần minh nhìn lấy hắn hoàng đế. Đều bị họng súng chỉ vào Nói thật là không thể nào nói thật Cho nên cả đám đều dối trá biểu thị. Đối với cái này không phát biểu ý kiến Theo Tần Minh làm sao tới Nhưng trên thực tế bọn họ thật vui lòng như thế sao Hiển nhiên là không thể nào Tần Minh cũng biết sự kiện này không biết dễ dàng như vậy Hắn cũng nghĩ qua mấy cái hậu quả Hoặc là Bọn họ không sán suyết sở ước quật khởi Tùy ý sở quốc tiếp tục cường đại Về sau có thể sẽ lay động đến bọn hắn vị trí Hoặc là Bọn họ giờ phút này trên mặt nổi bất hòa tần minh là địch Sau khi trở về Đều liên hợp lại Trên ếp sở quốc Lại muốn a tần minh dựa theo bọn họ trò chơi quy tắc cùng thứ 10 quốc làm Đem chính mình làm yếu một chút Tóm lại Làm sao tuyển thực đã rất rõ ràng Tần Minh chính mình muốn rất rõ ràng, hắn thực cũng không được tuyển. Nhưng, hắn vẫn là muốn thử xem. Không có đến nhất định phải lựa chọn một con đường thời điểm. Thử nhìn một chút. Vạn nhất còn có khác đường đâu chí ít hiện tại. Bọn họ tám quốc trên miệng. Đã đáp ứng sẽ không bắt buộc sở quốc thêm vào mười quốc. Trong đại điện, không khí ngột ngạt rất, các hoàng đế đều biểu thị tần Minh không gia nhập mười quốc cũng được. Nhưng từng cái, tâm lý tính toán, ai nào biết hán quốc nữ hoàng đế mắt nhìn tần minh, ngay sau đó mở miệng nói, vô luận sở quốc làm ra bất kỳ quyết định gì. Ta hán quốc, đều cùng sở quốc hiện ở một bên. Hán hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không nghĩ tới hán quốc nữ hoàng đế không chỉ có chống đỡ sở quốc. Còn muốn cùng Sở Quốc mặt trận thống nhất trọng sinh tiêu gia quân vương 32 chương 943 đần độn liên minh Hán quốc đứng đội. Cũng để cho hắn các quốc gia không thoải mái. Nghĩ thầm ngươi Hán quốc cũng là 10 quốc bên trong. Số 1 số 2. Làm sao hiện tại còn ngược lại chống đỡ người ta không gia nhập 10 quốc? Bất quá. Lúc này thời điểm, có ai bất mãn cũng vô dụng. Rốt cuộc lúc này thời điểm nói bất mãn Khả năng xuống tràng Cũng là bị đánh thành cây sàng Cho nên tất cả mọi người không nói lời nào Biểu thị trầm mặt Lần này mười quốc hội đàm Có thể nói ngay từ đầu Thì không quá thuận lợi Lần thứ nhất hội đàm Ngay tại mọi người trầm mặt cùng mỗi người đánh lấy tiểu tâm tư bên trong Như thế kết thúc Vào lúc ban đêm Hán Quốc trong cung ship đặt buổi tiệc Mời một quốc hoàng đế. Cùng Hán quốc văn võ bá quan hoàng thân quốc thích cùng một chỗ. Thưởng thức ca múa biểu diễn. Sống phóng túng. Trên yến tiệc, Hán quốc các đại thần đối với Hán hoàng đế là kính đối sở quốc hoàng đế tần minh là sợ Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, vì mấy tháng trước, Hán quốc nữ hoàng đế đem tần minh mời đến. Sau đó, Hán quốc nội loạn. Kết thúc. Lúc đó, Tần Minh cùng Hán Quốc nữ hoàng đế chung đứng ở Hán Quốc trên triều đỉnh. Cố này uy nghiêm bá khí. Từng một lần áp bách quan thở không nổi. Bây giờ. Cũng đều là đối Tần Minh. Kính nề vô cùng. Ngồi tại nữ hoàng đế bên cạnh trên ghế ngồi. Tần Minh ăn đồ ăn. Đối Hán Quốc nữ hoàng đế nói. Cái này sao muốn. Là theo chúng ta sở quốc tiến hạ giống A Hán Quốc nữ hoàng đế nói. Đúng. Các ngươi sở quốc đồ ăn chủng loại quá nhiều. Rất nhiều ăn cực kỳ ngon. Chúng ta Hán Quốc trên cơ bản đều nhập khẩu. Rất lớn trình độ cải thiện chúng ta Hán Quốc dân chúng ẩm thực. Đây đều là ngươi quà vặt con đường. Mang đến chỗ tốt à. Tần Minh cười cười nói. Đó là chúng ta sở quốc dân chúng nỗ lực. Lại nói. Không phải kiếm lời các ngươi Hán Quốc tiền nha. Ha ha ha. Đúng. Gần nhất theo các ngươi sở quốc tiến một nhóm xe đạp Chấm lại luôn họp không được nha Hán Quốc Nữ Hoàng Đế có chút xấu hổ Họp không được thì cưới xe ba bánh a a ha ha ha ha Tần Minh cười ha há, ha há. Hán Quốc Nữ Hoàng Đế không còn gì để nói Hai người ở chỗ này trò chuyện gọi là một cách vui vẻ Hắn Hoàng Đế thì là mỗi người chơi mỗi người Có mấy cái hoàng đế hung hăng ăn trên mặt bàn các loại quà vặt và mỹ thực còn mở miệng hỏi những thứ này là cái gì? Sau khi nghe ngóng, mới biết được là theo sở quốc bên kia nhập khẩu một số nguyên liệu nấu ăn ra công quà vặt. Mấy cái này hoàng đế nhất thời đến hứng thú. Bên trong một cái thì mở miệng hỏi Tần Minh. Sở hoàng, nghe nói cái này chút đồ ăn ngon. Đại bộ phận là theo sở quốc nhập khẩu truyền tới Tần Minh nhí thầm khách tới cửa, sau đó nói, không tệ, ta sở quốc là nông nghiệp đại quốc, các loại thực vật rất nhiều, qua vật chủng loại càng nhiều, cùng hán quốc có quà vật con đường đầu này thương mẫu con đường, cho nên hán quốc mới có thể có nhiều như vậy đủ loại mới mẻ đồ chơi, qua vật con đường, vài quốc gia đều tử tế nghe lấy, cuối cùng đều đến hứng thú. Có mấy cái quốc gia Hoàng đế còn mở miệng cũng hy vọng có thể cùng sở quốc mở ra quà vặt con đường. Tần Minh đối với cái này không có ý kiến, nói ta sở quốc hoan nghênh cùng các quốc gia hợp tác a Thế mà, cái kia mặt lạnh Hoàng đế khó chịu, cười lạnh một tiếng, nói. Hán Hoàng, ngươi là mười quốc Trung Quốc nhà, phải cùng chúng ta mười quốc hợp tác. Làm sao có thể đầy đủ cùng đừng quá hợp tác đây không phải tổn hại chúng ta hắn cửa quốc lợi ích lúc này Hắn vài quốc gia cũng kịp phản ứng Xác thực mười quốc ở giữa tốt đẹp nhất chỗ cũng là bảo trì bọn họ mười quốc địa vị Nhưng là muốn để tất cả mọi người muốn gia nhập như vậy liền phải còn có lợi ích Cho nên mười quốc ở giữa thương mậu cũng là một cách phi thường lớn tập đoàn lợi ích Bây giờ Hán quốc nhiều đồ như vậy Đều chạy tới sở quốc nhập khẩu Chẳng phải là liền để mời quốc bên trong Hắn cầu quốc Thiếu hợp tác với hán quốc Hán quốc nữ hoàng đế những mày Vậy mà trong lúc nhất thời im lặng Mấy cái kia muốn hợp tác với sở quốc hoàng đế Cũng đều trầm mặt Tần Minh cười cười Cũng không nói cái gì Cái kia mặt lạnh hoàng đế trầm một chút Hắn vẫn là thất sách Hắn cho là hắn vừa mới nói như vậy Sở quốc thì lại bởi vì không cách nào cùng mấy cách đại quốc hợp tác, mà không kịp chờ đợi. Muốn gia nhập mười quốc đây, thế mà cũng không có tần minh lộ ra rất không quan trọng bộ dáng Dường như cách này vài quốc gia thương mậu lui tới, muốn hay không cũng không đáng kể một dạng. Nghĩ tới đây, vẫn là mặt lạnh hoàng đế trước không giữ được bình tĩnh. Hắn coi là tần minh không có ý thức được thêm vào liền có thể hợp tác. Cho nên nhắc nhở nói, có điều, muốn hợp tác với thập quốc, cũng không khó. Ngươi thêm vào chúng ta, chúng ta cũng là một cái tập đoàn lợi ích. Cho nên, hết thầy hợp tác, đều liền có thể tiến hành. Nói, hắn nhìn về phía tần minh, chờ đợi tần minh trả lời chắc chắn. Thế mà, tần minh lại lắc đầu. Nói, đối với thêm vào các ngươi mời quốc phương thức. Chấm. Không thích, cũng không đồng ý. Cho nên, rất không cần phải mặt lạnh hoàng đế những mày. Ngươi cảm thấy thêm vào mười quốc liền phải đá ra một cái đại quốc. Rất tàn nhẫn Tần Minh nói. Không, ta cảm thấy rất nhược trí nhược trí mặt lạnh hoàng đế cùng hắn hoàng đế. Đều nhìn Tần Minh. Tần Minh nói, nào chỉ là nhược trí a quả thực cũng là buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy mặt lạnh hoàng đế giận. Hắn mấy cái hoàng đế cũng đều sắc mặt nhìn không tốt. Mặt lạnh hoàng đế nói tiếp. Mười quốc cách này liên minh. Đã trên trăm năm. Bố cục tuy nhiên có biến hóa. Ngẫu nhiên cũng có quốc gia bị đá ra. Có mới gia nhập. Nhưng là không thể không thừa nhận. Tiến vào mười quốc. Trên cơ bản lợi ích cùng địa vị. Đều có thể được đến cam đoan. Đây chính là mười quốc ý nghĩa. Để Tây Nam chi địa đại quốc bố cục, chưa từng có đại biến hóa. Mà bây giờ, ngươi lại còn nói, chúng ta loại này liên minh cùng bố cục, là nhược trí tiểu tử. Ngươi trẻ tuổi, không hiểu chuyện chấm có thể hiểu được. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Không thể thật ngông cuồng tần minh khinh thường hừ một tiếng. Nói, còn bố cục cái gì bố cục cũng là tạo thành một cách mời quốc liên minh. Bảo trì chính mình mức độ chen ếp có khả năng siêu việt quốc gia mình Đây chính là các ngươi bố cục nếu là như vậy Cái kia xin lỗi Chấm vẫn là câu nói kia Các ngươi bố cục Quá nhỏ Lại Vô cùng nhược trí Nhược trí khiến người ta cảm thấy buồn cười Ngươi Ngươi dựa vào cái gì nói như thế mặt lạnh hoàng đế quát lớn tần minh bỗng nhiên đứng lên Nói Ngươi muốn nghe tốt. Chấm hôm nay thì cho ngươi nói một chút. Đầu tiên các ngươi mời quốc liên minh thật là Tây Nam chi Địa mạnh nhất mười quốc. Nhưng là nếu là không có các ngươi cách này liên minh Tây Nam chi Địa sẽ xuất hiện càng cường đại quốc gia. Có lẽ thì là trong các ngươi các quốc gia. Mà bây giờ. Các ngươi các quốc gia thực lực là không phải trên cơ bản không có tăng lên qua nguyên nhân rất đơn giản. Mời quốc liên minh. Để cho các ngươi cảm giác được các ngươi đem những cái kia muốn siêu việt quốc gia các ngươi đè xuống Thật tình không biết Đồng thời cũng là mua dây buộc mình Đem chính các ngươi hạn chế những lời này Ẩm ẩm ẩn để mọi người hình như đốn ngộ cái gì Nhưng lại không có đốn ngộ Mà Tần Minh nói tiếp liền giống với ta sở quốc bình thường trưởng thành thế tất siêu việt các ngươi Mà các ngươi như là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy Không muốn sở quốc siêu việt các ngươi liền mỗi người nỗ lực phát triển quốc lực Như vậy ta sở quốc có thể hay không siêu việt các ngươi Các ngươi đều nhất định sẽ càng thêm cường đại Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác làm một cách mời quốc liên minh Mặt ngoài hợp tác cùng có lợi Trên thực tế dùng vũ lực tránh cho có cường quốc siêu việt các ngươi Mà các ngươi Vẫn như thế Không biết tiến thủ Dựa vào tiêu diệt tiềm lực cổ Đến thành tựu các ngươi cách gọi là Đại Quốc Chẳng lẽ Không phải ngô xuẩn hành vi trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 944 Kinh tế cường quốc luận bị Tần Minh một phen thuyết giáo cùng phân tích Tại chỗ 10 cái hoàng đế Đều ngây người Đứng tại một cái càng cao góc độ đến xem Tần Minh nói không có chút nào sai Bọn Họ 10 quốc hành động này Thật là cam đoan bọn họ địa vị. Nhưng là, đồng thời bọn họ rất khó tải tiến một bước để quốc gia tổng thể phát triển càng tốt hơn mạnh hơn. Thậm chí, sẽ còn hạ xuống, liền giống với một cái thôn làng. Mấy cái người có tiền không nghĩ như thế nào kiếm lời càng nhiều tiền. Mà là nghĩ đến như thế nào để trong thôn người càng nghèo. Không cần bọn họ có tiền. Dạng này bọn họ chính là cách này thôn làng người giàu có cách này nhiều ít không biết tiến thủ ý tứ cho nên tần minh mấy câu nói rất tốt nói đến ý tưởng bên trên để tất cả mọi người trầm mặc mặc dù mọi người không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn tự tư hành động đúng là hạn chế từ thân thậm chí tây nam chi địa phát triển coi như như thế coi như ngươi nói có đạo lý lại như thế nào chí ít chúng ta mỗi người cam đoan chúng ta địa vị mặt lạnh hoàng đế nói Tần Minh biếu môi, địa vị ha ha, có thể các ngươi thật phối, danh sưng Tây Nam chi địa đại quốc hoặc là nói, cùng Đông Châu Hắn địa phương đại quốc so sánh. Các ngươi, có tính là gì nói nhiều như vậy, có làm được cái gì ngươi chẳng lẽ còn có thể đưa ra cái gì tốt biện pháp hay sao quang ở chỗ này phân tích hình thức, ai sẽ không một cái hoàng đế cười lạnh. Tần Minh đứng dậy, nhấp nhô mở miệng. Đã như vậy, ta cũng không nhiều nói nhảm. Sự thật chứng minh, các ngươi cách gọi là mười quốc bố cục, bất quá là mua dây buộc mình, cũng không phải là phát triển cùng có lợi. Hôm nay, chấm, Sở Quốc Hoàng đế Tần Minh, muốn chế định một cách mới quy củ, để các quốc gia tránh thức cùng có lợi, để mọi người cùng nhau cường đại, thậm chí cải biến Tây Nam Chi địa bố cục lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Tần Minh. Thậm chí có ít người trong mắt. Mang theo buồn cười thần sắc. cải biến Tây Nam Chi địa bố cục chế định mới quy định nói đùa cái gì ngươi Tần Minh. Chẳng lẽ coi là có thể sánh vai trăm năm trước mười quốc mặt lạnh hoàng đế trào phúng. Tần Minh mở miệng. Trăm năm trước. Người quốc gia là như thế nào cường đại trăm năm về sau tại trên tay ngươi Bây giờ lại như thế nào trong lòng ngươi thì cần phải minh bạch Các ngươi cái này mời quốc Căn bản không có thực tế tính cho các ngươi mang đến chỗ tốt Mặt lạnh hoàng đế trong nháy mắt không biết như thế nào phản bác Hán quốc nữ hoàng đế cảm thấy rất hứng thú Nàng tin tưởng Tần Minh Cũng đồng ý Tần Minh lời nói Giờ phút này hỏi Cái kia Sở quốc Ngươi dự định như thế nào tần minh hít thở sâu một hơi. Nói. Vẫn là như cũ. Thành lập mười quốc liên minh. Nhưng là cường đại hay không. Không dùng võ lực đến quyết định. Mà chính là từ kinh tế. Kinh tế tốt nhất mười quốc cũng là Tây Nam mạnh nhất mười quốc. Mà quốc gia mới muốn gia nhập. Không phải dựa vào vũ lực đến chiếm vị trí. Mà chính là dựa vào kinh tế siêu việt người khác. Đến đưa thân mười quốc. Buồn cười. Quang phát triển kinh tế. Cái kia vũ lực chẳng phải là chuyện cười có một ngày phát sinh chiến tranh. Chúng ta những thứ này dựa vào kinh tế chèo chống đại quốc. Chẳng phải là rất dễ dàng bị phát triển vũ lực tiểu quốc diệt thật sự là buồn cười ngôn luận. Có hoàng đế cảm thấy tần minh tại vô nghĩa. Tần minh biếu môi. Kinh tế là quốc căn bản. Kinh tế tốt. Dân phú quốc mạnh. Chẳng lẽ quân đội còn không mạnh các ngươi đều hẳn phải biết Tránh thức chống đỡ một quốc gia quân đội Tất nhiên là kinh tế Cho nên kinh tế đại quốc nhất định là vũ lực đại quốc Mặt khác Ngươi nói tiểu quốc Như là kinh tế không được Dân chúng qua không tốt Chỗ nào đến lương thực cho quân đội ăn Chỗ nào đến tiền tác chiến đơn giản như vậy Đạo lý ngươi cũng đều không hiểu Ngươi làm cách cách búa hoàng đế a? Về nhà làm ruộng đi thôi ngươi không ít hoàng đế cười ha ha Tán đồng Tần Minh lời nói Tần Minh nói tiếp Phát triển kinh tế cường quốc Đã có thể cho các quốc gia toàn lực phát triển kinh tế Để dân chúng qua được tốt Để quốc gia giàu có Cứ như vậy không cần phải nói quân đội tự nhiên cường đại Mà lấy kinh tế lẫn nhau siêu Việt Cũng rất tốt tránh cho các quốc gia tác chiến mà đem tất cả cho tới nay dựa vào các chiến so ngưu bức tâm thái, còn biến thành người nào kinh tế tốt người nào ngưu bức. Trên thực tế, kinh tế càng tốt, quốc lực càng ngưu bức, quốc gia càng cường đại. Mà đánh một trận trận chiến, trên cơ bản hội tiêu hao đại lượng kinh tế, làm quốc gia lùi lại. Các ngươi để cho ta cùng thứ 10 đại quốc đấu, không phải liền là muốn suy yếu ta đến tột cùng là họa địa vi lao. Mua dây buộc mình lấy các ngươi loại này mời quốc phía liên minh thức để mỗi người càng ngày càng lùi lại. Vẫn là dùng chấm biện pháp để mọi người càng ngày càng giàu có cường đại. Các ngươi, tự mình lựa chọn đi lần này. Tất cả mọi người trầm mặc Tần minh kinh tế cường quốc luận. Xác thực tránh cho chiến đấu. Sẽ còn để cao dân chúng sinh hoạt. Để mọi người hiện lên lành tính phát triển. Cho nên, mấy cái hoàng đế có chút đồng tâm. Riêng là thứ 10 quốc thứ 9 quốc bọn họ. Mấy cái này tại 10 quốc bên trong lót đáy. Tự nhiên là không thích thỉnh thoảng có quốc nhà muốn gia nhập 10 quốc mà cùng bọn hắn đánh. Cho nên bọn họ chống đỡ Tần Minh. Hán quốc nữ hoàng đế cũng biểu thị chống đỡ Tần Minh. Rất nhanh 10 quốc bên trong một nửa hoàng đế chống đỡ Tần Minh. Mấy cái hơi chút mạnh một chút lại không biểu lộ thái độ. Bên trong. Mặt lạnh hoàng đế lớn nhất không phục Tuy nhiên tâm lý thừa nhận Tần Minh kinh tế cường quốc luận là có đạo lý Nhưng hắn cũng là không phục Đối Tần Minh nói Coi như muốn cải biến bố tục Cũng là chúng ta mời quốc quyết định ngươi Tần Minh dựa vào cái gì chủ đạo đây hết thảy Tần Minh cười lạnh nói Bởi vì ta sở quốc kinh tế Là đủ để cho ta như thế cuồng Cũng là đủ để cho ta Đến chủ đảo đây hết thầy Một khi thực hiện kinh tế cường quốc Các ngươi dám nói Cái thứ nhất muốn hợp tác Không phải cùng ta sở quốc đừng quên Ta sở quốc thế nhưng là nắm giữ đủ loại đồ vật Có thể thỏa mãn các ngươi các quốc gia hết thầy nhu cầu Để cho các ngươi các quốc gia sinh hoạt cao hơn một tầng lầu Chấm lời nói đã đến nước này Các ngươi như thế nào quyết định Chấm sẽ không can dự Đến tổt cùng là tại bầy gà bên trong làm gà Vẫn là tại phượng hoàng trong nhóm làm phượng hoàng Mọi người tự mình lựa chọn Sau khi nói xong Tần Minh ngồi xuống Nói đến thế thôi Mọi người nếu như còn như vậy ngu xuẩn Cái kia thật không di chuyển được Mặt lạnh hoàng đế hít thở sâu một hơi Nói Hừ Người kinh tế tốt Người đương nhiên nói như vậy Tại chấm nhìn đến. Ngươi chỉ dám làm kinh tế. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi sở quốc chiến đấu lực không được. Tần Minh quát lạnh. Ta sở quốc kinh tế. Lực áp các quốc gia không giả. Nhưng nếu là nói tác chiến. Hừ hừ. Ta sở quốc thậm chí không sợ các ngươi tất cả. Chỉ nói để làm gì ngươi nếu là thật sự cảm thấy sở quốc lợi hại. Lại thế nào không dám cùng thứ 10 quốc đấu một trận. Mà chính là càng muốn làm cái gì kinh tế cường quốc mới liên minh mặt lạnh hoàng đế không phục. Tần Minh cười. Nói. Đã như vậy. Sẽ không ngại để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sở quốc chiến lực. Cũng để cho ngươi minh bạch. Tác chiến. Ta sở quốc xưa nay không sợ. Bất quá. Chúng ta đồng dạng không đánh. Có thể dùng đầu ấp. Tần lực không đồng thủ a vậy ngươi ngược lại để chấm mở mang kiến thức một chút a mặt lạnh hoàng đế cười lạnh tần minh nói như vậy đi chấm phái mười ngàn người nửa ngày công phá ngươi một tòa thành ngươi có thể chịu phục ha ha ha mười ngàn người công ta một tòa thành mặt lạnh hoàng đế cười ha <cười> ha nước mắt đều bật cười Trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 945 thập đại kinh tế quốc không trách mặt lạnh hoàng đế cảm thấy buồn cười a Hắn chỗ chính là phía bắc đá lạnh quốc. Tại phía bắc, đại bộ phận thời kỳ đều là lạnh lẽo mùa vụ. Cho dù là mùa hè, đá lạnh quốc cũng rất lạnh. Mà lại, bọn họ tổng thành quanh năm bị tuyết hậu tích. Đừng nói công thành. Chính là cho ngươi cách cách thang để ngươi bỏ bọn họ thành lâu. Tay ngươi cũng sẽ đông cứng Cho nên Đá lạnh quốc thực lực chưa chắc là mạnh nhất Nhưng là tuyệt đối là mười quốc bên trong Khó khăn nhất tấn công một quốc gia Bởi vậy Nghe đến tần minh muốn dùng mười ngàn người Công hắn một tòa thành Hắn quả thực cảm thấy nghe đến buồn cười nhất sự tình Hắn hoàng đế cũng đều chào phúng lắc đầu Tuy nhiên tần minh kinh tế cường quốc luận rất không tệ Có thể cuối cùng Vẫn là quá trẻ tuổi Hán quốc nữ hoàng đế cũng nhắc nhở Tần Minh Đá lạnh quốc dễ thủ khó công Bởi vì quanh năm tuyết rơi Muốn công thành cực kỳ khó khăn Tần Minh cười cười Vậy liền Ba ngàn người đầy đủ Đi quá nhiều người Phản nhất đông lạnh cảm mạo Giác mặt lạnh hoàng đế quả thực không nghĩ ra Tần Minh trong đầu đựng là cái gì Không nghe thấy chuyện cười ngươi mười ngàn người đều không được À ngươi còn Ba ngàn người thật sự là càng nói ngươi còn càng tung bay a tiểu tử Ngươi cần gì phải xính anh hùng mặt lạnh hoàng đế nói Tần Minh lắc đầu không phải là xính anh hùng mà chính là có tự tin Ha ha ha Tốt Tốt Ngươi nếu là thật sự lấy ba ngàn người Tùy tiện công phá ta một tòa thành Vậy ta thì toàn lực ủng hộ ngươi làm mười quốc kinh tế liên minh Mặt lạnh hoàng đế nói Tần Minh cười một tiếng. Vậy liền một lời đá đỉnh sau khi nói xong. Tần Minh quay đầu. Đối tiết nhân quý nói. Nhân quý. Ngươi ra roi thúc ngựa trở về. Điều động ngươi thuộc hạ ba ngàn người. Đi phía bắc đá lạnh quốc. Lấy tốc độ nhanh nhất. Đánh hạ đá lạnh quốc một thành. Nhớ ký công thành là được. Không muốn khai chiến. Khác thương tổn bách tính đá lạnh quốc mặt lạnh hoàng đế cũng đối sau lưng thuộc hạ nói. Chuyên lệnh, trở về để biên quan thành trì thủ vệ không muốn khai chiến. Chỉ là ngăn cản bọn họ công thành. Đá lạnh quốc mặt lạnh hoàng đế chớ nhìn hắn một mực cùng tần minh đối chọi gay gắt. Trên thực tế, lại cũng không dám cùng sở quốc khai chiến. Cho nên, cố ý dặn dò, không thể cùng sở quốc binh lính làm. Chỉ là ngăn cản bọn họ công thành. Tiết nhân quý rời đi về sau. Mặt lạnh hoàng đế nói. Ngươi đem ngươi hộ vệ phái đi. Không sợ ở chỗ này. Gặp nguy hiểm tần minh cười cười. Ta bản thân liền là chính ta tốt nhất hộ vệ hai người này đánh cược. Không có tầm vài ngày. Thời gian. Sở quốc binh đều đến không đá lạnh quốc. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến sở quốc binh. Công không phá được đá lạnh quốc thành. Cho nên cũng biết kế tiếp còn muốn tại Hán Quốc nán lại một đoạn thời gian. Mọi người cũng không có ý kiến, xem náo nhiệt nha. Cho nên, mấy ngày kế tiếp bên trong, 11 quốc hoàng đế thỉnh thoảng tụ họp một chút. Tần Minh trên cơ bản đều là cùng Hán Quốc nữ hoàng đế cùng nhau chơi đùa. Hai người giao lưu quà vặt con đường thương mậu. Hoặc là Hán Quốc nữ hoàng đế thỉnh giáo Tần Minh cường quốc chi đảo loại hình. Thời gian. Mỗi một ngày đi qua, vài quốc gia hoàng đế, căn bản cũng không nhìn kỹ sở quốc ba ngàn người công đá lạnh quốc một tòa thành. Cho nên theo thời gian cũng cũng bắt đầu chờ mong tin tức truyền về. Ngày thứ năm, mọi người nhận được tin tức. Sở quốc ba ngàn người thiết kỷ, đã đến đá lạnh quốc một tòa thành chỉ bên ngoài. 11 quốc hoàng đế đang dùng cơm. Mặt lạnh hoàng đế cười cười. Đối tần minh nói. Ngươi binh đến, hôm nay bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Đoán chừng hôm nay liền sẽ công thành. Bắt đầu từ ngày mai liền sẽ mỗi ngày không ngừng có tin tức xa roi thúc ngựa bị truyền đến hắn ngứ khí trào phúng, bởi vì hắn thấy mỗi ngày tiếp xuống tới mỗi ngày truyền đến tin tức đều là không có công phá, không phải vậy, hắn làm gì nói mỗi ngày mỗi ngày. Đã nói lên một mực công không phá được à, Tần Minh lại chỉ là cười cười Nói Nói không chừng Hiện tại thắng bại đã phân Tin tức Khả năng chẳng mấy chút sẽ đến Nghe vậy mọi người cười ha ha Cảm thấy Tần Minh trang bức đứng có chút quá đầu Sau khi ăn xong Mọi người ngồi đấy nghỉ ngơi Mắt nhìn sắc trời muộn Các vị hoàng đế liền định hồi đi ngủ lúc Chỉ thấy có một bóng người chạy vào báo. Đây là Đá Lạnh Quốc tên kia trở về truyền lệnh người. Hắn xuất hiện, để Đá Lạnh Quốc mặt lạnh hoàng đế nghi hoặc. Chuyện gì hồi? Bẩm bệ hạ, ta Đá Lạnh Quốc biên quan mạc thành bị phá. Đá Lạnh Quốc mặt lạnh hoàng đế biến sắc, kinh hãi. Thế nhưng là có cường quốc xâm phạm bẩm bệ hạ, là sở quốc cái kia 3000 người. Không chuẩn bị nói, chỉ là 30 người tới gần Tổng Thành, sau đó, ta Tổng Thành bị phá. Đá lạnh quốc mặt lạnh Hoàng đế chấn Kinh. Hắn lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng Tần Minh rất bình tĩnh cười cười. Nói. Khoảng cách vừa mới thám tử báo cáo quân ta đặt tới cùng hiện tại báo cáo phá thành. Thời gian bất quá một giờ. Coi là trên đường 800 dặm khẩn cấp cũng muốn hơn một ngày. Nói cách khác Ta sở quốc đại quân hôm qua đến đá lạnh quốc biên quan Chiều hôm qua đến tối ở giữa Thì phá thành Coi như có thể chứ Không để cho chấm thất vọng giờ phút này Được nghe lại tần minh nói chuyện Đã không có người cảm thấy hắn lời nói càn rỡ Một chút cũng không càn rỡ Người ta nói được thì làm được Ba ngàn người xuất phát Ba mươi người đồng thủ Một canh giờ không đến Phá một tòa cửa thành Còn là khó khăn nhất công phá loại kia tổng thành Đá lạnh quốc mặt lạnh hoàng đế sắc mặt trắng bệ Nói Ba ngàn người xuất động Ba người động thủ làm sao phá thành bẩm bệ hạ Bọn họ ném một số màu đen quả cầu sắt ở cửa thành Tiếp lấy phổ thông sấm sét nổ tung Tổng thành thì hủy Sau đó cái kia ba ngàn người bình tĩnh điểm rời đi Đều không nhiều quay đầu nhìn một chút Đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng run run đáy dày Không mang đi một mảnh tuyết Đá lạnh quốc mặt lạnh hoàng đế Chấn kinh thở dài Quay đầu mắt nhìn Tần Minh Tần Minh biếu môi Ngươi nhất định phải đánh cược tổng thành hủy đừng trách chấm ai Nguyện đánh bạc phục tùng thua Chấm thua chấm Thừa nhận ngươi sở quốc chiến lực cường đại Đá lạnh quốc mặt lạnh hoàng đế nói Từ giờ trở đi Chấm đối ngươi Đối sở quốc Chấm nguyện ý nghe ngươi kinh tế cường quốc luận. Nguyện ý phối hợp. Tần Minh cười. Ngay sau đó nhìn về phía hắn hoàng đế. Hỏi. Như vậy. Các vị đang ngồi ở đây đâu mọi người ảo ảo biểu thị. Nguyện ý cùng Tần Minh cùng một chỗ. Cộng đồng chế tạo mới quốc gia liên minh. Tần Minh hài lòng gật đầu nói. Như vậy. Từ giờ trở đi. Lúc trước 10 quốc liên minh. Không còn tồn tại. Hiện tại. Mới 10 quốc liên minh thành lập. Tên là. Thập đại kinh tế quốc mọi người ào ào gật đầu. Sau đó. liền bắt đầu nghe tần minh liên quan tới các quốc gia hợp tác. Mở rộng kinh tế nói chuyện. Cuối cùng. Mọi người nhất trí đạt thành hợp tác. Lấy sở quốc vì phát triển kinh tế đầu mối then chốt. Các quốc gia thông qua nhập khẩu. Mậu dịp. Các quốc gia thương vụ giao dịch chờ một chút phương thức, đạt thành hợp tác. Tần Minh rất hài lòng. Cứ như vậy, xuất ngoại mỏ than đá, xi măng, sách vở, tơ lụa xe đạp, qua vặt chờ một chút, lại đem đại lượng chảy ra. Cho các quốc gia gia tăng sinh hoạt trợ giúp đồng thời cũng kiếm lời bọn họ tiền. Có thể nói, mặt ngoài nhìn là sở quốc đồ vật hướng chảy các quốc gia. Nhưng trên thực tế, các quốc gia bạc, hướng chảy sở quốc, tại hợp tác cùng có lợi trên cơ sở, sở quốc kinh tế tăng trưởng càng nhanh. Tần minh kinh tế cường quốc luận, sẽ để cho các quốc gia cường đại. Nhưng theo thời gian, sẽ để cho sở quốc, trở thành Tây Nam để nhất trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 946 bị bắt tại Hán Quốc Hoàng Cung. Hiết thầy 11 quốc. Tất cả mọi người đồng ý thành lập thập đại kinh tế quốc chiến lược hợp tác Trong này là đem thứ 10 đại quốc cùng sở quốc đều tính toán đi vào một cách trên thực tế là 11 quốc Nhưng chi cho nên vẫn là xưng là thập đại kinh tế quốc Là bởi vì sở quốc đã thực hiện kinh tế đại quốc Hiện tại sở quốc cho mình định vị vị trí là phát ra quốc Cùng hắn 10 quốc là nhập khẩu sở quốc Vẫn là không giống nhau lắm Liên sống với sở quốc đã là kinh tế quốc gia phát đạt Hắn mười quốc là kinh tế nước đang phát triển Cho nên mười quốc vẫn là ban đầu mười quốc Không bao gồm sở quốc Nhưng không thể thu hoạch cũng là sở quốc Sau đó Tiếp đó Thì mười quốc cùng sở quốc ở giữa hợp tác Mọi người triển khai thảo luận Cũng tiến hành một số quyết định Ở sau đó Bọn họ các quốc gia mục tiêu Cũng là đại lượng đưa vào sở quốc nông nghiệp kỹ thuật cùng sinh hoạt sản phẩm Cùng với các loại thực vật dụng cụ Tần Minh tự nhiên là vui vẻ, đều đáp ứng Này bằng với thoáng cách lại khai mở chín đầu thương mẫu con đường Mà cái này chín đầu thương mẫu trên đường có không ít quốc gia khác Bọn họ tiền cũng có thể kiếm lời Sau đó Tiếp xuống tới vài ngày 11 quốc hoàng đế đều đang thương lượng phát triển kinh tế Tần Minh cùng giữa bọn hắn còn ký kết không ít hợp tác hiệp nghị. Những hiệp nghị này, nhìn bề ngoài, là sở quốc đang trợ giúp bọn họ các quốc gia phát triển nông nghiệp cùng sinh hoạt. Vân vân. Trên thực tế, tiền cuối cùng đều sẽ bị người nước sở kiếm lời. Sau đó sở quốc thì so với bọn hắn đều có tiền. Trở thành danh phó thực Tây Nam Để nhất. Tần Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Tiện kỳ tác chiến đánh bay lên. Hậu kỳ thế mà dựa vào kinh tế Là có thể đem những quốc gia này giải quyết Bất quá Không chỉ là sở quốc chiếm chỗ tốt Các quốc gia cũng trên thực tế được đến sở quốc trợ giúp mà phát triển Thật là hợp tác cùng có lợi Mấy cái ngày thời gian Những chuyện này đều thỏa đàm về sau Tần Minh cùng các quốc gia hoàng đế Lại ăn một lần giả tiệc Sau đó các quốc gia thì cùng một chỗ Chuẩn bị rời đi Ngày thứ hai, sáng sớm ba quát sở quốc mười quốc cùng rời đi Hán Quốc. Sau sáu ngày, trở lại sở quốc tần minh, hạ đặt các loại mệnh lệnh. Trên cơ bản đều là quay chung quanh hợp tác với thập quốc. Bận biểu các đại thần quên cả trời đất. Mười quốc trừ Hán Quốc đã đạt thành hợp tác bên ngoài. Hán cỡ quốc cũng đều ào ào phái tới đại thần cùng sở quốc câu thông thương mẫu con đường sự tình. Chuyện này đại khái thời gian nửa tháng. Cuối cùng là chứng thực cùng hắn cửa quốc thương mậu, ta có thứ tự bắt đầu. Cách này thời điểm, sở quốc dân chúng liền bắt đầu bận biểu. Các địa phương mỏ than đá bắt đầu đại lượng khởi công. Đào than đá dự định xuất khẩu. Cả nước các nơi xe đạp xưởng chế tạo cũng cũng bắt đầu gấp rút chế tác xe đạp. Y phục A quần A, giày cách mũ những thứ này công nghiệp chế tạo công xưởng cũng đều rất bận biểu. Đám nông dân cũng không có nhẹ nhóm. Sở quốc lương thực hạt thóc cũng rất tốt, không chỉ có tải trong nước được hoan nghênh, nước ngoài cũng ra thích, cho nên lương thực xuất khẩu cũng là đầu to. Các loại chế tác quà vặt tiểu thương liền không nói đã bắt đầu kế hoạch muốn đem quà vặt đưa đến 10 quốc đi bán. Mặt khác, mấy cái nhà máy xi măng cũng là đại lượng chế tác xi măng. Các địa phương sửa cầu trải đường trên cơ bản cũng là dùng xi măng. Ngay sau đó xi măng tác dụng rất lớn. Tóm lại một câu. Sở quốc tất cả mách tính. Tại bây giờ cái này cũng không tiếp tục đói bụng tình huống dưới. Còn có thể dựa vào tần minh kéo theo đi ra một số sản nghiệp. Đi làm việc kiếm tiền. Đem sinh hoạt mức độ lần nữa hướng cao kéo. Thật là để sở quốc mách tính chất lượng sinh hoạt tăng lên rất nhiều. Mà lại. Tất cả mọi người không lại giống như kiểu trước đây chỉ là có phần cơm ăn liền tốt, mà chính là đều cùng nhau nỗ lực. Hướng về tốt đẹp hơn tương lai mà tới gần. Nhìn lấy sở quốc càng ngày càng tốt, dân phú quốc mạnh tần minh cũng thật vui vẻ. Cứ theo đà này, rất nhanh liền có thể trở thành Tây Nam Đế nhất đại quốc. Lần này không có sử dụng binh mã, mà chính là đầu óc buôn bán. Tại trong tầm cung tần minh vì hiện tại hết thảy đều cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thậm chí cảm thấy đến mình có thể cưới tiểu công chúa. Đây là hắn vẫn muốn làm việc, có lẽ cũng là tiểu công chúa một mực chờ mong sự tỉnh. Nghĩ tới đây tần minh thậm chí cũng đều có chút không kịp chờ đợi. Nghĩ đến, hắn thì ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới chính mình thành một cái mạnh đại quân chủ, đa thống nhất thế giới. Trong mộng. Hắn vô cùng vui vẻ, cũng rất kích động. Thậm chí hắn mộng đến lúc sau chính mình trở lại hiện đại thế giới. Cái này mộng quá dài, chờ hắn khi tỉnh dậy, thậm chí cảm giác đầu có chút nặng, rõ ràng, hắn ngủ thật lâu. Hắn muốn vò cái chán, nhưng là cảm thấy tay có chút nặng. Thậm chí tần minh cảm thấy toàn thân đều rất khó chịu. Nghĩ thầm không đến mức A ngủ còn có thể ngủ khó thụ như vậy còn đang nghi hoạt. Đột nhiên cảm giác được trên tay có điểm nặng Hắn từ từ mở mắt Không phải vàng son lộng lấy tầm cung Tần Minh nghi hoặc, Không biết a, Chính mình hẳn là tại tầm cung mới đúng a còn đang nghi hoặc. Hắn chậm rãi nhìn xem chung quanh Phát hiện không hợp lý Chung quanh nơi này rất tối Tuyệt đối không phải hoàng cung Mà lại tứ phía có rất to lan can sắt vây quanh như cùng một cái Phòng giam tần minh nghi hoặc, Đồng thời phát hiện mình tưởng như là bị trói lại. Hắn căn bản không có biện pháp đồng đậy. Đây là có chuyện gì? Hắn tâm lý kinh hãi. Làm sao ngủ một giấc? Thì đến nơi đây đây là địa phương nào chính mình là làm sao bất chi bất xác đến nơi đây chẳng lẽ mình bị người dùng mê dược? Không có khả năng. Hắn có độc vương bí tịch. Mách độc bất xâm. Không có người có thể cho hắn hạ dược để hắn té xỉu mới đúng. Có thể. Lúc này cái này giải thích thế nào chính nghi hoặc. Bỗng nhiên. Một thanh âm vang lên. Sở quốc hoàng đế. Tần Minh. Người tốt. Rất hân hạnh được biết ngươi tần minh biến sắc. Hắn bị trói tại một cái không sắt phía trên. Không có cách nào động. Cũng không thấy được người nói chuyện. Chỉ là. Đó là một nữ nhân thanh âm. Rất thành thục thanh âm nữ nhân Cũng rất âm lánh thanh âm Không có chút nào cảm tình ba động Ngươi là ai cứng ép bình tĩnh một chút Tần Minh nhấp nhô mở miệng Ta ha ha ta là nơi này chủ nhân Ngươi không cần thiết biết quá cụ thể Thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa Tuy nhiên đang cười Có thể không có có bất kỳ gần sóng tâm tình gì Tần Minh nhíu mày Vì cái gì bắt ta bởi vì Ta đối ngươi rất hiếu kỳ. Ta biết. Trên người ngươi có rất nhiều bí mật nữ nhân nói. Tần Minh sẽ không nói cái gì để cho nàng thả chính mình loại hình lời nói ngô xuẩn. Mà chính là nói. Ngươi muốn cái gì nói chuyện với người thông minh. Khắp nơi rất dễ chịu. Ta muốn, ngươi hẳn phải biết. Nữ nhân nói bên cạnh một cái cửa mở ra, một bóng người đi tới. Đó là một cái vóc người không gì sánh được xinh đẹp. Mặt lấy vô cùng rụ hoạt nữ nhân. Tần Minh cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy dáng người cùng như thế rụ hoạt sáng người. Vóc người này cũng là duyệt nữ vô số tần Minh. Cũng tìm không ra mảy may vấn đề. Thậm chí cảm thấy đến đây chính là hoàn mỹ nhất nữ nhân sáng người hình thái. Nữ người khuôn mặt cũng là phổ thông thiên sứ đồng dạng Mỹ lệ quả nhiên là thiên sứ nhan chỉ ma rượu vóc sáng Mấu chốt là nàng mang theo vẻ tươi cười. Khiến người ta liếc nhìn nàng một cái Dường như liền muốn hãm sâu tiến vào Đây mới là thật yêu tinh a. Tần Minh tâm lý cảm thán Ngay sau đó hỏi Người muốn biết Ta trên thân bí mật trọng sinh tiêu giao quân vương 32 chương 947 Con mồi cùng thợ săn vũ ám trong địa lao Tần Minh chỉ có thể mơ hồ thấy gió nữ tử kia bộ dáng, Nhưng đã kinh động như gặp thiên nhân Có thể nói, nữ tử này cùng tiểu công chúa một cách mức độ dung nhan chỉ là phong cách khác biệt. Tiểu công chúa là tinh linh cổ quái thanh thuần đáng yêu. Mà nữ tử này cũng là xinh đẹp mị hoặc gợi cảm vũ mị. Ngươi rất thông minh. Cho nên, Ngươi hẳn phải biết nên làm cái gì ngươi cũng cần phải là người thông minh tần minh mở miệng. Nữ tử lông mày nhếu lại. Ồ cho nên cho nên, Ngươi nếu biết ta bí mật, như vậy cũng cần phải minh bạch. Ta là người nguy hiểm, ngươi bây giờ hành động rất nguy hiểm, tần minh tuy nhiên tâm lý còn không biết chuyện gì xảy ra. nhưng nhất quán khí thế không thể thua thế mà. nữ tử kia cười cười nói, tần minh không thể không thừa nhận ngươi khí tràng rất mạnh, nhưng là đáng tiếc ngươi hoảng sợ không ngã ta, ta đã dám bắt ngươi. Thì có hoàn toàn chắc chắn thật sao xảo. Ta Tần Minh cũng là tùy thời đều rất tự tin người. Ta dám khẳng định. Ngươi không nên làm như thế Tần Minh cười. Nữ tử ánh mắt mị mị, ngay sau đó nói, ta chưa hẳn cùng ngươi là cửu nhân ngươi sợ Tần Minh nói. Nữ tử xứng sờ, ta chỉ là không muốn thêm một cái cửu nhân. Thừa nhận a, ngươi sợ Tần Minh cười ha ha. Tốt. Không muốn lại nơi này dùng chiến thuật tâm lý Tần Minh giao ra ngươi bí mật Ta chúc ta có thể cùng hưởng Nữ tử nói Nghe Đối ngươi rất có chỗ tốt Nhưng đối với ta không có chỗ tốt Đối với ta không có chỗ tốt Ta vì cái gì theo ngươi cùng hưởng Tần Minh nhìn chằm chằm nữ nhân Nữ nhân hít thở sâu một hơi nói Ta sẽ thả ngươi Ngươi không biết Tần Minh khẳng định nói Ngươi sợ ta Ta như là cùng hưởng ta bí mật cho ngươi. Ngươi hội càng sợ ta hơn. Bởi vì ngươi biết ta có thể sẽ giết ngươi. Cho nên, ngươi sẽ không để ta. Tần Minh mở miệng. Nữ tử xứng sờ đầu này cho bí mật thì thả Tần Minh đường bị Tần Minh chính mình cho phá hỏng. Nếu như nữ tử còn nói tiếp cái gì được đến bí mật thì thả Tần Minh lời nói, không khỏi lộ ra buồn cười. Thoáng cái, để nữ tử không biết nói cái gì cho phải. Bắt lấy một người, muốn có được hắn đồ, vật, lớn nhất thẻ đánh bạc cũng là dùng sinh mệnh đến trao đổi. Nhưng bây giờ, tần minh đem biện pháp này trực tiếp phá hỏng. Nữ nhân kia thoáng cách không biết nên như thế nào cùng tần minh nói. Tần minh cười cười. Hắn thật sâu minh mạch. Vô luận thân ở nơi nào. Một khi chính mình tình huống chịu đến uy hiếp. Mà đối phương lại cần chính mình một ít gì đó Như vậy liền muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết Đem giao ra bí mật thì thả chính mình buồn cười hứa hẹn đánh vỡ về sau Nữ tử liền xét loạn trận cước Tần minh lúc này thời điểm Liền có thể nắm giữ chủ động Ném ra ngoài một chút hy vọng Nói Ta không có khả năng giao cho ngươi Bởi vì ta hẳn phải chết không nghi ngờ Ngươi cũng không có khả năng như vậy bỏ qua mà thả ta Cho nên Chúng ta cần phải trong này Tìm kiếm một cái thăng bằng địa phương Để ngươi có cơ hội lấy được Để cho ta có khả năng sống sót quả nhiên Câu nói này vừa ra Nữ tử nhíu mày hỏi Có ý tứ gì tần minh nói Ngươi ta đều thối lui một bước làm sao lui nữ tử hỏi Tần minh nói Rất đơn giản Ngươi đạt được lợi ích, ta cũng đạt được lợi ích. Nếu là bằng hữu, thì ngươi liền không thể một phương diện đòi lấy. Còn có, thiên ước không là nỗ lực uy bức lợi dụ. Bởi vì cái kia sẽ chỉ làm người thông minh minh bạch. Sau cùng ngươi vẫn là hội hạ tử thủ. Câu nói sau cùng để nữ nhân triệt để ngây người. Hoặc là theo tần minh ngay từ đầu nói chuyện, nàng liền đã bị tần minh xáo trộn kế hoạch. Nàng xác thực muốn lấy được tần minh bí mật Mà giết tần minh Nhưng giờ phút này Tần minh so với nàng càng hiểu được đạo lý này Cho nên thì đại biểu tần minh vừa nói ra bí mật liền sẽ chết Cho nên tần minh thì nhất định sẽ không nói Cho nên Nàng hiện tại chỉ có thể tiếp nhận tần minh hiến nghị Không uy bức lời dụ Mà chính là dùng phương pháp hữu hiệu Cam đoan song phương lợi ích Đem một cái nguyên bản cực đoan biện pháp Biến thành một cách hợp tình hợp lý Song phương độ hài lòng biện pháp Ngươi có thể hay không cụ thể nói một chút Nên làm như thế nào nữ tử hỏi Hiện tại nàng đã bị tần minh nắm mũi dẫn đi Tần minh tâm lý cười lạnh Trên mặt không lộ vẻ gì Nói Vẫn là câu nói kia Đối ngươi có chỗ tốt Cũng muốn đối với ta có chỗ tốt Mà cam đoan ta sống Là ngươi cơ bản nhất muốn làm Trừ phi Không muốn lấy được bí mật Ngươi bí mật ta muốn Vậy ngươi muốn cái gì nữ tử ngươi Đại khái hiểu Tần Minh biếu môi Đã muốn đối ngươi ta đều có chỗ tốt Vậy chúng ta thì là công bằng giao dịch Mà ngươi bây giờ nhìn xem ngươi ta tình cảnh Công bằng sao Tần Minh Ngươi nhỉ muốn ở chỗ này hoa ngôn xảo ngữ Ngươi hẳn phải biết ngươi nguy hiểm cỡ nào Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi mấy câu Ta sẽ thả ngươi nữ tử cười lạnh Tần Minh nói hoa ngôn xảo ngữ vậy ngươi có chọn sao nữ tử khẽ giật mình Sắc mặt không được tự nhiên Nhưng ta không có khả năng thả ngươi Cái này là ở vào đối với ta an toàn tông bằng cân nhắc nữ tử nói đến Tần Minh cười Ngươi là đức tại lồng giam bên ngoài Ngươi đem ta từ trên giá thả xuống đến là được. Ta không phải còn bị nhốt trong lồng cho nên. Ngươi rất an toàn nữ tử lắc đầu. Ngươi là ngũ phẩm. Thậm chí lục phẩm cao thủ. Tần Minh chỉ vào to bằng cánh tay lan can sắt nói. Như thế to. Bát phẩm cửu phẩm đến cũng ra không được a nữ tử vừa nghĩ. Cũng thế. Tần Minh nói tiếp. Ở vào công bằng. Ngươi cần phải để cho ta có thể lấy một cách tương đối dễ chịu tư thế, Ít nhất là ngồi đấy Cùng ngươi nói đi rốt cuộc Ta cho ngươi ta bí mật Ngươi cho ta ta muốn Đây chính là một cách dài đằng đắng đàm phán quá trình Ta cũng không muốn Một mực bị trói ở trên đây theo ngươi tiến hành không quá vui sướng đàm luận Khả năng này hồi khiến cho ta trực tiếp cử tuyệt Hoặc là Nói đều không thỏa mãn nữ tử dối rắm Cẩn thận một chút suy nghĩ Thậm chí nàng liên tục xác định lồng giam rất sán chắc Bát cửa phẩm cũng không phá nổi Cũng xác định cùng giờ phút này tần minh bị chân tay bị trói không có gì khác nhau về sau Lúc này mới đồng ý Nói Được Tần minh mặt không biểu tình Nói nếu có ngụm nước sẽ tốt hơn đương nhiên đến chút hoa quả cũng được Câu nói này thoáng cách đem Tần Minh muốn dễ chịu nói ý nghĩ, vô hạn phóng đại, bỏ đi nữ tử cảnh giác. Nếu như lúc này thời điểm Tần Minh thờ ơ, hoặc là biểu hiện rất muốn ra đến, ngược lại, nữ tử càng thêm cẩn thận. Nhưng Tần Minh lời nói, sách hiện hắn trọng điểm, chỉ là dễ chịu, nói cách khác, thật không có tâm địa gian xảo. Sau đó, nữ tử ấm vào bên cạnh một cái miệng cống. Tần Minh trên tay trên chân bốn cái kẹp lại hắn tay chân vòng sắt. Trong nháy mắt buông ra Tần Minh cười. Hoạt động một chút tay chân. Ngay sau đó ngồi dưới đất nói. dễ chịu nhiều. Gặp Tần Minh không có gì hắn cử động, nữ tử yên tâm. Nàng xác định Tần Minh ra không được, cho nên Tần Minh vẫn là bị nàng vây khốn. Thế mà, nàng làm sao biết, giờ khắc này con mồi cùng thợ săn thân phân đã chuyển đổi. Giờ phút này, nàng đã không thể đem Tần Minh thế nào, nhưng Tần Minh, lại có thể tùy thời hủy cái này lồng giam. Nhưng hắn không vội, ngồi dưới đất nói, ngươi biết ta bí mật gì.